trong nhà vườn rau xử lý đặc biệt hảo liếc mắt một cái nhìn lại xanh úm tươi tốt nhìn đến bọn họ tới hoàng hoa quế đầu tiên là sửng sốt sau đó vui vẻ ra mặt tú các ngươi đã trở lại trong viện còn có người khác ở diệp hồng tú lên tiếng mẹ ta đã trở về sau đó kêu một tiếng thúc bà vị này theo chân bọn họ ra có chút cách vài đạo thân thích quan hệ diệp hồng tú vào phòng đem đồ vật phóng tới trên mặt bàn hoàng hoa quế cũng theo tiến bảo khi nào trở về diệp hồng tú Buổi sáng trở về, bà đi đâu vậy? Hoàng Hoa Quế, người bà đi trích quả mật đi, năm nay kết quả thực hảo, đợi lát nữa trở về thời điểm mang một ít trở về. Nàng cười, rõ ràng ngươi không phải thích ăn sao? Cố Hi cũng cười, đúng vậy, ta thích ăn chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Cái kia thúc bà nhìn đến bọn họ như vậy đưa ra đi về trước, hôm nào lại qua đây tìm nàng nói chuyện hiếm. Xem nàng phải đi, Diệp Hồng Tú cầm một bao kẹo cho nàng, mang về cấp hải tử nếm thử mới mẻ cái này khẩu vị kẹo khá tốt ăn. Cái kia thúc bà có chút mượn ngùng, này kẹo thực quý đi, cũng không thể thu. Diệp hông tú, không có, liền lấy về đi cấp hải tử nếm cái mới mẻ, nhiều cũng đã không có. Thúc bà, kia bộ dáng này mấy cái tiểu nhân lại ở người này được chỗ tốt, quay đầu lại làm cho bọn họ lại đây nói lời cảm tạng. Nàng đại khái nhìn một chút bọn họ lại đây khi mang bao lớn bao nhỏ, bên trong cũng không biết có cái gì thứ tốt. Nàng hâm mộ nhìn thoáng qua hoàng hoa quế, nàng dưỡng cái hiếu thuận hảo nữ nhi Cái này nữ nhi lại sinh cái hảo nữ nhi, không chỉ có hiếu thuận, vẫn là cái làng trên xóm dưới đều tìm không ra năng lực cô nương Nàng nữ nhi hưởng phúc, liên quan hoàng hoa quế cũng đi theo hưởng phúc. Ngắm lại nhà bọn họ trước kia hảo không đến nào đi, hiện tại đâu? Hoàng hoa quế tiểu nhi tử là bọn họ thôn đại đội trưởng, nhật tử không cần phải nói, chính là nàng cái kia thành thật đại nhi tử cũng đem nhà mình một ít đồng ruộng đào thành ao cá, dưỡng nổi lên cá. Lại ở bên cạnh xây lên chuồng heo dưỡng nổi lên heo nay ở bên cạnh cái gì heo phân nuôi cá, hồ nước phân bùn điền gì đó, dưỡng heo, dưỡng cá đều không tồi, đem nhật tử quá đến rực rỡ. Người mệnh A, thật là không giống nhau. Thúc bà cảm khái. Nàng cũng sinh nữ nhi, còn không ngừng một cái, nhưng là không có một cái như vậy tiền đồ, cũng không có như vậy chi kỷ, thường xuyên cấp mang ăn, mang xuyên trợ cấp. Bên người lại có thành thật đại nhi tử con dâu cả chiêu cố, đây là thần tiên nhật tử. Bất quá bọn họ tuy rằng không có như vậy hưởng phúc, Nhưng là bọn họ thôn được nàng ngoại tôn nữ dẫn dắt, nhật tử cũng quá không kém. Trong nhà nàng cũng nổi lên tiểu lâu phòng. Hoàng Hoa Quế lúc này đã không có dư thừa tâm lực chú ý tiểu tỷ muội chẳng huống, nàng thật cao hứng, nhưng là nhìn đến có không ít vẫn là viết nàng không quen biết chữ vùng, cũng đến nữ nhi này quá tiêu pha, ngươi mua này thứ gì à, này đó khẳng định thực quý đi, ngươi không cần cho ta mua như vậy quý đồ vật, này đó kẻo chúng ta nơi này cũng có bán không sai biệt lắm, còn lợi ích thực tế. Diệp hông Tú, không giống nhau. Cái này ăn ngon, ta mua cũng không nhiều lắm, này không phải cho các ngươi nếm thử mới mẹ sao. Thứ này ăn ngon, thật sự, mẹ, ngươi nếm thử. Diệp Hồng Tú không nghe nàng lại nhải, đây là nàng chính mình kiếm tiền, mua quý một chút nàng cũng mua nổi. Nói đến điểm này Diệp Hồng Tú chính là vẻ mặt cười, nàng ở nữ nhi nơi đó hỗ trợ, mỗi tháng nữ nhi cho bọn hắn trả tiền lương. Này đó tiền bọn họ có thể hoa rất nhiều ít. Không phải trợ cấp cấp trong nhà tiểu bối, chính là cấp trong nhà mua đồ vật. Nàng lấy ra một ít tới hiếu kính nàng ba mẹ cũng không có gì. Nàng vốn gì cũng không phải như vậy bỏ được mua đồ vật người. Nàng cũng là khổ nhật tử lại đây, hẳn không thể đem một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa nhật tử lại không phải không có. Nhưng là nhìn công công mua mua mua, nàng không thể không thừa nhận chính mình chịu kích thích. Công công nói, hắn không nhiều ít năm ngày lành, tuổi ở chỗ này, có phúc có thể hưởng, còn muốn nghẹn không thành. Kêu cả đời quá đến cũng quá khổ. Nàng liên tưởng đến chính mình thỉnh ba mẹ. Bọn họ là qua cả đời khổ nhật tử, hiện tại mới tốt một chút, không thừa dịp hiện tại nhiều thử xem khác, về sau không chừng liền không có thể nghiệm cơ hội. Như vậy tưởng tượng, nàng mua khởi đồ vật tới liền không có như vậy đau lòng. Nàng cũng biết mẹ liền thích đem thứ tốt tiết kiệm được tới cấp tiểu nhân ăn, cho nên nàng cố ý đem một ít đồ vật cấp hủy đi, cái này cho cô lết ngươi cũng nếm thử, gọi là gì cho cô lết nhân rượu, có rượu hương vị, rất hương thuần. Nàng hủy đi một cái đưa đến mẹ nó trong miệng, còn có cái này. Gọi là gì phô mai bánh, thứ này không thể phóng lâu lắm, liền mấy ngày nay đến muốn ăn xong rồi, bằng không liền hỏng rồi, đường phóng không bỏ được ăn. Thứ này là nước ngoài cái kia cái gì bờ lù hết bờ gì mức trái cây, ta cảm thấy còn hành, có thể nếm cái mới mẻ. Cái này là cho ngươi mua quần áo, ngươi thử xem nhìn xem hợp không hợp thân, ta đi Minh châu đảo, nhìn đến bên kia rất nhiều lao thái thái xuyên loại này quần áo, đẹp, liền cấp mẹ ngươi cũng mua một kiện. Theo lý mà nói hẳn là vừa người. Hoàng hoa quế vươn tay sờ sờ cái này vải dệt, đây là cái gì vải dệt ta, Tơ lụa à, ngươi thật là loạn tiêu tiền, còn hoa hỏe loẹ loẹt, Nàng vừa thấy liền rất thích, nhưng là ngoài miệng vẫn là lẩm bẩm. Vào phòng, thay đổi ra tới, vừa người sao. Có phải hay không quá diễm? Ta xuyên có phải hay không không được? Giang Cảnh Du, bà ngoại, ngươi xuyên thực thích hợp à. Xong Bảo thai, đúng vậy, thực vừa người, cũng không diễm à, bên kia người đều như vậy xuyên bà ngoại cũng có kiện không sai biệt lắm. Diệp Hồng tú, mẹ, ngươi hôm nào thay ở trong thôn chuyển một vòng, bảo đảm mặt khác lao thái thái đều hâm mộ đến không được. Ta còn cấp ba cũng mua nguyên bộ quần áo. nhắc tào tháo tào tháo đến. Diệp Hồng dẫn theo một cái rổ đã trở lại, trong rổ trang tràn đầy đều là quả mận, một đám lại đại lại hồng. hắn thấy được Giang Cảnh Du bọn họ cũng cười, đến đây lúc nào? cái này thật ngọn, các ngươi nếm thử. hắn muốn đi rửa sạch sẽ, kết quả thấy được bạn già trên người quần áo, hoảng sợ. Đây là nữ nhi cho người mua. Diệp hồng tú, ba, có phải hay không rất đẹp, ta cũng cho người mua, một đôi. Diệp hồng ho nhẹ hai tiếng, ân, nột, đẹp, ta đi cho các người tẩy quả tử. kia đẹp hai chữ ngữ tốc thực mau, mau đến nếu là không chú ý, chỉ có thể nghe được một cái xem tự. Hoàng hoa quế trên mặt nếp nhăn cười càng khắc sâu. Sau đó liền có nghe được mặt khác bọn tiểu bối đã trở lại, thấy được Diệp hồng tú bọn họ sôi nổi mở miệng gọi người. Giang Cảnh Du liền đem này đó mang đến kẻo hủy đi phân cho bọn họ. Diệp Bình sinh vốn dĩ trên mặt đất, nghe được người ta nói bọn họ tới cũng đuổi trở về, nhìn đến bọn họ lộ ra nhiệt tình tươi cười. Đại tỷ A, các người tới, Cảnh Du cũng có đoạn thời gian không gặp. Hắn nhìn lướt qua trong nhà trên bàn đôi mấy thứ này, tươi cười càng thêm sẵn lạ. Mấy thứ này là cho ba mẹ, nhưng bọn hắn cũng có thể dính vào một chút quang. Như vậy thứ tốt làm chính hắn tiêu tiền đi mua, hắn là không bỏ được. Đại gia cùng nhau nói chuyện phiếm. Sắp trời tối, mới xách theo quả mận cùng một ít rau xanh trở về. Sau đó qua hai ngày, Giang Cảnh Du liền nghe được bà ngoại nàng sinh bệnh. Giang Cảnh Du, như thế nào bị bệnh? Diệp Hồng Tú vừa bực mình vừa buồn cười, nàng vội vã quá khứ xem nàng, kết quả. Người bà ngoại đem quần áo mới rửa sạch sẽ phơi khô, liền xuyên đi ra ngoài ở trong thôn mặt lắc lư. Nàng thích nghe được người khác khen nàng, này nghe liền nhẹ rồi, đi tới đi tới, ở trên đường không cẩn thận kẽ ngã một cái, nàng tuổi lại lớn. Không phải cái gì vấn đề lớn, cũng vặn đến chân, thương gân động cốt 100 tiên, hiện tại kia chỉ chân không được kính, ta làm người bà cho nàng làm xe lan, về sau quải trưởng cũng đến phải dùng mới yên tâm. Tuổi lớn lúc sau thân thể cũng biến dọn, nếu không phải lúc ấy kịp thời dùng tay lay ở bên cạnh ông ngoại, nàng khả năng bị thương còn sẽ càng trọng một ít. Người bà ngoại biết chính mình như vậy bị thương, ngượng ngùng, khiến cho ta đã trở về. Diệp Hồng Tú giờ khóc dở cười, ta hỏi bác sĩ, xác thật không có vấn đề lớn. Ở nhà dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, về sau ra cửa tiểu tâm một ít, cũng may ngươi đại cứu mợ cả là rượi vào phổ, bằng không ta đều không nghĩ trở về. Ở thượng trang thôn đãi mấy ngày, Giang Cảnh du bọn họ lại đi ra ngoài, đi trước thủ đô. Đồng dạng là một đại gia người. Thượng đến ra ra nãi mãi hạ đến xong ba bộ. Giang Cảnh tường đối lần này đi ra ngoài đã sống chờ, qua đi thấy được Tây Trang rải ra hắn, song bào thai hoa một tiếng, tiểu cứu ngươi hiện tại bộ dáng này nhưng đặc biệt xoay khí khen Giang Cảnh Tường banh không được, cảm khái nhìn cùng hắn không sai biệt lắm cao cháu ngoại trai, ngươi cũng trưởng thành một cái xoáy tiểu hỏa, chờ ngươi vào đại học, không biết có bao nhiêu nữ đồng học phải đối ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi đến lúc đó cơ linh điểm, đối tượng liền có, còn có chính là cháu ngoại gái, nhìn nàng duyên dáng yêu kiều bộ dáng, ngươi về sau thượng đại học nhiều nhìn điểm ngươi muội muội, bên ngoài nam nhân A, không mấy cái thứ tốt, làm cố hi cười đến không được, tiểu cứu, ngươi có phải hay không xong tiêu? Giang Cảnh Tường nghe cũng là cười. Ta vừa mới là nói giỡn, thượng đại học đừng nóng nổi tìm đối tượng, các ngươi tuổi còn nhỏ, trước hảo hảo học bản lĩnh, này so cái gì đều quan trọng. Diệp hông tú thực tán đồng, đúng vậy, công tác lại tìm cũng không muộn. Hiện tại thư thông báo trúng tuyển còn không có thu được, nhưng ở nàng xem ra hai cái cháu ngoại không ngoài chính là khảo đến hảo khảo đến kém khác nhau, khẳng định có đại học thượng. Còn có chính là tiểu nhi tử, hiện tại nhìn qua sắc thật thực thể diện, này tây trang bản hình sắc thật hảo, mặc ở trên người làm hắn càng đỉnh bạn. Làm diệp hồng tú thực kiêu ngạo, nàng nhi tử hào bộ dạng, nàng sinh. Như vậy bộ dạng còn không thể đem con dâu cưới tiến ra môn sao. Bởi vì hai cái tiểu nhân ở, nàng không hỏi ra tiếng, chờ đến tìm được rồi cơ hội đem hai cái tiểu nhân sai khiến đi ra ngoài, lập tức liền gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nhìn chúng nhà ai cô nương, ngươi có phải hay không, có đối tượng. Giang Nguyên Đồng rất có hứng thú nhìn qua, nhìn dáng vẻ có tình huống A. Giang cảnh tường mặt đỏ, tình cảnh này làm giang cảnh du nhúng mày. Hận không thể đem hắn hiện tại bộ dáng trụ được tới, làm hắn nhìn xem là bộ dáng gì, này nhưng quá ít thấy. Giang Cảnh tường ho nhẹ hai tiếng, ấp úng trong chốc lát, vẫn là thống khoái thừa nhận, đúng vậy, ta hiện tại có đối tượng. Diệp Hưng Tú, nói chuyện đã bao lâu? Nàng oán trách, nếu không phải ngươi ở cùng ngươi tỉ điện thoại chung lẩu khẩu phong, ngươi còn muốn giấu chúng ta tới khi nào? Giang Cảnh tường vội vàng giải thích, cũng không có bao lâu, vốn dĩ ta cũng muốn cùng các ngươi nói, chúng ta cảm tình khá tốt, tuổi cũng đến nhạc. Chuẩn bị gặp một lần hai bên cha mẹ, nói hôn sự. nha đều đến này một bước. Diệp Hưng tú, ngươi đi qua trong nhà nàng sao? Giang cảnh tường, đi qua. Diệp Hưng tú, kia nữ hải cha mẹ là cái dạng gì người? Hào ở chung sao? Trong nhà là làm gì đó? Nàng hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Giang cảnh tường, ta đối tượng là nghiên cứu viên, cùng ta là bạn cùng trường. Trong nhà nàng nàng ba là tham gia quân ngũ, cấp bậc còn không thấp, bất quá hiện tại đã về hưu. Nàng hai cái ca ca đều ở bộ đội, nàng mẹ là ta cách vách bộ môn chủ nhiệm. Ta đi nhà nàng thời điểm nàng bà còn hỏi ta cùng tỷ tỷ là cái gì quan hệ, hắn trước kia ở đường sơn phụ cận đóng quân quá, kia chàng động đất báo động trước là tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu cùng nhau đăng báo, hắn đối với các ngươi ấn tượng rất sâu. Hắn đi tới cửa, tuy rằng không khí có điểm do người, nhưng trên thực tế không có gì làm khó dễ, liền đồng ý bọn họ quan hệ. Chọn cái thời gian, hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang Cảnh Du Các ngươi ai trước coi trọng ai? Giang cảnh tường. Hắn lại ho khan hai tiếng. Kêu cái gì, có một hồi ta trở về thời điểm cùng nàng mụ mụ cùng nhau tiện đường gặp. Nàng mua rất nhiều đồ vật ở trên đường lấy không quay về. Ta liền hỗ trợ mang về. Sau đó nhận thức thanh thu. Diệp Hồng Tú nghe hiểu. Trên giới đánh giá một chút chính mình nhị tử. Người lớn lên hảo, cũng có tiền đồ. Đổi thanh nàng, nếu là còn có nữ nhi nói, cũng sẽ nhìn chúng. Giang Nguyên Đồng ha ha cười ra tiếng. Nguyên Lai like là mẹ vợ trước nhìn chúng con rể à, vậy ngươi về sau cầu thú liền nhẹ nhàng nhiều. Thực mau giang cảnh du bọn họ liền nhìn đến quý thanh thu, nàng lớn lên cũng không phải cỡ nào tình xảo xuất chúng diện bạo, nhưng nàng trời sinh một trương viên mặt, cười rộ lên còn có hai cái má lún đồng tiền, nhìn qua thực đáng yêu, ở chung lên cũng thực thoải mái. Hai nhà thực mau liền bản chuyện cưới hỏi lên. Phương diện này hai bên đều thực dễ nói chuyện, bọn họ kết hôn không có gì hảo lo lắng, thân là lưu học trở về nhân tài. Giang cảnh tường bị phân phối đến nhà ở cung hắn cưới vợ sinh con hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn mỗi tháng tiền lương phúc lợi đãi ngộ đều khá tốt, không cần lo lắng nuôi không nổi ra. Đến nuôi nói lễ hỏi những cái đó cũng không có gì chú ý. Giang cảnh du vô pháp ở chỗ này vẫn luôn lưu trữ, kết hôn việc này, muốn chuẩn bị sự không ít, ra ra nãi nãi, ba mẹ đều ở chỗ này giúp đỡ chuẩn bị, nàng mang theo song bảo thai bày trở về. Nàng bên kia muốn nội, song bảo thai bọn họ lại không nhanh như vậy khai giảng. Tự nhiên muốn tới đường Culi, nàng còn đem Trần Thiên Tỉnh cũng nhận lấy. Bọn họ tuổi trẻ, nắm giữ tri thức cũng nhiều, có thứ gì thượng thủ thực mau là có thể nắm giữ. Ba người bị nàng sai khiến xoay quanh, bọn họ siêu thị lớn đã kiến hảo, chủ yếu Trang Hoàng cũng cơ bản làm tốt, hiện tại ở làm một ít tiểu tân trang, cũng là tán vị, chuẩn bị bố trí giai đoạn. Ở kho hàng đã lục tục trồng chất hàng hóa, chỉ còn chờ thượng giá buôn bán. Tống Nhụy nàng so giang cảnh du muộn hai ngày. Nàng thân là phía đối tác đồng dạng muốn xuất lực. Các nàng hai cái kết phường, ngay từ đầu liền nói hảo, Giang Cảnh Du chiếm 51%, nàng chiếm 49%. Chủ đạo quyền đại bộ phận cũng ở Giang Cảnh Du nơi này, từng người đều để lại đắc lực nhân thủ ở chỗ này. Hiện tại sắp khai trương, rất nhiều chuyện các nàng đến muốn đích thân lại đây. Siêu thị lớn rất lớn, tổng cộng 3 tầng. Hiện tại chỉ tính toán mở ra tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Tầng thứ nhất bách hóa, tầng thứ hai trang phục. Có rất nhiều đồ vật là chính mình nhập hàng mua sắm, còn có một ít, giang cảnh du bọn họ quy hoạch quầy chuyên doanh, cái này chính là mời nhập chú. Hiện tại đúng là mấu chốt thời điểm. Song bào thai vội đến hút hoảng, nay công tác cường độ một chút không thể so bọn họ thi đại học trước kém nhiều ít ta. Dậy sớm về trễ. Không chỉ có chi nhớ tiêu hao, thể lực cũng bởi vì chạy tới chạy lui tiêu hao nhanh chóng. Mỗi ngày trở về một rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ. Mà bọn họ mụ mụ cư nhiên còn có thể nhìn nhìn lại văn kiện. Mụ mụ thể lực sao lại có thể tốt như vậy Bọn họ mới là tinh lực nhất tràn đầy người trẻ tuổi đi Song bảo thai lâm vào mê mang Trần thiên tình càng mê mang Nàng tuy rằng là sinh viên Hiện tại lại phát hiện rất nhiều sách giáo khoa không giáo Nàng chỉ có thể chính mình cân nhắc Mỗi lần xem nhẹ cái gì vấn đề Làm đại bá mâu nhắc nhở nàng thời điểm Nàng đều hoài nghi chính mình đại học bạch thượng Tuy rằng đại bá mâu sẽ nói đây là kinh nghiệm Nhưng là trên lệch quá lớn Bọn họ học được rất nhiều đồ vật, cũng biết chính mình phía trước có rất nhiều không đủ. Thể hiện ra tới, chính là càng nỗ lực, tranh thủ phía trước phạm quá sai lầm không hề trọng phạm. Như vậy bận rộn thực dễ dàng làm người quên đi thời gian, chờ đến ba ba gọi điện thoại lại đây nói thu được bọn họ thư thông báo chúng tuyển thời điểm, song bào thai có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn họ thành tích thông chi thư tới rồi. Nga, đối Nga, bọn họ còn không có thu được thư thông báo chúng tuyển đâu. Như bọn họ mong muốn. Là tiểu cứu cứu liền độc thủ đô đại học. Cố Thịnh khảo thị đệ nhất, cố hy khảo thị đệ nhị. Đồng thời cũng là tỉnh đệ nhị cùng tỉnh đệ tam. Cao hứng sao? Đương nhiên là cao hứng. Nhưng giống như cũng không có trong tưởng tượng cao hứng. Dự kiến bên trong, bọn họ phải đi về, muốn cùng lớp mặt khác đồng học cùng nhau thỉnh các lao sư ăn bữa cơm, đây là tạ sư hiến. Sau đó chính mình người trong nhà cũng muốn ăn bữa cơm chúc mừng một chút. Bọn họ vội vàng ngồi xe lửa trở về thành phố. Cố hướng hàng thu được này thư thông báo chung tuyển tự nhiên là cao hứng, cái nào đương ba sẽ không cao hứng con cái tiền đồ. Cho giỏi hơn thầy, đây là sở hữu đương gia trưởng nhất vui mừng sự. Hắn gọi điện thoại nói cho bọn họ, có người nghe được, cơ hội là lập tức liền truyền thai, thu được chúc mừng thành không dứt bên hai Mọi người đều hâm mộ hắn có như vậy tiền đồ như nữ, này không phải một cái, nhà hắn hai đứa nhỏ đều như vậy năng lực. Nhìn nhìn lại chính mình ra, ai, hóa so hóa nem A. Đêm nay... Cố Hướng Hằng cười khỏe miệng đều toan, người khác ra cũng toan, bất quá đó là trong không khí tràn ngập toan. Một đêm kia thượng cố Hướng Hằng nghe được vài cái trong nhà truyền đến mắng hài Tử thanh âm, hắn tin tưởng nếu là lúc này có cái thù hận giá trị nói, Song Bảo Thai là thù hận bảng đệ nhất đệ nhị danh không thể nghi ngờ. Chờ đến Song Bảo Thai một hồi tới, nhìn đến chính là trong viện các bạn nhỏ ưu ái án ánh mắt, cá biệt người đi đường còn có chút khập khiễng, kia ánh mắt xem đến bọn họ thận đến hoảng, các ngươi đây là làm sao vậy? Gia liền ở cố gia dưới lầu tiểu béo đôn trừng mắt dự mục. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta làm sao vậy. Nhìn bọn họ mờ mịt bộ dáng. Các bạn nhỏ ưu hoán càng khắc sâu. Còn không phải các ngươi làm chuyện tốt nhi. Con nhà người ta, nhưng quá chán ghét. chương 94 khai trương. Diệp Hồng Tú nhận được nữ nhi điện thoại. Nàng ở tại nhi tử nơi này. Dưới lầu chính là điện thoại. Nàng nghe được nữ nhi nói. Nàng cười ra tiếng. Thật sự, đều thu được thư thông báo chúng tuyển A. Hảo A. Đây là đại hỷ sự A. Xem điện thoại thím nghe xong, dựng lên lốt thai. Cái gì cái gì, ai thi đậu đại học? Ta nghe vẫn là thủ đô đại học, là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Diệp Hồng Tú lộ ra kiêu ngạo tươi cười, là ta cháu ngoại, nữ nhi của ta sinh xong bào thai. Bọn họ hai cái đều là năm nay thi đại học, là chúng ta kia thị đệ nhất danh cùng đệ nhị danh. Nếu không phải có thêm phân nói, hẳn là chính là chúng ta tỉnh đệ nhất đệ nhị. Lời này nghe thím kêu sợ hãi liên tục tất cả đều là bội phục, thật sự à? đó là văn khúc tinh hạ phàm đi. có hay không cái gì giáo dục phương pháp, như thế nào dưỡng a? ta tôn tử cũng muốn thi đại học, đúng là yêu cầu kinh nghiệm thời điểm. nếu là cũng có thể thi đậu thủ đô đại học, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. tin tức này thực mau ở bọn họ trong tòa nhà này truyền khai. không thể nói từng nhà đều có thí sinh, nhưng là trong nhà có học sinh điểm này đại bộ phận là đều có. mà trong nhà có học sinh người lại là hiện tại loại này coi trọng tri thức. Coi trọng bằng cấp thời điểm, nghe được có người hai đứa nhỏ cùng nhau thi đầu bọn họ nơi này đứng đầu đại học chi nhất, tự nhiên là bội phục lại hâm mộ. Diệp Hồng Tú ở chỗ này nhân duyên lập tức trở nên chưa từng có tràn đầy lên, muốn biết nàng cháu ngoại là như thế nào khảo đến tốt như vậy thành tích. Giang cảnh tường cũng là, đặc biệt là ở biết hắn tỷ tỷ ra mấy cái hài tử đều không ngoại lệ tất cả đều thi vào đại học, hơn nữa thành tích đều khá tốt lúc sau, liền càng thêm nhiệt tình. Diệp Hồng Tú hỏi Giang Minh Chí có trở về hay không? Kinh răng cảnh du gọi điện thoại, làm cho bọn họ đừng đi trở về, cũng không có gì quá quan trọng chuyện này. Qua lại buôn ba quá vất vả, lại quá không lâu xong bảo thai liền phải đi thủ đô, bọn họ gặp mặt cơ hội còn sợ thiếu sao. Đến lúc đó nếu là bọn họ còn tưởng chúc mừng nói, cũng có rất nhiều cơ hội. Bọn họ tuổi tắc cũng không nhỏ, ở trên đường buôn ba khiến người mệt mỏi. Tạ sư Yến là toàn bộ lớp người cùng nhau làm. Phí dụng là tự nguyện nguyên tắc. Gia trưởng muốn ra nhiều ít đều tùy tâm ý cái này là nơi này không khí nhà hắn hai đứa nhỏ khảo tốt nhất bằng không hắn đều không nghĩ dắt cái này đâu cố thỉnh cố hy nghe xong rất nhiều khích lệ nói nghe bọn họ tự nhận là ra mặt dày cũng chịu không nổi đại gia thật sự là quá nhiệt tình bị khen giống như bọn họ ngồi cái gì ghê gớm sự giống nhau trên thực tế đâu bọn họ thực lý trí nhiều như vậy cái tỉnh liền tính là tỉnh Trạng nguyên kia cũng có nhiều như vậy cái bọn họ cũng không có gì ghê gớm nhìn đến bọn họ như vậy bình tĩnh Khích lệ nói càng nhiều. Nói bọn họ phi vật trong ao. Bọn họ bức ký, phía trước dùng quá thư tất cả đều thành hương bánh trái, còn có người tới tìm bọn họ thay quần áo, chính là cho bọn hắn vải dệt hoặc là quần áo mới, đổi bọn họ quần áo cũ trở về. Nói là muốn dính một dính bọn họ trên người Mạch Văn, còn có trực tiếp nắm bọn họ tay không muốn phóng, đồng dạng là nói dính Mạch Văn, làm cho bọn họ thập phần bất đắc dĩ. Cố hướng hỉ nhận được đại ca điện thoại lúc sau, miệng đôi cười liền không có đi xuống quá tin tức này cũng thực mau truyền khắp bọn họ bách hóa đại lâu công nhân văn phòng người chất nữ này năng lực a nhà ngươi đại ca cũng thật hành bồi dưỡng hải tử có cái gì bí quyết sao chúc mừng chúc mừng chờ đến người một nhà tụ ở bên nhau cấp hai đứa nhỏ làm học lên yến thời điểm nàng cũng cười không khép miệng được một người cho một cái đại hồng bao về sau các ngươi chính là đại nhân ở bên kia có cái gì không thói quen nhớ rõ muốn cùng trong nhà nói mặc kệ với ai nói đều được tiếp tục bảo trì mỗi ngày hướng về phía trước Cố Hướng Hưng cũng thực vui vẻ, đây là hắn thân cháu trai, như vậy năng lực thi đậu tốt như vậy đại học, chỉ là cũng có chút phạm sầu, hắn tiểu nhi tử thành tích không phải thực hảo a, cũng không chịu nổi tính tình học tập, giống cháu trai lớn như vậy thời điểm đều đã ở lấy đệ nhất đệ nhị danh, đây là bị hắn mụ mụ xuống hư, hắn không thể lại như vậy nhàn nhã quá đi xuống, đến muốn cho hắn thu hồi tâm, hảo hảo học tập mới được, bằng không về sau theo không kịp tới làm sao bây giờ. Cố Hướng Hưng trong lòng có gấp gáp cảm. Mắt thấy chính mình đại hai đứa nhỏ, còn có đại ca già hai đứa nhỏ đều thi vào đại học, bọn họ về sau sẽ có quang minh tương lai, hắn tự nhiên cũng hy vọng chính mình tiểu nhi tử đồng dạng có thể có như vậy sinh hoạt. Bằng không về sau bọn họ từng chuyện mà nói đi ra ngoài đều là sinh viên, hắn cái gì cũng không phải, liền không mặt mũi gặp người. Nghĩ đến đây, học lên yến hắn mặt sau liền có chút thất thần, trở về lúc sau hắn lập tức cùng nhi tử nói, ra bảo, ngươi học kỳ sau muốn khảo đệ nhất biết không ca ca ngươi tỉ tỉ tất cả đều thi đầu đại học, ngươi cũng muốn thi đầu. Cố gia bảo không thích nghe những lời này, quay người lại, quay đầu liền chạy, làm cố hướng hưng hỏa khí lập tức liền lên đây, đứng lên làm thế muốn truy, cố gia bảo, ngươi đứng lại, ngươi còn muốn chạy, ngươi cho ta lại đây. Sau đó đã bị hài tử mẹ nó cấp ngăn cản, hài tử bây giờ còn nhỏ, ngươi như vậy hung làm cái gì? Cố hướng hưng, hắn đã đi học, nơi nào nhỏ? Lại không phải mới 3 tuổi, ngươi không thể như vậy chiều hắn, kia cái gì? Mẹ hiền chiều hư con. Cố Hướng Hưng trừng mắt, hơn nữa này giống cái gì? Ta nói hắn hai câu hắn liền chạy, hắn chạy cái gì? Vương Tiểu Thúy tính tình cũng lên đây, ngươi liền sẽ thúc dục học tập thúc dục học tập, này không thể hảo hảo nói. Đây là ngươi nhi tử, ngươi liền không thể có điểm kiên nhẫn. Nếu là không ngăn cả ngươi, ngươi liền phải đánh người đúng không? Ngươi đánh a? Ngươi đánh ta đi. Cố Hướng Hưng đồng dạng quay đầu liền đi, không thể nói lý. Nhìn đến hắn đi rồi, Vương Tiểu Thúy lộ ra thắng lợi biểu tình. Còn chị không được ngươi. Xong bào thai nghỉ hè còn không có kết thúc. Nhưng thời gian còn lại cũng không nhiều lắm. Giang cảnh du làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Bọn họ là tưởng theo chân bọn họ ba ba ở bên nhau. Vẫn là đi nàng nơi đó. Hoặc là đi thủ đô. Theo chân bọn họ ra ra mãi mãi tiểu cứu bọn họ cùng nhau. Huynh mội hai cái thương lượng một chút. Cầm bọn họ làm việc bắt được tiền lương. Cùng đồng học hảo hảo chơi đùa một đoạn thời gian. Ngồi trên đi thủ đô xe lửa. Bọn họ đi nói. Có lẽ còn có thể giúp muốn cưới vợ cứu cứu một chút tiểu đội. Trần Thiên Tình còn ở giang cảnh du nơi đó công tác, tới rồi khai rằng trước, bắt được tiền lương thời điểm thực phong phú, một cái nghỉ hè, nàng bắt được 140 nhiều đồng tiền. Nàng mụ mụ tuổi nghề như vậy dài quá, một tháng cũng còn không đến 40 khối. Cầm này đó tiền, Trần Thiên Tình hưng phấn ở trên giường quay cuồng cả một đêm. Sau đó ở trở về trường học phía trước đem nàng sở hữu tiền đều đi đổi thành ở bán xỉ thị trường thượng mua quần áo trở lại trường học qua tay bán đi ra ngoài, đại kiếm một bút. Đếm đêm chính mình trên tay phiên bội tiền, Trần thiên tình. Nàng giống như đã biết một cái làm giàu chi lộ. Lưu hoan ở siêu thị lớn bên trong đi tới đi lui. Mang theo người ở khu vực nội đem hàng hóa thượng giá, kiểm tra nhãn. Nàng đi vào nơi này đã nửa năm, này nửa năm, mỗi một cái có rảnh buổi tối nàng đều sẽ đi học tập. Hiện tại đã nắm giữ cơ bản đọc viết năng lực, tính toán nàng nguyên bản liền tương đối am hiểu, hiện tại càng am hiểu Hơn nữa nàng này nửa năm cần cụ chăm chỉ, hiện tại đã là siêu thị lớn một cái tổ trưởng thuộc hạ quản một cái tổ người. Hiện tại bọn họ siêu thị lớn liền phải mở cửa buôn bán, nàng lần nữa kiểm tra bên trong thực phẩm, bảo đảm không có vấn đề cùng đề sót đồng thời diễn luyện phát sinh đột phát trạng vững thời điểm nên như thế nào ứng đối. Siêu thị lớn rất lớn. Bất đồng tiểu tổ phụ trách bất đồng khu vực. Lưu hoan chuyên môn phụ trách này một cái khu vực là bán răng đông cùng mì ăn liền. Đây là bọn họ sưởng trưởng phía trước nhậm chức địa phương sinh sản sản phẩm, là rất nhiều hài tử cùng các đại nhân đều thích đồ ăn, tỉ như nàng nhi tử, liền rất thích giam đông. Mỗi lần nàng mua giam đông trở về, hắn liền sẽ vui vẻ cả đêm. Nàng ở chỗ này nhất biến biến kiểm tra, cùng nàng giống nhau khẩn trương kiểm tra chính là tô phòng, hắn phía trước ở công ty bách hóa nhậm chức, tới rồi về hưu tuổi, hắn không thể không về hưu, ở nhận được mời thời điểm hắn không có suy xét bao lâu liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiền lương đãi ngộ so với hắn về hưu phía trước còn cao, hơn nữa, cho hắn trở về chức trường cơ hội. Hắn không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Cùng hắn cùng đi đến còn có vài người, hắn bởi vì quá khứ cấp bậc hiện tại chức vị chiếm ưu thế, đại biểu xưởng trưởng chủ tính trung toàn bộ bán tràng tình huống. Nếu hắn phạm sai lầm, cái này chức vị liền không nhất định vẫn là hắn. Hắn đến muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Rốt cuộc ở bọn họ khẩn trương lại chờ mong tâm tình hạng, khai trương nhật tử đã đến. Mà ở khai trương phía trước bọn họ liền đem truyền đơn phát ra đi. Khai trương 3 ngày, 9 chiếc đại bán hạ giá. Mặt khác còn có chính là tiêu phí mãn năm khối liền có rút thăm trúng thưởng hoạt động. Đây là một cái hấp dẫn dòng người Hảo Biện Pháp. Ở đời sau, cái này rút thăm trúng thưởng cơ hội là lạn đường cái, như cũ có rất nhiều thương gia ở dùng. Vì cái gì? Hảo chiêu thức không sợ lão, hữu dụng là được. Ở ngay lúc này, loại này hoạt động là thực mới mẻ kia trương truyền đơn cũng bị không ít phụ cận người cầm đi, mặt trên liệt đại bộ phận đều là một ít hàng ngày đồ dùng, tỉ như thịt đồ ăn lương thực từ từ, đại bộ phận là thị trường, có chút ưu đại giới, ở cái này cơ sở thượng giảm 10%, kia chẳng phải là thực ưu đại. Người rất nhiều, vì làm đại gia biết như thế nào mua đồ vật, có người không ngừng cầm đại loa đang nói mua sắm điều lệ, mỗi người chính mình lấy chính mình muốn đồ vật, sau đó lại thống nhất đi quay kết toán. Đây là một loại có nguy hiểm tiêu thụ thi thố. Tương ứng phòng trộm thi thố tự nhiên cũng làm, giải rác ăn mặc bảo an chế phục người dùng sắc bén ánh mắt nhìn quét đám người. Bên cạnh còn có trước tiên mời đến áp trận công an. Đời sau có theo dõi bị trộm đạo đều tránh không được, nhưng chỉ cần đem tổn thất không chế ở nhất định trong phạm vi, vậy không có gì vấn đề lớn. Một ít giá trị tương đối cao đồ vật đều ở kệ thủy tinh, nơi đó có tiêu thụ nhân viên nhìn, bất qua cái loại này sang quý vật phẩm tương đối thiếu. Bọn họ nơi này hiện tại chủ yếu làm vẫn là hàng ngày đồ dùng, không có quá rất cao giới đồ vật Đây là một loại đối người trong nước tới nói tương đối mới mẻ hình thức. Nay một mảnh khu vực trụ người đại bộ phận đều có tương đối cao thu vào, nhưng là mua đồ vật tương đối tạp, không có phương tiện, mua nhiều, liền phải các địa phương nơi nơi chạy, ở chỗ này khai một cái cái gì đều có siêu thị lớn, tự nhiên liền sẽ hấp dẫn bọn họ. Thấy được kế hoạch ở ngoài thứ tốt, bọn họ có thể vẫn luôn nhịn xuống không mua sao. Bất luận ở khi nào, đều có một ít khiếu rắc nhanh nẹ người, đi ở thời đại mũi nhọn, trở thành thời đại lộng nhi. Bọn họ có nhảy bén cứu giác, lâu dài ánh mắt. Ở đặc khu thành lập thời điểm, liền đem tầm mắt tiêu điểm phóng tới này. Phan Chí Hoành phía trước là bị phê đủ nhà tư bản phần tử, hắn tổ tiên là thương nhân, bất quá bởi vì là con vợ lẽ xuất thân quan hệ, ở toàn gia di rời đến nước ngoài thời điểm, hắn bị hắn thân cha cấp vứt bỏ. Ở chỗ này vượt qua có thể nói há cá 10 năm, hắn nhịn xuống, rốt cuộc chờ tới rồi sáng sớm đã đến. Lúc sau hắn bằng vào chính mình nhảy bén ánh mắt, ở cải cách mở ra Tôn Chỉ Minh sắc lúc sau, Liền thành nhóm đầu tiên giàu có lên người Hắn xô vàng đầu tiên là ở nông thôn thu cá chạch Từ trai trai thiếu niên Tiểu hài tử trong tay thu Sau đó bán được trong thành Mỗi ngày dậy sớm sờ soạn Số lượng càng lúc càng lớn Tham dự người cũng càng ngày càng nhiều Hắn nhận thầu phụ cận làng trên xóm dưới cá chạch Tích lũy tới rồi hắn xô vàng đầu tiên Sau đó hắn liền tới tới rồi là khu Ở cái này địa phương Cùng nội địa thành thị thong thả biến hóa bất đồng Nơi này biến hóa bay nhanh Có thể nói là biến chuyển từng ngày. Ở chỗ này, đại gia thao ngũ hồ tứ hải khẩu âm, hơn nữa khoa tay múa chân tới giao lưu. Phan Trí Huỳnh ở chỗ này đã biến sở hữu khu vực, thận trọng sau khi tự hỏi, hắn coi trọng trang phục ngành sản xuất. Ở chỗ này một kiện quần áo 9 đồng tiền, đem quần áo mang về, hắn có thể bán được mười mấy 20 khối. Có chút vải dệt, kiểu dáng tốt, hắn còn có thể bán được 3 40, mùa đông áo khoác càng quý, lợi nhuận càng cao. Hắn mạo nguy hiểm, ở các địa phương tiêu thụ hắn quần áo. Thực vất vả, ở trên xe qua lại buôn ba, còn phải cẩn thận chính mình hóa. Nhưng vất vả là đáng giá, thiền không thiếu kiếm. Nguy hiểm hắn cũng nguyện ý gánh vác. Có chút địa phương vẫn là bộ dáng cũ, hắn cũng thiếu chút nữa bị bắt được, vì thoát thân đem chính mình hóa cấp ném, nhưng nói tóm lại ít lợi đủ để cho hắn bí quá hóa liều. Như vậy kiếm được đệ nhị thùng kim. Tích lũy chính mình tư bản cùng nhân mạch, hiện tại hắn ở làm đại lý thương. Phát triển chính mình ngọ phơ lỉn, hắn phụ trách nhập hàng. Đem chọn lửa quần áo ở phí tổn cơ sở càng thêm giới bán cho bọn họ, bọn họ lại bán đi, bán nhiều ít từ chính bọn họ làm chủ. Bộ dáng này hắn nguy hiểm hạ thấp, giá cả cũng đi xuống, nhìn qua thiếu kiếm, nhưng là lượng lên rồi trên thực tế kiếm càng nhiều. Hắn còn ở đặc khu nơi này mua cái phòng ở làm đặt chân mà, bộ dáng này càng phương tiện. Phu cận tân khai quảng trường đặt tên rất đơn giản thô bạo, hắn ở nhìn đến thời điểm liền suy nghĩ, tên này, hoặc là lao bản là tống răng người yêu thích, hoặc là chính là hai cái kết phường đặt tên phế. Cư nhiên kêu đại giang mục. Này hai cái đều là dòng họ đi. Phía trước bỏ thêm cái chữ to coi như làm hắn nhìn không ra tới sao. Xem cái này, cái này quảng trường hẳn là bọn họ người trong nước chính mình đầu tư thành lập. Bởi vì trụ gần, hắn ở khai trương ngày đầu tiên liền tiện đường đi tới nhìn một chút. Khai trương giảm 10%, có tiện nghi có thể chiếm, tự nhiên muốn đến xem. Nếu là hắn vận khí tốt, giúp thăm chúng thưởng chịu đến giải đặc biệt, vậy huyết kiếm. Người rất nhiều. Có chút người hắn phỏng trừng là bị pháo còn có vũ sư tử hấp dẫn. Còn có rất nhiều nhân thủ cầm truyền đơn, này đó hiển nhiên là bị bọn họ truyền đơn cấp hấp dẫn tới. Nhìn mênh mông đầu người, Phan Trí Hoành có chút hối hận, chính mình không nên ở ngay lúc này tới, quá chen chúc, nhưng là không lúc này tới nói, hắn lúc sau lại muốn đuổi xe lửa, tính, tế một chút liền tễ một chút đi. Hắn ở trong đám người thấy được hai cái ăn mặc tây trang nữ tính, các nàng cùng nhau cắt băng, hắn không biết là người nào, chẳng lẽ là lão bản. Hắn tới tương đối muộn, không có nghe được tự giới thiệu, bất quá nhưng thật ra nghe được bên trong quy tắc. Nghe hắn âm thầm gật đầu. Bùm bùm. Pháo tiếng vang lên, đại biểu cho chính thức khai trường, ngăn ở trong đám người cái kia biểu ngữ bị lấy đi, đại gia cùng nhau từ cửa rũng đi vào. Phan Chí Hoành không cần chính mình đi, liền theo dòng người bị cùng nhau đi vào. Nhập khẩu chỉ có một, có thể cất chứa vài người cùng nhau đi vào. Ở đi vào phía trước, còn có thể lại bên cạnh lấy một cái trang đồ vật rổ. Hắn cũng thuận tay cầm một cái, tiến vào lúc sau, bốn phương thông suốt, đại gia từng người hướng bất đồng phương hướng đi, hắn đi rồi vài bước, phát hiện ở từng hàng kệ để hàng phía trên treo rất nhiều bài, viết là cái gì thương phẩm, không biết chữ còn có hình ảnh. Không thể không nói điểm này thực phương tiện, những cái đó không có cơ hội đọc sách biết chữ người, xem hình ảnh có thể biết được là bán gì đó. Ở nhập khẩu biên chính là giam đông, còn có phương tiện mặt, nơi này là ẩm thực khu Thấy được xe lửa thượng thường xuyên ăn mì ăn liền. Hắn nhìn thoáng qua giá cả, cái này là thị trường. Giảm 10%, thiện nghi. Hắn cầm hai đại bao chính mình thích ăn bò kho vị. Giang bông làm mì gói cộng sự. Hắn cầm nhắc tới bắp thịt tràng, nhắc tới thịt gà tràng. Mặt sau trên kệ để hàng là mặt khác, có đầu phụ trúc, đầu phụ khô, nấm hương làm từ từ. Lại qua đi chính là gạo rau dưa, còn có trái cây. Hắn nhìn một chút giá cả, tất cả đều nhìn không xuất gì, phía dưới còn có tiếng Anh chữ cái. Sắp thật thực phương tiện. Hắn không yêu ăn trái cây, cái này khu hắn trực tiếp lướt qua, tới rồi khu thực phẩm tươi sống. Nơi này chủng loại rất nhiều. Cắt tốt thịt heo, thịt gà, heo tạp, heo xương cốt, đóng băng cá, sống cá, còn có hải sản. Cái này khu thực phẩm tươi sống. chủng loại thực đầy đủ hết ta. Hắn là cái động vật tan thịt. Phan Chí Hoành nhìn một chút. Nơi này thịt có thể chính mình chọn, đơn giá ở bên cạnh tiêu hảo. Người bán hàng, cái này heo thượng thịt ta muốn 2 cân. Hảo liệt. Cái kia ăn mặc đầu bếp bào, mang theo mũ nam nhân lưu loát cầm lấy dao cho hắn cắt hai cân. Thượng sưng vừa thấy, một hai không nhiều lắm, một hai không ít. Dùng túi trang, lại dùng dây thừng cột chắc, đem ít giá dán lên, cuối cùng che lại cái trọc, có thể. Phan chí hoành cố ý hỏi, này đó đều là đến quảy thu ngân tính tiền. Đối. Phan chí hoành gật gật đầu, tiếp tục đi, trong bất chi bất giác, hắn trong rổ liền chất đầy đồ vật. Người cũng càng ngày càng nhiều, hắn thấy được bảng hướng dẫn. Lầu 2 là quần áo. Hắn theo thang lầu lên lầu 2, sau đó chấn động. Nơi này liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là các loại vải dệt cùng quần áo. Chính hắn chính là bán quần áo, thượng thủ sờ sờ, không thể so hắn lấy hoa kém, còn có càng tốt. Hắn thấy được cùng loại khoảng, vừa thấy giá cả, cùng hắn nhập hàng giá cả so sánh với muôn quý một ít. Phan trí hoành hỏi người bán hàng, nơi này quần áo ta nếu là mua nhiều nói còn có thể tiện nghi sao. Người bán hàng tất cả đều xuyên màu đỏ quần áo ở trong đám người thực thấy được nghe được hắn hỏi lộ ra gương mặt tươi cười Phan Trí Hoành có thể nhìn ra được tới đối phương cũng có chút khăn trương nhưng vẫn là một miệng lanh lợi công đạo cái rõ ràng có thể chúng ta bên này đánh dấu chính là bán lẻ giới nếu là mua nhập 100 kiện liền có thể lấy bán xỉ giới ở bán lẻ giới cơ sở thượng đánh gãy bất đồng khu gian chiết khấu bất đồng người trên tay loại này chính là ở gia gốc cơ sở thượng chính chiết cái này 100 kiện là thấp nhất bán xỉ giới mua càng nhiều chiết khấu càng nhiều cũng chính là hiện. Tại trên thực tế thượng là chín chiếc sau lại giảm 10%, thực ưu đãi. Cái này 100 kiện chỉ chính là tổng số, nếu là chỉ chỉ một chủng loại quần áo, ít nhất lấy hoa số lượng là 10 kiện, nếu ngươi tưởng thấu đủ 100 kiện nói, có thể cắt chọn 10 kiện. Chúng ta nơi này còn có rất nhiều mặt khác, có tiểu hài tử, đại nhân quần áo, còn có trên giường chăn đơn, bao gối, còn có khăn trải bàn, bước màn, chúng ta nơi này đều có, tất cả đều biết giá rõ ràng, ngươi nhìn xem chúng ta nơi này vải rệt cũng có phần bất đồng chủng loại, các có các ưu điểm. Phan Chí Hoành minh bạch, thực mau ngo ngoe ngệu dục dịch lên. Hôm nay là khai trương đại bán hạ giá, ước chừng có 3 ngày. Nay chín chiếc lại chín chiếc. Liên cung hắn nhập hàng giới không sai biệt lắm. Hắn nuốt trên tay cái này tiểu hài tử quần áo, nhìn tới nhìn lui, cảm thấy sinh ý nhất định sẽ thực hảo. Hắn nhìn liền rất tưởng cấp nữ nhi mua một kiện. Hiện tại đại gia nhật tử đều hảo quá, coi trọng trừ bỏ ăn chính là xuyên. Chỉ cần hắn có thể mua được hóa Chỉ cần là tốt, trên cơ bản liền không cần lo lắng bán không ra đi. Hắn đem chính mình để đi lên rổ hướng bên cạnh một phóng, liền vọt đi vào, cái này có mấy cái mã, ta muốn 50 kiện. Cái này còn có khắc nhan sắc sao. Ta muốn 20 kiện. Còn có cái này, ta muốn 30 kiện. Cái này. Bởi vì hắn chọn đồ vật quá nhiều, cầm đi tính tiền thời điểm còn có người bán hàng cùng hắn một khối đi. Nàng trước thống kê số lượng cùng kim ngạch, ở bên cạnh viết một chương nhãn còn dùng nàng trên quần áo treo con dấu chọc một chút vết đỏ tử, lúc này mới mang theo hắn đi tính tiền. Nếu không phải phan trí hoành mang tiền không đủ nói, hắn sẽ mua càng nhiều. Khai trương 3 ngày đều có chiến chiếc, hắn quyết định đem này một đám suốt đêm đưa ra đi, sau đó lập tức trở về, nắm lấy cơ hội. Nơi này chất lượng không tồi, hắn có thể bán giá cả càng cao. Hắn đi tính tiền, nhìn đến có một loạt tất cả đều là tính tiền xuất khẩu. Hắn nhìn chọn một người thiếu. Lúc này đại bộ phận người còn ở bên trong chọn. Tính tiền ít người, cho nên hắn không có thật lâu liền đến tới. Đồ vật phóng tới tính tiền trên đài, một kiện một kiện kiểm kê. Hắn nhìn vài lần, mấy thứ này nhiều, lại tạm, thỉnh tất cả đều là ở toán học phương diện không tồi nhân tài hành, này còn rất danh tác. Điểm này cũng là không có cách nào. Lúc này còn không có phương tiện mau lệ thu bạc cơ, cho nên vì tính toán phương tiện, giang cảnh ru bọn họ tự cấp thương phẩm định giá thời điểm, đại bộ phận ở cho phép trong phạm vi đều lấy càng tốt hoạch toán con số. Chính là vì tiết kiệm thu bạc thời gian, giảm bất sai lầm phát sinh. Ở nhà hắn thống kê ra tới, bỏ tiền thời điểm, đối phương cho hắn 26 trương giúp thăm chúng thưởng quấn. Chỉ cần ở chỗ này mua sắm 5 đồng tiền liền có thể được đến một trương giúp thăm chúng thưởng khoán, hắn được 26 trương, tại đây trong vòng 3 ngày đều có thể sử dụng. 5 đồng tiền số lượng không ít, nhưng là ai kêu nơi này tất độ dùng nhiều đâu, mua mua mễ mua mua mặt mua mua quần áo gì đó, thực dễ dàng liền đạt tiêu chuẩn. Một ít ưu đãi thương phẩm Bên cạnh bổ hóa viên mới vừa đem hóa lấy ra tới, đã bị người một đoạt mà không. Năm đồng tiền nhìn nhiều, trên thực tế đại bộ phận đều có thể thỏa mãn. Mua năm đồng tiền là có thể được đến một chương rút thăm trúng thưởng khoán, cái này trúng thưởng tỷ lệ rất lớn, có một nửa xác suất trúng thưởng. Số lượng nhiều nhất chính là tiện nghi dùng một lần nước chấm bao, cái này là lục đẳng thưởng. Lại hướng lên trên chính là ngũ đẳng thưởng, trái cây kẹo cứng, tứ đẳng thưởng là một chỉnh bình nước chấm, tỷ như nấm tương bơ lạc từ từ Giải ba là một cái khăn lông, giải nhì là đánh gãy tạp, này đánh gãy tạp có thể đảm đương tiền, chỉ cần mãn 50 liền có thể giảm năm khối. Giải nhất là một chiếc xe đạp. Mặt khác còn có một cái giải đặc biệt, cái này giải đặc biệt là một đối thủ biểu, cái này là duy nhất, giải đặc biệt chỉ có một đôi, thêm lên hơn 200 đồng tiền. Liên tính là Phan Trí Hoành, cũng nhìn nhiều cái kia giải đặc biệt vài mắt. hắn phía trước người chịu hai lần. Một lần cảm ơn an ủi, một lần tứ đẳng thưởng, bạch được một lọ bơ lạc. Khi ngươi nọ đầy mặt tươi cười, hơn nữa ngò ngoe rục dịch muốn đi vào lại mua điểm đồ vật. Nhìn đối phương trên mặt sán lạn tươi cười, phan Chí hoành nhướng mày, tứ đẳng thưởng liền như vậy cao hứng. Xem hắn, hắn liền tính không phải giải đặc biệt, kia cũng là cái giải nhất đi, hắn có thể chịu 26 thứ. Hắn vận khí vẫn luôn không tồi, hắn đem đồ vật đặt ở bên chân, đôi tay sờ soạn hiểu rõ một chút, vươn tay phải, vói vào trong giường, ở kia một đống xin che chung, chọn lửa kỹ càng mới bằng vào huyền mà lại huyền cảm giác chọn chúng một cái, ngưng thần tinh khí, chậm rãi đem ra. Hắn tầm mắt ngưng tụ ở cái thẻ phân đôi, hán, mấy đẳng thường. Chương 95 lại 2 năm. Phan Chí Hoành ở những người khác trước mắt bao người lấy ra cái thứ nhất cái thẻ. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hắn đem này bốn chữ đọc ra tới, trên mặt chờ mong cũng đọc lại. Cái này mở đầu, giống như có chút không quá rượu a. Không quan hệ, cái thứ nhất không trúng, không nóng nảy, hắn còn có 25 cái. Phan Chí Hoành hít sâu một hơi lúc này hắn một chảo liền bắt ba cái xin che ra tới, định nhãn vừa thấy ba cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Phan Chí Hoành cầm rút thăm trúng thưởng dương nhân viên công tác vội nói, chúng ta trúng thưởng tỷ lệ là một nửa, nhưng là cá biệt thời điểm khả năng vận khí sẽ kém như vậy điểm. vậy xem người cười ra tiếng, này không phải kém một chút, đây là kém rất nhiều điểm. hắn đã chịu bốn căn xin che, một cái đều không có. Phan Chí Hoành mặt vô biểu tình thay đổi một bàn tay đi vào, mặc đến bài cái. Lại rút ra tăng can. Hai cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Một cái lục đẳng thưởng. Lục đẳng thưởng. Phan trí hoành mặt mang vui mừng. Cuối cùng trúng một cái. Nhân viên công tác lập tức lớn tiếng. Chúc mừng chịu trung lục đẳng thưởng một cái. Hắn đưa lên hai bọc nhỏ nước chấm bao. Phan Chí hoành tiếp nhận tới nhìn một chút. Một cái là nước tường. Một cái là sốt cà chua. Hảo đi, thứ này cũng có thể. Lần này hắn lại nhiều cầm hai cái. Một hơi cầm năm cái xin che ra tới. vừa mới có cái thưởng Lúc này tới cái mấy đảng thường Giải nhất thực hảo Giải đặc biệt càng tốt Giải nhì cũng không tồi Định nhãn vừa thấy Xấu hổ Bốn cái là cảm ơn hân hạnh chiếu cố Một cái khác vẫn là lục đảng thường Nhân viên công tác cho hắn một cái ngọt cay bao Còn có một cái giấm bao Trong lòng cũng cảm thấy có chút một lời khó nói hết Cái này chúng thường sát suất cơ bản đều là chuẩn Kết quả Vị này chính là đại khách hàng không sai Nhưng là cái này vận khí thật là không tốt lắm Phan trí hoành bất chấp tất cả Một hơi đem còn thừa 14 căn xiên tre đều đem ra, cũng không chọn lửa kỹ cảng, ôm đồm. Nhân viên công tác đi theo hắn một khối xem, 8 căn cảm ơn hân hạnh chiếu cố, 5 căn lục đẳng thưởng, một cây giải ba. Từ từ, giải ba. Phan trí hoành tinh thần rung lên, ta chúng giải ba. Nhân viên công tác thanh âm so với hắn còn hưng phấn, chúc mừng chúc mừng, giải ba có thể đạt được khăn lông một cái. Hắn đưa lên tới một phen gia vị bao, sau đó đưa lên một cái màu lam khăn lông bên cạnh có người xem qua này khăn lông này khăn lông muốn bán chín mao tiền đâu này liền tặng không a nhân viên công tác thanh em lớn hơn nữa đúng vậy rút thăm trúng thưởng chịu đến liền tặng không nếu là chịu chúng giải nhất đưa một chiếc xe đạp chịu chúng giải đặc biệt đưa một đối thủ biểu tất cả đều là thật sự chung quanh lập tức liền có người quay đầu trở về không tính tiền ta còn kém một khối tiền liền đến 10 đồng tiền ta lại đi thêm điểm đổ vật ta cũng đợi chút lại đến ta nơi này sáu khối nhiều một chút Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn khuyết điểm cái gì. Ta cũng mua nhiều điểm, ta vận khí vẫn luôn không tồi, nếu là chịu chúng xe đạp, 100 nhiều đồng tiền đâu. Nếu là đồng hồ liền càng tốt, kia chính là một đôi, 200 nhiều, ta một năm cũng tổn không dưới nhiều như vậy tiền. Quay đầu trở về người có rất nhiều. Lưu Hoan không có phát hiện, bởi vì nàng người ở đây vẫn luôn rất nhiều. Nàng không dám lơi lỏng, một đôi mắt mắt xem bắt phương. Cái nào kệ để hàng không yêu cầu bổ hóa. Cái nào người ánh mắt né tránh muốn trộm đồ vật, nàng đều phải nhìn. Còn muốn giải đáp nghi vấn, đại gia có đủ loại vấn đề. Có hỏi nào đó thương phẩm ở đâu, có hỏi giá cả hỏi ưu đãi, có hỏi bọn hắn có thể hay không lô vốn. Kệ để hàng không bổ, bổ không. Đây là sớm có đoán trước. Giam bông cùng mì ăn liền bốn dĩ chính là thực được hoan nghênh sản phẩm. Hiện tại giá cả ưu đãi một ít, chỉ cần là sinh hoạt người, liền không bỏ được bỏ lỡ. Đổi thành nàng chính mình, cũng sẽ cấp nhi tử mua một ít trở về. Ở lâu 2, ở Phan Chí Hoành không có tham dò đến một cái khu vực, Giang Cảnh Du cùng Tống Nhụy ở mặt trên nhìn dòng người, lẳng lặng chờ đợi hôm nay thành quả. Nơi này là bọn họ làm công khu. Đến nỗi trang phục khu cách vách, nơi đó là tiến vào chiếm giữ thương gia bọn họ đồng dạng tại đây chờ đợi số liệu. Xác định này thị trường tiêu phí năng lực, nếu về sau có thể ổn định xuống dưới, bọn họ liền thêm một cái có thể ổn định tiêu thụ địa phương, này cũng không phải đặc khu đệ nhất tòa khai đại hình siêu thị. Này không phải cái gì mới mẻ đồ vật. Nhưng là bên trong thương phẩm không phải mỗi một cái đều có thể kiếm. Không có người sẽ không thích chính mình sinh ý càng ngày càng tốt. Tại đây một ngày sau khi chấm dứt, sở hữu công nhân đều mệt nằm liệt. Đưa ra đi cuối cùng một vị khách nhân, đóng lại đại môn, bọn họ cũng không có nhanh như vậy liền tan tầm. Bọn họ còn muốn đem hôm nay hết thể làm một cái tập hợp, bán đi nhiều ít, lợi nhuận nhiều ít, lại có bao nhiêu tổn thất. Mặt khác có chút không kệ để hàng, thừa dịp hiện tại, cũng muốn bủ bằng không ngày mai không kịp. Tống Nhụy nàng quần áo sinh ý vẫn luôn không tuổi. Nàng tưởng ở chỗ này làm một cái bán lẻ, lại có thể chiếu cố bán sỉ địa phương, bộ dáng này có thể mở rộng con đường. Bởi vì nàng phát hiện càng ngày càng nhiều người bán quần áo, nàng người cạnh tranh càng ngày càng nhiều, nàng cần thiết đến muốn cho chính mình bảo trì ưu thế mới có thể vẫn luôn sinh tồn đi xuống. Tỷ như thiết kế ra càng đường đẹp quần áo, sinh sản chất lượng càng tốt quần áo, hoặc là hạ thấp phí tổn càng hàng ngon giá rẻ hấp dẫn đại gia mua sắm thậm chí mở rộng con đường, tăng lớn thị trường chiếm hữu suất. Như vậy mới có thể làm nàng tại như vậy nhiều đồng hành chung như cũ bảo trì ưu thế. Đây là tiến vào thị trường sau, mỗi một cái người làm ăn đều phải đối mặt vấn đề, chỉ cần có lợi nhưng đủ, đối thủ cạnh tranh chưa bao giờ sẽ biến mất. Kết quả là làm nàng vừa lòng. Người phụ trách Tô Phong đem tập hợp số liệu đưa lên tới, Tống Nhụy lộ ra tươi cười, so với ta tưởng tượng hảo. Giang Cảnh Du cũng cười, xem ra chúng ta có cái không tồi bắt đầu, đại gia hôm nay cũng vất vả. Ngươi đợi lát nữa cùng đại gia nói, nếu kế tiếp 2 ngày đều có thể có như vậy số liệu, bọn họ tháng này tiền lương ở nguyên lai like cơ sở tốt nhất điều 10% làm tiền thưởng. Từ sớm vội đến vãn, chỉ ở ăn cơm thời điểm vội vội vàng vàng nghỉ ngơi một chút, mọi người đều rất mệt, nhưng vừa nghe đến tin tức tốt này, tất cả đều hoan hô lên, mọi mệnh tựa hồ cũng đi theo biến mất không thấy. Bọn họ cao hứng, giang cảnh du tống nhụy cũng cao hứng. Bộ dáng này bọn họ làm việc mới có thể càng ra sức cùng nhau đem mở đầu những việc này trải vớt lại. Ngày đầu tiên các nàng dự tính vẫn là tương đối bảo thủ, hiện tại xem ra không cần quá bảo thủ, tuy rằng lúc sau khẳng định sẽ bình đạm đi xuống, nhưng liền tính đem hôm nay buồn bán thu vào trực tiếp chém thành 1 phần tư, kia cũng là một cái khả quan con số. Hơn nữa trải qua ngày đầu tiên khẩu khẩu tương truyền, ngày hôm sau cùng ngày thứ 3 buồn bán ngạch hẳn là còn sẽ nên đón càng cao cao phong. Còn có chính là rút thăm trúng thưởng, cái này hút người trong mắt vũ khí sắp bén. Ngày đầu tiên bọn họ bị rút ra lớn nhất phần thưởng là giải nhất một chiếc xe đạp giải nhất có hai cái bây giờ còn có một cái bọn họ giải đặc biệt cũng không có rút ra đi ở có người chịu chung giải nhất thời điểm rút thăm trúng thưởng chỗ đều sôi trào thanh âm kia giang cảnh du bọn họ ở chỗ này đều có thể nghe được đến chịu trung chính là phụ cận một cái đi theo nam nhân tới nơi này kiếm tiền gia đình bà chủ nàng nhìn đến nơi này gạo và mì có thể tiện nghi một chút liền mua năm khối nhiều lương thực Lại cấp hài tử mua hai kiện tiểu y hề phục, kim ngạch đạt tới 10 khối. Bắt được hai trương rút thăm chúng thưởng khoán. Nàng cũng không có lưu trữ, đương trường liền chịu thưởng. Một lần là lục đảng thưởng, được hai bao nước tường, lần thứ hai chính là giải nhất. Rút ra cái này, nhân viên công tác đem trên đài xe đạp dọn xuống dưới cho nàng thời điểm. Nàng người đều tròn váng, một một hồi lâu, mới không dám tin tưởng lần nữa xác nhận, thật sự cấp tiêm tiêm cầm đi ngươi sẽ không nói yêm trộm đồ và đi. Yêm thật sự cầm đi a Nhân viên công tác lần nữa xác định, thật sự là của ngươi, vận khí của ngươi thực hảo, ngươi chịu chúng giải nhất. Đây là ngươi, nhiều người như vậy có thể vì ngươi chứng kiến. Lúc ấy vây xem người cái kia hâm mộ a, lại sáng tạo một đợt tiểu cao phong. Buổi tối Giang Cảnh Du vào trò chơi không gian, Cố Hướng Hằng đã ở bên trong chờ nàng, hắn biết nàng hôm nay sẽ vội, muốn đã khuya mới có thể tiến vào. Hắn đã đem sống đều làm xong rồi. Thế nào, có khỏe không? Giang Cảnh Du đem cà mạ giặt cho hắn. Ta chụp mấy tấm ảnh chụp, sinh ý khá tốt, người cũng rất nhiều, thoạt nhìn còn có thể. Cố Hưng hằng, ngươi đừng cao hưng quá sớm, lần này là ngươi cho ưu đãi lại tuyên truyền quá, mới có tốt như vậy lượng người, ba ngày qua đi liền khó nói. Hán cấp Giang Cảnh Du đánh dự phong châm. Giang Cảnh Du gật đầu, ta biết, chỉ cần đã tới một lần, ta tin tưởng đại bộ phận sẽ lại đến lần thứ hai. Tựa như bách hóa đại lâu, đại gia liền tính là mua không nổi, bọn họ cũng đều vui đi đi dạo. Bọn họ nơi này dạo tùy tiện dạo. Còn sẽ không có người nâng lên cầm làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Xem mà thôi, nàng không thu phí. Giang Cảnh Du, đồ điện linh tinh chính là thật sự hảo bán, đáng tiếc nhập hàng giới cũng cao. Nếu là bán không ra đi, tài chính vận chuyển liền phải có vấn đề. Đồ điện khu vực không lớn, kiếm được tiền lại là đứng hàng hàng đầu. Cố hướng hằng chờ đến chính chúng ta ra điện một đám phát triển đi lên, sáng tạo buôn bán ngạch sẽ càng thêm đẹp. Hiện tại ra điện tất cả đều thực quý. Thì như kia quạt điện, liền phải gần 100 khối Nếu là ở đất liền một ít địa phương, còn không nhất định mua được đến. Đây là giao thông cực hạn, cũng là vì sinh sản không đủ thị trường yêu cầu sở khiến cho. Chỉ cần là có thành thị, có công nhân địa phương, liền có chút gia đình đối này đó có tràn đầy nhu cầu. Chỉ cần trong nhà có vài cái công nhân, bọn họ tiền đại bộ phận là có thể tồn xung dưới, trừ bỏ kết hôn cùng với sinh lão bệnh tử bên ngoài, không có gì tiêu dùng địa phương. Cho nên có chút người có cái gì đại kiện đồ điện là thực bỏ được mua, phiền não chính là mua không được. Kế tiếp, ngày hôm sau thu vào so ngày đầu tiên nhiều 20%. Giúp thăm trúng thưởng phương diện lại không có ngày đầu tiên như vậy chấn động. Xe đạp cùng đồng hồ đều còn ở. Đồng hồ bọn họ là xác thật động tay động chân, muốn đem đồng hồ lưu đến cuối cùng một ngày, nhưng là xe đạp không có, đem xin che bỏ vào đi, nhưng không ai chịu chung. Bọn họ an bài, chính là một ngày một cái đại kiện. Ngày đầu tiên ngày hôm sau đều là xe đạp, ngày thứ ba chính là lớn nhất giải thưởng, đồng hồ. Bất quá tuy rằng không có người chịu chung xe đạp, đại gia nhiệt tình vẫn là rút ra rất nhiều giải nhì giải ba. So ngày đầu tiên bình quân tỷ lệ chúng thưởng cao rất nhiều. Lần này, liền có phan trí hoành. Hắn rửa mối nhục xưa. Hắn ngày đầu tiên trên người không có mang bao nhiêu tiền. Mua một ít nhìn chúng, liền cùng phía trước hóa cùng nhau suốt đêm tặng đi ra ngoài, sau đó mang theo người đại buổi sáng ngồi xe trở về. Mang lên tiền, tiến vào nơi này đi bán sỉ giới nhập hàng. Sau đó chịu chúng hai cái giải nhì. Mã 50 liền có thể giảm đi 5 khối đánh gây tạp. Liền tương đương với bạch kiếm lời 10 đồng tiền. Hắn một quay đầu liền đem này hai trương tạp cấp dùng hết. Lúc này hắn theo bản năng xem nhẹ, chính mình là chịu nhiều ít chỉ xin che, mới bắt được này hai cái giải nhì. Hắn hôm nay tiến hóa, gần ngàn khối. 3 ngày khai trương đại bán hạ giá, làm cho bọn họ cái này địa phương trở thành này một mảnh nhiệt nghị đề tài. Trừ bỏ cố hướng hàng bên ngoài, những người khác cũng cứ gọi điện thoại tới quan tâm tiến triển. Bọn họ cũng đều biết Giang Cảnh Du dùng nhiều ít công phu, đặc biệt là chuẩn bị như vậy nhiều hàng hóa, nàng sở hưu nhân mạch đều dùng tới. Bọn họ lo lắng, không thành nói nàng khẳng định sẽ khó chịu. Song bào thai còn bởi vì chính mình trả giá như vậy nhiều nỗ lực cảm tình lại không giống nhau. Nếu không phải bọn họ đã khai giảng nói, bọn họ còn tưởng chính mình tới tự mình thể nghiệm một chút khai trương là cái dạng gì. Bọn họ hiện tại bởi vì khai giảng, cũng chính là chỉ có thể ngẫm lại Giang Cảnh Du làm cho bọn họ hảo hảo học tập. Chờ bọn họ nghỉ muốn tới thì tới, bọn họ không tới nàng còn sẽ thất vọng đâu. Nghe xong nàng lời này, huynh mội hai cái. Mẹ, kỳ thật ngươi là muốn cho chúng ta qua đi làm việc đi. Diệp Hưng tú, có kiếm sao? Giảm 10%, này cũng không nhỏ. Giang cảnh du, đều là tính toán tốt, ta sẽ không lỗ vốn. Đánh gậy bán lúc sau lợi nhuận xuất sắc thật không cao. Nhưng tích tiểu thành đại, cũng là cái rất là khả quan con số. Về sau nơi này ổn định. Mỗi tháng đều có thể cho nàng cung cấp ổn định tiền mặt lưu. Biết nàng bên này hết thể thuận lợi, Diệp Hồng Tú an tâm, ở phương diện này Giang Nguyên Đồng là nhất yên tâm cái kia, chỉ nói một câu, có cái gì vấn đề ngươi cùng ta nói, ra ra những thứ khác không có, liền còn có một ít tỏi vàng. Không thể không nói này thực bá tổng. Giang Cảnh Du, ra ra, ngươi lời này ta thích nghe. Hiện tại tạm thời không dùng được. Nàng bên này ba ngày lúc sau buôn bán ngạch chợt giảm xuống, nhưng cũng có ba ngày trước một nửa nhiều buôn bán ngạch. Mỗi ngày đều sẽ cung cấp một ít giá đặc biệt thương phẩm, cung cấp mới mẻ ăn thịt rau dưa, này đó đều có thể cho bọn hắn mang đến ổn định, lại tế thủy trường lưu khách nguyên. Nàng nơi này tiến bảo cảnh đẹp, giang cảnh tường ngày lành cũng tiến đến, hắn là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cái này tinh thần trạng thái đừng nói đại gia đã biết, cũng không biết người nhìn đến hắn bộ dáng này là có thể đoán được hắn hỉ sự gần. Giang cảnh du ở hắn kết hôn ngày chính tử bay qua đi, bọn họ chọn dùng chính là truyền thống kết hôn hình thức, thân xuyên long phượng áo khoác ngoài, khách nhân rất nhiều. Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng còn ở nơi này thấy được người quen, cái này người quen chính là Trần Trấn Đông, đây là cố hướng hàng chiến hữu. ở hắn chuyển nghề phía trước, bọn họ là một cái đội. nhìn đến cố hướng hàng, Trần Trấn Đông cười, cố ca, tẩu tử, hồi lâu không thấy, bọn họ mấy năm nay liên hệ vẫn luôn không có đoạn quá, hắn còn cấp đề cử không ít suất ngũ binh qua đi Giang Cảnh Du nơi đó, khó được chúng ta có rảnh, ngày mai chúng ta hảo hảo tâm sự. cố hướng hằng không say không về. Tân hôn không bao lâu, đệ tức phụ Quý Thanh Thu liền mang thai, một quá sông năm, nàng liền hiện hoài, Giang Cảnh Tường lại ở ngay lúc này thu được điều lệnh, hắn muốn đi nào đó quốc gia đại sứ quán đóng quân. Vốn dĩ hắn là xin ở quốc nội, nhưng là một cái khác gan bài xuất ngoại người ra ngoài y muốn vì thế hắn đã bị trên đỉnh. Tại đây loại thời điểm hắn không có xuống sân khấu đường sống, hắn nhạc phụ mẹ vợ bọn họ đều làm hắn yên tâm đi, bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố hắn tức phụ. Giang Cảnh Tường Hắn này vừa đi phòng trừng muốn mấy năm mới có thể trở về, hắn nhìn tức phụ bụng, có chút hối hận lúc trước tiến vào cái này bộ môn. Tuy rằng hiện tại hối hận đã muộn rồi, ta nghỉ liền trở về, ta sẽ thường xuyên gọi điện thoại. Diệp hồng tú bởi vậy cùng Giang Cảnh Du nhắc tới cái này tiểu nhi tức phụ thời điểm, miệng đầy đều là khen ngợi nói, nếu là ta mang thai thời điểm ngươi ba ra xa nhà, liền tính biết hắn là có chính sự nhi, lòng ta cũng là sẽ coi hoang khí, ngươi đệ tức phụ nàng không hổ này xuất thân, kia tư tưởng cảnh giới. Ta không có nàng hảo, ta thật là một chút oán giận đều không có nhìn đến, nam nhân này vừa ra khỏi cửa, liền không có biện pháp cố ra, nàng hiện tại đúng là yêu cầu làm bạn thời điểm. Ngươi, nói cô nương này như thế nào liền như vậy làm người đau lòng đâu. Nàng có thể đoán trách vài câu, mọi người đều có thể thông cảm nàng, nàng một câu đều không nói, ta này trong lòng nhìn đều không quá dễ chịu. Ngươi nói ngươi đệ đệ thật là, lúc trước có thể cho hắn tuyển, hắn cố tình muốn lựa chọn ngoại giao, ngoại giao ngoại giao. Này hiện tại thật sự chạy tới nước ngoài, ly chúng ta xa như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Diệp Hồng Tú đối này bất mãn. Giang Cảnh Du xem nhẹ câu nói kế tiếp, xác thật, đệ tức phụ nàng không dễ dàng, mẹ ngươi nhiều chiếu cố nàng bái. Diệp Hồng Tú, ta cũng không có gì có thể chiếu cố địa phương A. Diệp Hồng Tú nhưng thật ra muốn biểu hiện biểu hiện, thế chính mình nhi tử nhiều bồi bồi nàng, nhưng là đi, nhân ra cũng có công tác, trừ bỏ cơm sáng nàng có thể làm còn lại hai cơm con dâu đều ở đơn vị ăn, trở về liêu trong chốc lát, không bao lâu liền ngủ. Đến nỗi nghỉ ngơi ngày. Nghỉ ngơi ngày khó lường muốn con dâu nhiều về nhà mẹ để nhìn xem a lúc này nàng khẳng định tưởng cùng chính mình người nhà ở bên nhau. Lúc này trần trời phù hộ bên kia cũng đã phát thiệp mời, hắn muốn kết hôn. Hắn cùng Giang Cảnh Tường tình huống cùng loại, đều là bị đơn vị tiền bối trước cấp nhìn thượng. Bất quá có điểm khác nhau địa phương ở chỗ, Giang Cảnh Tường là bị hắn mẹ vợ trước nhìn chúng. Mà trần trời phù hộ là bị hắn nhạc phụ sở thưởng thức, sau đó tác hợp hắn cùng chính mình nữ nhi. Lại bởi vì bọn họ cũng không phải cùng cái bộ môn, cũng không có gì kiêng rẻ trên giới cấp quan hệ. Nhưng muốn nói không có trợ giúp đi, kia cũng không có khả năng. Trần ánh biết chuyện này thời điểm, tâm tình kia kêu một cái phức tạp, con trai của nàng muốn cưới vợ, vẫn là loại này thượng cấp gia nữ nhi, như vậy con dâu vào cửa còn không được muốn cung phục nha. Này nếu là con dâu hoàn toàn đem nhi tử cấp lung lạc ở. Nàng cái này bà bà phỏng trừng cũng không có gì hảo tôn trọng. Tưởng là như thế này tưởng, nàng biểu hiện ra ngoài trạng thái vẫn là thực nhiệt tình, nàng biết, này đối nàng nhi tử tiền đồ là có chỗ lợi. Nàng không thể biểu hiện ra cái gì bất mãn. Hướng hảo tưởng, là tốt. Nàng hiện tại liền chờ ôm tôn tử, chờ đến con dâu mang thai, nàng liền có thể chuẩn bị đem chính mình công tắc cấp bán, xử lý về hưu, bộ dáng này còn có thể bắt được một số tiền, lúc sau liền đi hỗ trợ mang tôn tử. Bất quá chờ tới rồi quý thanh thu nàng sinh hạ nhi tử, lại tròn một tuổi lúc sau, nàng con dâu còn không có mang thai, này liền hai năm, trần ánh sốt ruột. Nhìn đến đại nữ nhi đã trở lại, nắm nàng hỏi, này một năm không tính cái gì, hai năm còn không có, này có phải hay không có chỗ nào không đúng rồi. Nàng cảm thấy chính mình không xem như ác bà bà, hai năm, nàng mới thúc giục bọn họ thượng điểm tâm, này hẳn là không còn sớm. Nàng sợ con dâu bất mãn, cô ý cùng nữ nhi trưng cầu ý kiến. Trần Thiên tỉnh vội đến không được, nàng yêu kiếm tiền tư vị, việc học cùng kiếm tiền hai tay đều chảo, hai tay đều ngạnh. Nàng khó được trở về, kết quả liền nghe được nàng mụ mụ như vậy lại nhải. Ta này công tác về hưu xin đã sớm viết hảo, kết quả vẫn luôn không có lấy đi lên cơ hội. Trần Thiên tỉnh xoa xoa cái chán, mẹ, ngươi nếu là sốt rồi nói, ngươi khiến cho bọn họ tìm cái chung ý đi điều trị điều trị bái, kết hôn đã nhiều năm không sinh người rất nhiều à, ta cảm thấy đây là bình thường. Nói nữa... Này sinh hải tử ngươi cùng ta giảng ta cũng không hiểu. Sắc thật cũng không hiểu. Đại nữ nhi vẫn là cái đại khuê nữ đâu, cũng không có sinh quá hải tử. Chân ánh thở dài, nếu không phải nàng ba mẹ đều đã qua đời, nàng là sẽ theo chân bọn họ thương lượng. Này không phải hai cái lão nhân đều đã đi sao, nàng trừ bỏ có thể cùng nữ nhi nói nói, còn có thể với ai nói. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới một cái, ta nhớ rõ ngươi đại bá mẫu ra nàng có cái biểu đệ tức phụ là bác sĩ. Ở trị liệu nữ nhân không có dựng phương diện này rất có năng lực, chính là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, sau đó đương thôn y hề cái kia, tiêu minh nguyệt, ta nhớ rõ khi đó thật nhiều người đi tìm nàng xem bệnh, ngươi biết nàng khi nào sẽ đến sao. Đến lúc đó thuận tay cho ngươi tẩu tử nhìn xem, nơi nào yêu cầu điều trị, sớm một chút sinh cái hải tử. Đến lúc đó ta liền đi mang tôn tử, ta đều mong lâu như vậy. Trần Thiên Tình biết nàng đang nói ai, nghiêm túc tự hỏi một chút, bọn họ ở hải thành, ly chúng ta nơi này xa như vậy Đại bá mẫu nàng mụ mụ ở thủ đô, nàng ra ra mãi mãi cũng ở thủ đô cùng đặc khu hai bên trụ, trở về cơ hội không nhiều lắm, bọn họ trở về số lần liền càng thiếu, còn không bằng gần đây tìm cái đáng tin cậy bác sĩ nhìn một cái, tổng không thể thành phố tỉnh đều không có thể thuốc tốt. Trần Ánh cảm thấy có đạo lý, cái này vẫn là hỏi một chút người đại bá mẫu đi, ngươi biết nàng khi nào trở về sao? Chuyện này ngươi nếu là gặp phải nàng? Không được, lời này vẫn là đến muốn ta tới nói. Vì thế Giang Cảnh Du liền thu được nàng điện thoại, nói nàng có hay không nhận thức tương đối tốt bác sĩ giới thiệu, nhìn một cái trời phù hộ tức phụ có phải hay không có cái gì tiểu ma bệnh, mấy năm nay, còn không, có hoài thượng hài tử, hai vợ chồng ta xem cảm tình cũng hảo, không, có nói không cần hài tử, khả năng yêu cầu uống thuốc điều trị điều trị, nếu là có cái gì vấn đề sớm trị sớm hảo, ngươi nói có phải hay không? Giang Cảnh Du một trận vô ngữ một hồi lâu mới hỏi, hai hải tử biết chuyện này sao? Trần Hoánh, còn không biết, ta chưa nói Giang Cảnh Du, việc này không vượt qua được bọn họ, ta cảm thấy mấu chốt ở chính bọn họ. Nếu bọn họ không nóng nảy, ngươi cũng đừng có ghép. Giang Cảnh Du không nghĩ trộn lẫn tiếng như vậy chuyện này. Này nếu là con dâu không bệnh đâu. Hơn nữa này nếu là có cái gì vấn đề, Giang Cảnh Du cảm thấy lớn hơn nữa khả năng tính là nhà trai. Hắn phía trước thân thể có bao nhiêu không hảo nàng là biết đến. Hiện tại nhìn qua cùng thường nhân không có gì khác nhau, nhưng đấy ở nơi đó. Trần Thiên tình nghe xong có đạo lý, cũng khuyên mẹ. Người trước cùng ca ca nói, làm hắn đi hỏi thăm, hắn công tác địa phương phòng trừng cũng có nghe người ta nói khởi cái nào bác sĩ tương đối hảo, đến lúc đó nhìn nhìn lại. Cuối cùng Giang Cảnh Du cũng không biết trần ánh là như thế nào cùng trời phù hộ nói, nàng con dâu không có đi xem bác sĩ, trần trời phù hộ chính mình đi nhìn, vốn là tưởng đồ cái an tâm, kết quả bác sĩ nói hắn là thật sự có chút vấn đề. Hắn cũng không phải nói không thể sinh, chỉ là hắn trời sinh thể nhược, so sánh với thường nhân, càng không dễ dàng hoài thượng. Nếu là vận khí tốt, 2 tháng, nửa năm một năm, là có thể có mang. Nếu là vận khí không tốt, kia khả năng tháng 5-5-105 đều không nhất định có thể hoài thượng. Đương nhiên, có thể uống thuốc điều trị. Nhưng là điều trị cũng yêu cầu thời gian, hơn nữa, không thể cam đoan. Đã biết kết quả này, Trần Ánh không thể tin được, không có khả năng. Nay khẳng định là cái lang băm, người như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Mẹ không tin. Chúng ta lại đi nhìn xem khác bác sĩ. Ta cũng không tin. Tất cả đều là lang băm. Nàng thức phẫn nộ. Trần trời phù hộ lúc này cũng không có chủ ý. Đi theo nhìn vài cái bệnh viện. Nhưng tất cả đều là cùng cái kết quả. Bọn họ chỉ có thể tiếp thu sự thật. Trần ánh khóc vài thiên. Trần trời phù hộ cũng tinh thần xa suốt vài thiên. Chờ phục hồi tinh thần lại. Trần ánh, nhi tử, chúng ta uống thuốc. Chúng ta điều trị thân thể. Việc này trước gạt ngươi tức phụ. Có lẽ không bao lâu liền có tin tức tốt. Trường 90 sau báo trò. Trần ánh muốn gạt con dâu. Việc này nàng đã biết, trong lòng có thể không có ý tưởng. Không chừng này một cọc hôn sự liền như vậy tan. Kêu nhưng như thế nào hảo? Cho nên trước gạt là tốt nhất. Chân trời phù hộ nghe xong mẩn ra, chầm mặt thật lâu, cười khổ lắc đầu, thanh âm ngẹn ngào. Mẹ, một việc chỉ cần hai cái trở lên người biết liền không phải bí mật. Ta nhìn vài cái bác sĩ, ai biết có thể hay không có người nhớ kỹ ta, đem việc này ra bên ngoài nói. Chờ nàng từ người khác trong miệng đã biết chuyện này sẽ càng không xong còn không bằng ngay từ đầu liền nói cho nàng, đây là phu thê hẳn là có thẳng thắn thành khẩn, nàng có quyền lợi biết, nếu nàng muốn ly hôn, ta cũng sẽ đáp ứng. Hắn nuốt một ngụm nước bọn, gian nan mở miệng, đây là ta liên lụy nàng. Hai năm không có tin tức tốt, mụ mụ không có thúc giục, nhưng là chính bọn họ cũng là có thương lượng quá. Bọn họ cũng muốn hài tử, nhưng là hài tử vẫn luôn không tới. Phía trước chỉ tưởng duyên phận chưa tới, hiện tại lại là chính hắn có tật xấu. Bác sĩ nói không có nói chết, Nhưng là hắn muốn có cái chính mình hải tử, thật sự khó. Đến nơi nói vận khí tốt, kia muốn vận khí có bao nhiêu hảo. Vạn Trung vô nhất hảo vận khí. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ là cái kia người may mắn. Hai năm ba năm không có hải tử còn hảo thuyết, 5 năm 6 năm sáu năm, tám năm chín năm như cũ không có hải tử đâu. Đến lúc đó, tức phụ tuổi tắc cũng lớn, nàng kịp thời bước ra, còn có thể lại tìm cái bình thường nam nhân. Quyết định này làm Trần Ánh không tiếp thu được, nàng lau một phen nước mắt. Như thế nào liền phải ly hôn? Ngươi này lại không phải vẫn luôn cũng chưa biện pháp có chính mình hài tử, không phải nói sao, chỉ cần hảo hảo uống thuốc, ngươi là có thể có được chính mình hài tử, ngươi không cần đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng, nửa năm không được liền một năm, một năm không được liền hai năm, ngươi còn trẻ à? Nếu là vận khí tốt, không chừng không bao lâu liền có tin tức tốt. Các ngươi cảm tình cũng hảo a, như vậy một chút khảo nghiệm, là sẽ không đem các ngươi mở ra. Còn có nơi này bác sĩ khả năng bọn họ học nghệ không tinh. Chúng ta có thể đi càng tốt bệnh viện nhìn một cái a. Trần ánh nói hưng phấn lên, đúng vậy, chúng ta đi tìm càng tốt bác sĩ, chúng ta đi hải thành đi thỉnh nàng hỗ trợ, chính là người đại bá mâu cái kêu y lý thuật cao minh biểu đệ tức phụ, trong nhà nàng mấy thế hệ đều là bác sĩ, y lý thuật thực hảo. Chúng ta đi tìm nàng, nếu là còn không được nói, chúng ta đi thủ đô, chúng ta ở thủ đô khẳng định có thể tìm được có thể trị hảo người của ngươi. Càng nói Trần ánh ngữ khí liền càng tự tin, Trần trời phù hộ nghe xong trong lòng cũng an Đúng vậy, hắn có thể đi càng tốt địa phương xem bác sĩ, được đến càng chuẩn xác trần bệnh, bọn họ có lẽ có biện pháp có thể chữa khỏi hắn. Nếu thật sự chỉ không hết, kia cũng không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng với trời cao, có lẽ có thể làm hắn có cái hài tử. Bằng không cũng không có mặt khác biện pháp. Chân trời phù hộ cười khổ, thân thể khỏe mạnh cùng không không phải hắn có thể lựa chọn. Hướng tốt phương diện tưởng, hắn không thể sinh, hắn cũng không cần quá lo lắng, hắn còn có hai cái muội muội. Hai cái mỗi mỗi thân thể đều khỏe mạnh, về sau khẳng định sẽ có hài tử, nếu là bọn họ nhiều sinh một cái, chính mình có lẽ còn có thể nhận nuôi một cái. Không, các nàng hẳn là sẽ không nguyện ý, hiện tại đại gia nhật tử đều hảo quá, lại không phải nhật tử quá không nổi nữa, như thế nào sẽ nguyện ý đem hài tử đưa dưỡng đâu. Chân trời phù hộ kịp thời thu hồi cái này ý tưởng, tốt nhất chính là hắn có thể đem thân thể dưỡng hảo, có chính mình thân sinh hài tử, mặc kệ là nam hay nữ. Hắn đều sẽ đem hải tử coi như bà bối. Trần trời phù hộ một lần nữa tỉnh lại nổi lên tinh thần. Mẹ, ta sẽ xin nghỉ qua đi nhìn xem. Chờ bên kia trần đoán chính xác lại nói. Trần ánh gật đầu, nhìn nhi tử có điểm thần thái đôi mắt, nín khóc mỉm cười. Hảo, chúng ta đi trước nhìn xem, ngươi trước đừng cùng ngươi tức phụ nói. Đi hải thành lại nói, biết không? Trần trời phù hộ tự hỏi một chút, gật đầu, đi hải thành sẽ không thật lâu, cho hắn nhiều một chút thời gian. Nếu trần bệnh kết quả vẫn là rất khó. Hắn liền trực tiếp thẳng thán, nếu có chuyển biến tốt đẹp, trị liệu sau có thể cùng người bình thường giống nhau, hắn vẫn là sẽ thẳng thán, nếu nói hắn thực mong là có thể hảo, không ảnh hưởng nói. Chân trời phù hộ lắp đầu, như vậy hắn liền không nói. Chỉ là, hắn dự cảm làm hắn vô pháp lạc quan tin tưởng chính mình sẽ là tốt nhất cái loại này tình huống. Chân ánh nhưng thật ra lạc quan lên, loại sự tình này nàng cũng không tin, cả nước lớn như vậy, liền không có một cái chân chính thần y có thể giải quyết. Nàng quay đầu lại cũng nhiều trong miếu nhiều túi chào tống tử quan âm, không chừng tống tử quan âm xem nàng thành kính, liền cho nàng một cái tôn nhi đâu. Trần ánh quyết định cùng nhi tử một khối đi, ta cùng ngươi một khối đi. Bọn họ muốn đi tìm Phương Minh Nguyệt, nàng trước đơn độc lại đây cùng cố hướng hàng giang cảnh du nói việc này. Trần ánh rũ đầu, vẻ mặt mệt mỏi, bác sĩ nói thời điểm ta thiên đều sắp sụp, ta không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Trần ánh thực hổ thẹn, là nàng không có cấp nhi tử một cái khỏe mạnh thân thể, mới có như bây giờ chẳng uống. Đều do nàng. Bác sĩ nói có thể uống thuốc điều trị, ta là nghĩ minh nguyệt phía trước giống như ở phương diện này thực cam hiểu, muốn đi thỉnh nàng nhìn xem, cho nên tới làm ơn các ngươi, cùng nàng nói một tiếng. Giang cảnh du cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự phương diện này có vấn đề, nhưng là lại cẩn thận ngắm lại, điểm này cũng không kỳ quái, tỉnh thành bệnh viện đi qua. Trần ánh cười khổ, đúng vậy, đi xem qua, trần bệnh kết quả không sai biệt lắm. Cố hướng hàng im lặng. Nào đó phương diện đi lên nói. Việc này sớm phát hiện sớm trị liệu, là chuyện tốt. Giang Cảnh Du một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, ta sẽ cùng nàng nói, các ngươi tính toán khi nào qua đi. Trần Ánh đánh lên tinh thần, hậu thiên là nghỉ ngơi ngày, ta nghĩ đêm mai xuất phát. Giang Cảnh Du, hảo, ta đợi lát nữa liền gọi điện thoại qua đi. Trần Ánh, vậy phiền toái ngươi, việc này trước đừng nói cho những người khác thành sao. Không thể lại nói cho thứ năm cá nhân. Nàng liên chính mình nữ nhi đều không có nói cho. Cố hướng Hằng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sẽ không nói. Loại chuyện này xác thật thực đả kích nam nhân tự tin. Cố hướng hằng có chút cảm khái, vận mệnh treo người. Hắn đối cái này cháu trai ấn tượng vẫn là không tồi, bởi vì hắn chủ động đem hắn ra tiền cho hắn mua phòng ở tiền còn. Cố hướng hằng đem này phòng ở ghi tạc hắn danh nghĩa thời điểm, hắn là không có nghĩ tới có thể lại từ hắn trên người bắt được tiền. Hắn sẽ đem cái này phòng ở cho hắn, một cái là bởi vì cố hướng hưng cách làm xúc phạm tới trần ra, trần ra lúc trước dưỡng để muaội đây là không thể tranh luận sự thật, còn có này ba cái vô tội hải tử, cố hướng hàng đồng tình bọn họ, hơn nữa kia tiền với hắn mà nói không tính cái gì, hắn trong đất sản xuất tùy tiện bán chút liền đem tiền cấp kiếm đã trở lại, chờ đến trời phù hộ tốt nghiệp có thể chính mình kiếm tiền, liền đem chính mình tiền lương tồn còn cho hắn, nói hắn nếu là như vậy cầm sẽ ái ngại, cho nên coi như hắn từ đại bá trong tay lợi ích thực tế giới mua, hắn không thể liền như vậy tiếp thu đại bá tặng, hắn cũng là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân có thể tự lập tự cường. Hắn nói như vậy, cố hướng Hằng thực vui mừng, cũng thực thưởng thức. Chuyện này Trần Ánh còn không biết. Chơi phù hộ làm hắn hỗ trợ bảo mật. Cố hướng Hằng biết, nếu là trước đó nói nói, Trần Ánh đại khái suất là sẽ không đồng ý. Cố hướng Hằng, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải quyết vấn đề này, có lẽ hắn trị liệu cũng sẽ yêu cầu không ít tiền. Này số tiền hắn tiền lương không nhất định có thể bao trùm. Nếu nói như vậy, thu người lấy cá không bằng thụ người cá. Nếu hắn về sau liên tục có một bút vượt qua thừa nhận phạm vi chữa bệnh phí, hắn môn không thể vẫn luôn giúp đỡ hắn. Hắn lòng tự trọng cũng sẽ không đáp ứng. Cố Hướng Hằng ngược lại hỏi, Thiên Tình làm trang phục hai đạo lái buôn tránh không ít tiền đi. Giang Cảnh Du khẳng định gật đầu, đúng vậy. Một lần kiếm mấy chục một trăm, hiện tại nàng Tiểu Kim Khố khẳng định hơn một ngàn, có lẽ mấy ngàn cũng có. Cụ thể Giang Cảnh Du không phải rất rõ ràng. Nàng không có vẫn luôn chú ý. Cố Hướng Hằng như suy tư gì gật gật đầu, ta đã biết. Trần Ánh cùng Trần Trời phù hộ đi tới Hải Thành. Phương Minh Nguyệt đã thông qua điện thoại đã biết đại khái tình huống, cười cười, đường khẩn trương, tới, chúng ta trước làm kiểm tra. Trần Ánh toàn bộ hành trình đi theo chạy lên chạy xuống. Nàng vô pháp an tâm. Nhi tử làm nàng ngồi chờ đãi, nàng căn bản ngồi không đi xuống. Tinh tế kiểm tra sau, Phương Minh Nguyệt xác nhận hắn có nhược tinh chứng, vẫn là tương đối không song nhược tinh chứng. Muốn có chính mình hải tử, khó. Nàng thỉnh chính mình một cái lao sư lại đây khai dược. Ta lão sư càng am hiểu phương diện này. Dâu hoa dâm lão đại phu nhìn lúc sau, sắc mặt cũng không có biến nhẹ nhàng. Trần bệnh không có gì biến hoa lớn, có thể uống thuốc điều trị, người bệnh tích cực phối hợp, có hy vọng, nhưng không thể nói nhất định có thể làm hắn tức phụ hoài thượng. Kết quả cũng không có cái gì khác biệt. Trần trời phù hộ đối mặt cái này Trần bệnh, một ở đương trường, hắn muốn cái hài tử, khó. Trần Uyển vô pháp tiếp thu, nàng lại đi trước đài hỏi có hay không khác bác sĩ, kết quả đều nói đó là tốt nhất. Trần ánh, ô, nàng ngẹn ngào, như thế nào liền không thể cho bọn hắn một chút hy vọng đâu. Nàng kéo mỏi mệnh thân thể về tới phòng bệnh, trần trời phù hộ đã bình tĩnh một ít, nhìn đến mẹ đã trở lại, miễn cương gợi lên khoẻ môi, mẹ, bác sĩ cho ta khai dược, ta ăn trước một đoạn thời gian nhìn xem. Trần ánh, như tử, chúng ta còn có thể đi thủ đô A. Trần trời phù hộ lắc đầu, đừng lăn lộn, cứ như vậy đi, nơi này bác sĩ đã thực hảo. Bọn họ tỉnh thành bác sĩ kỳ thật cũng không kém. Hắn không nên ôm may mắn tâm lý. Trần Ưánh, vậy ngươi muốn nói cho nàng. Trần trời phù hộ mệt mỏi gật gật đầu. Trở về lúc sau không màng mẹ nó phản đối, hắn tức phụ nói chuyện này. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện có thể khiến cho một gia đình động đất sự tình. Bác sĩ nói là có thể trị, nhưng là cũng nói cái này không thể cam đoan. Vận khí tốt có thể hoài thượng, vận khí không tốt, 10 năm 8 năm đều hoài không thượng, lúc ấy số tuổi cũng lớn. Lại đến hối hận cũng đã muộn. Hiện tại nếu là kịp thời bước ra nói, có thể thừa dịp tuổi trẻ tái giá một cái. chân trời phù hộ nói tin tức này lúc sau, hắn liền không có lại mở miệng. Hắn tưởng giữ lại, nhưng là hắn có cái gì tư cách giữ lại. Nếu là nói thẳng ly hôn, hắn nói không nên lời. Hắn cũng không nghĩ ly hôn. Đối mặt nhi tử này ngơ ngốc bộ ráng, trần ánh tức giận đến muốn chết. Hắn cứ như vậy nói. Sau đó đâu? Tức phụ thật sự chạy, hắn về sau còn có thể tìm được như vậy tức phụ sao? Rất khó tìm được đến. Hơn nữa uống thuốc điều trị, mỗi tháng đều có này một bút tiêu dùng, không có người cùng nhau chia sẻ nói, hắn về sau nhật tử gặp qua đến túng quẫn. Nhi tử không chịu mở miệng giữ lại, liền nàng tới. Nàng đánh cảm tình bài. Nàng cũng đã nhìn ra, tức phụ là luyến tiếp nhi tử. Bà thông ra nhưng thật ra tương đối kiên định, muốn cho hai người ly hôn. Trần Ánh liền lui một bước, hy vọng con dâu có thể nhiều cấp 2-3 năm thời gian. Bác sĩ không có hoàn toàn phán nhi tử tử hình, có lẽ điều trị 2-3 năm nói có lẽ bọn họ sẽ có cái này vận khí tốt. Nếu 2-3 năm về sau vẫn là không có cách nào nói, nàng cũng còn trẻ, có thể lại tìm một cái người trong sạch. Nàng con dâu đồng ý. Chân trời phù hộ mỗi ngày cần tuân lời dặn của bác sĩ ăn xong rồi dược, hai vợ chồng cảm tình cũng thăng ôn. Bọn họ hai cái đều còn ôm có hy vọng. Không có bao lâu, liền có tin tức tốt, bọn họ quốc nổi cái thứ nhất ống nghiệm trẻ con bình an Giáng sinh. Phương Minh Nguyệt gọi điện thoại lại đây, nói kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Phương diện này nước ngoài kỹ thuật càng thêm thành thủ, cái thứ nhất ống nghiệm trẻ con 1978 năm sinh ra, hiện tại đã qua đi 10 năm, chúng ta năm nay có trường hợp đầu tiên, thực mau sẽ có đệ nhị lệ đệ tâm lệ, các ngươi có thể thử xem đi phương diện này chiêu số, hiện tại quốc nội kỹ thuật không được nói, còn có. Nước ngoài, đây là trời không tuyệt đường người, chân trời phù hộ đại hỷ, bất quá theo sau hỏi thăm một chút, nếu hắn muốn xuất ngoại làm cái này nói, hắn yêu cầu tiền là hiện tại hắn vô pháp thừa nhận. Cũng chính là lúc này, Trần Thiên Tỉnh kéo hắn cùng nhau nhập bọn bán quần áo, ca, ngươi tưởng tránh đồng tiền lớn, thành thành thật thật đi làm là rất khó, làm buôn bán đi. Trần Thiên Tỉnh đã không có sinh hoạt áp lực lúc sau, ở Lão sư hỏi nàng có nghĩ tiếp tục đọc sách thời điểm nàng vâng theo chính mình bản tâm, lựa chọn đáp ứng nàng hiện tại ở đọc nghiên cứu sinh. Bởi vì muốn đọc sách, nàng không có thường xuyên ở đặc khu cùng trường học hai bên qua lại chạy, nhưng kiếm tiền đã có thể cho nàng có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Nàng là sao lại nhìn đến ca, ca vẫn luôn uống thuốc, kiên trì hỏi mới biết được ca, ca tình huống như vậy, nếu là nghĩ ra quốc làm ống nghiệm trẻ con nói, phải tốn tiền là không thiếu được. Có cái gì tốt kiếm tiền phương pháp? Trần Thiên Tình lập tức liền nghĩ tới chính mình này. Nếu không phải nàng muốn đi học, nàng phỏng trừng đã trở thành vạn nguyên hộ. Đây là một cái thực tốt kiếm tiền cơ hội. Đương nhiên nếu như bị người đã biết, khẳng định sẽ không rất thêm hai, nhưng là hiện tại cũng không có như vậy khó nghe, tiền là cái thứ tốt, ai không nghĩ có được tiền. Nếu là có tiền, liền tính bị người khác nói vài câu cũng không có gì ghê gớm. Không đau không ngứa. Chân trời phù hộ đi theo muội muội bên người, nếm một đoạn thời gian ngon ngọt lúc sau, hắn không có quá rồi dám, đã đi xuống quyết định, hắn xin tạm thời cách trước lưu tân, xuống biển. Hắn cẩn thận hỏi tham qua, ở ống nghiệm trẻ con phương diện này, quốc nội kỹ thuật không có nước ngoài thành thủ. Hắn hiện tại muốn ăn trước đoạn thời gian hắn được, sau đó đi thủ đô, nếu quốc nội không được, hắn chỉ có thể ra ngoại quốc. Hắn thực lý trí. Liên tính là đi thủ đô, bằng hắn tiền lương, cũng là không đủ, càng đừng nói nước ngoài. Cho nên hắn xuống biển. Mà hắn xuống biển cũng có các loại tiện lợi điều kiện. Đại bá mâu bên kia liền có giao hảo sẵn ra, hắn có thể trực tiếp từ bên kia lấy hóa, ở thành phố khai cửa hàng. Hắn tức phụ cũng cam chịu. Hắn ngay từ đầu cũng là từ bãi mở ra thủy. Ở buổi tối, ở người nhiều địa phương bày quán, hắn còn bị người nhận ra tới. Gì, người như thế nào ở chỗ này bán quần áo? Ngươi xuống biển, chính là vì ở chỗ này bảy con sao. Ngươi làm việc quá xúc động. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Trần trời phù hộ tất cả đều cởi ứng, muốn mua quần áo sao. Ta nơi này quần áo hàng ngon giá rẻ, có rất nhiều khách hàng quen. Các ngươi muốn hay không nhìn xem, ta cho các ngươi tính tiện nghi điểm. Sau đó hắn thành công bán đi càng nhiều quần áo. Mọi người, người này ra mặt, rất rắn chắc a Thực mau trần trời phù hộ liền có nguyên thủy tích lũy. Hắn thuê một gian cửa hàng. Có mặt tiền cửa hàng lúc sau, sinh ý càng tốt. Hắn còn sẽ cho những người khác nhập hàng, hắn thu một bút vất vả phí, không bao lâu liền có đệ nhị ra, đệ tam ra mặt tiền cửa hàng. Một nhà mặt tiền cửa hàng, một tháng ít nhất có thể cho hắn 1.500 khối thu vào. Mà lúc này, bình thường công nhân tiền lương, còn ở trăm nguyên dưới. Chân trời phù hộ thân thể có vấn đề chuyện này Trần Thiên Tình đã biết, nhưng là cố hướng hương không biết. Không có người nói cho hắn, hắn giống nhau cũng nhớ không nổi quan tâm đứa con trai này. Hắn sinh hoạt ở thành phố, gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm, hắn trước mặt còn có cái tiểu nhi tử làm hắn đau đầu. Cũng không biết Hải Tử có phải hay không còn tuổi nhỏ liền phản nghịch, căn bản là không yêu học tập, làm hắn mỗi lần nhìn đến hắn bài thi liền đau đầu. Cố Hướng hưng hy vọng hắn có thể cùng ca ca tỉ tỉ học tập, có cái hảo thành tích, thi đậu hảo đại học, nhưng là đứa con trai này một chút đều không nghe đại nhân khuyên. Hắn không nghe, Cố Hướng hỉ mang cũng mắng, vô dụng. Đến nơi đánh, đánh là đánh không được, mỗi lần hắn muốn động thủ Vương Tiểu Thúy liền sẽ xuất hiện, ngăn cản hắn. Hai tử một chút giáo hấn đều không có, hắn nào biết đâu rằng sợ, biết học tập. Cứ thế mãi, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Triệu tảng đã lớn hiện tại là gạch tràng phó xưởng trường. Đi vào đặc khu khai lò gạch, sinh ý ngoài dự đoán hảo, từ sớm đến tôi không có ngừng lại thời điểm. Bán đi đêm không hết gạch, hắn cũng tùy theo có được phía trước tưởng cũng không dám tưởng thu vào. Hắn lương tháng lại nói tiếp cũng không phải cao thái quá. Nhưng là cao tầng là có thể lấy chia hoa hồng. Cuối năm lấy một lần chia hoa hồng, so với hắn một năm lương tháng thêm lên còn muốn nhiều. Hắn nhìn cái này chia hoa hồng, làm việc cũng là tràn ngập nhiệt tình. Sinh ý càng tốt, chia hoa hồng càng nhiều. Đương nhiên muốn ra sức. Bọn họ lò gạch, cũng lần nữa khuếch chiêu, có càng ngày càng nhiều người. Đại bộ phận người là nông dân, này từ bọn họ trên tay cái kén là có thể nhìn ra được tới. Bọn họ còn tổ kiến chính mình kiến trúc đội, chuyên môn bang nhân cái nhà xưởng. Tu lộ, đồng dạng kiếm mãn gáo buồn. Bởi vì vội, hắn rất ít hồi trong thôn. Một khi đi trở về, đại gia liền sẽ thỏ qua tới đưa lên nhiệt tình tươi cười. Ngay từ đầu hắn ra tới thời điểm, trong thôn còn có người cảm thấy hắn lốc, hảo hảo chạy tới bên ngoài làm cái gì, nhưng là hắn nghĩ đến nhìn một cái bên ngoài thế giới, trong thôn sinh hoạt sắc thật thực căn nhàn, nhưng là vẫn luôn ăn nhàn đi xuống cũng không thấy đến là chuyện tốt. Bằng không như thế nào bọn họ sưởng trưởng liền từ trong thôn chạy ra đi đâu hơn nữa nếu là không có một chút mạo hiểm tinh thần như thế nào sẽ có hiện tại hắn hiện tại những cái đó nói hắn lúc trước thoáng vắng người mặt đều bị đánh sưng lên sự thật chứng minh hắn đi ra ngoài là một cái lại chính xác bất quá quyết định hắn một tháng thu vào chính là rất nhiều người không dám tưởng con số nay vẫn là hắn không có nói chia hoa hồng dưới tình huống bọn họ trong thôn người con hảo bọn họ cuối năm cũng có phần hồng nhưng là mặt khác thôn có hoa hồng cũng không thể đuổi kịp trang thôn so sánh với có tiền hắn có thể cho chính mình hài tử đều đi theo hắn cùng nhau quá tốt nhất sinh hoạt. Mua những cái đó sang quý đại kiện, không cần suy xét. Phòng ở tu sửa lên cũng không cần suy xét quá nhiều, chính mình hợp tâm ý quan trọng nhất. Thiền, không là vấn đề. Hắn còn ở bên ngoài mua phòng ở. Vì thế có không ít phía trước nhận thức người ta nói muốn đi theo hắn đi bên ngoài lang bạn, hôn suất đổi phong cảnh về quê. Nói giống như đi ra ngoài liền nhất định có thể đáo gấm về làng giống nhau. Cái này làm cho hắn có chút buồn cười. Muốn đi ra ngoài làng bạc đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu không có bản lĩnh nói, còn không bằng ở nhà mặt đợi, tránh kia phân ổn định tiền lương. Hắn ở bên ngoài thấy người cũng coi như là nhiều, ở bên ngoài chỉ cần là có nhất nghệ tinh, cần lao chịu làm, trên cơ bản đều có thể đem nhật tử qua không tồi, nhưng là người nhiều liền hỗn đột, có người tốt cũng có người xấu, này yêu cầu chính mình phán đoán. Hắn gặp qua vài lần bị lừa liền về nhà lộ phí đều không có người đáng thương, ở nơi đó kêu khóc gặp kẻ lừa đảo. Hắn còn gặp được quá cùng là dễ thủy huyện. Chỉ cần là hắn gặp gỡ như vậy sự, hắn đều cấp đối phương mua về nhà vẽ xe. Điểm này hắn là cùng sưởng trường học, cùng người phương tiện cùng ta phương tiện. Có lẽ sẽ có người nói hắn là coi tiền như rác, nhưng cho dù có một hai cái có thể bình an về nhà, hắn này tiền ra liền có ý nghĩa. Hú hồ ai đều không thể bảo đảm chính mình không có gặp được vấn đề thời điểm, ở chính mình khả năng cho phép thời điểm vươn viện trợ tay, là một kiện rất có cảm giác thành tựu, thỏa mãn cảm sự có người nói hắn có lương tâm, hắn tự hỏi hạ, cảm thấy đúng không? Sưởng trưởng liền rất có lương tâm. Ra tới, gặp được rất nhiều đi vào bọn họ nơi này đầu tư nhà tư bản, đối đãi công nhân hảo phóng như vậy, hắn chỉ thấy quá bọn họ sưởng trưởng một cái. Hắn là được lợi giả, hắn cũng hy vọng có thể để cho người khác đi theo được lợi. Lưu Hoan cưới xe đạp dẫn người qua đi kiểm tra một cái thôn rau dưa. Này vốn là một cái phổ phổ thông thông thôn trang, sau lại bọn họ lựa chọn nơi này. Ở chỗ này nhận thầu thổ địa trồng rau, mỗi ngày dạng sáng sẽ có người thu hoạch trong đất rau dưa, thừa dịp mới mẻ đưa đến siêu thị, sau đó sẽ bị sửa sang lại sạch sẽ đưa lên kệ để hàng, chỉ cần một mở cửa, sẽ có một đống lớn người chen qua tới mua sắm. Nay không phải bọn họ duy nhất rau dưa con đường, nhưng là có chính mình rau dưa con đường, có thể bảo đảm, ở nào đó đặc thù dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không chặt đứt nguồn cung cấp. Giống như vậy nơi sản sinh bọn họ có rất nhiều. Căn cứ bất đồng thôn có bất đồng phân công. giống thôn này nhận thầu thổ địa chính là dùng để gieo trồng rau dưa. Mời cũng là người địa phương, mỗi tháng lấy tiền lương, bọn họ chỉ cần chăm sóc hảo trong đất những cái đó đồ ăn là được. Nơi này mà đều là trải qua quy hoạch, bị nhận thầu sau liền chuyên môn cắt thành ngăn nắp cánh đồng, lộ cũng tu. Bộ dáng này thôn được lợi, bọn họ đưa hóa cũng càng phương tiện. Nàng đi thời điểm, miếng đất kia không có người, nàng thực thuận lợi liền đi trong đất dạo qua một vòng, xanh mượt một mảnh. Nhìn qua làm người vui vẻ thoải mái. Ngôi sồm xuống thân thể cẩn thận đánh giá, có sâu bộ phận thiếu. Lớn lên cũng hảo. Nay một mảnh mà đồ ăn phòng trừng là sáng mai liền phải thu hoạch. Không có bao lâu bọn họ ba người đã bị người phát hiện, các ngươi là ai. Không đợi giới thiệu, liền có người nhận ra tới, a, người là lưu giám đốc. Ta đi gọi người. Thực mau thôn này người phụ trách, cũng chính là thôn trưởng lại đây. Hỏi nàng, giám đốc tới nơi này có phải hay không muốn thu đồ ăn? Vẫn là phát hiện cái gì vấn đề. Hắn thực tự tin, chúng ta nơi này loại đồ ăn đều khá tốt, tuyệt đối sẽ không đem không tốt đồ ăn đưa ra đi. Lưu Hoang gật đầu, yên tâm, không phải có cái gì vấn đề, ta chính là đến xem, các ngươi loại đồ ăn sắc thật thực hảo. Ngày hôm qua có người còn cố ý khen, nói chúng ta siêu thị đồ ăn thực hảo. Thôn trưởng tiêu ngạo cười, đó là, bọn họ tiền cũng không phải là lấy không. Khách khí giao lưu vài câu, bọn họ lại cưới xe đạp đi tiếp theo cái địa phương. Tiếp theo cái thôn ly đến không xa, bất quá nơi đó loại không phải rau dưa, mà là trái cây. Gieo trồng nhiều nhất, chính là lều lớn trái cây, tỉ như lều lớn dâu tây. Nàng đi thời điểm nơi đó có cái lều lớn đang ở ra bên ngoài khuôn vác dâu tây, này đó dâu tây đã bị chọn lửa qua, phẩm tướng tốt nhất kia một ít sẽ lấy ra tới đưa đi siêu thị, bán cái ra tốt, mà mặt khác chính là sẽ đưa đi bọn họ đồ uống sưởng, trở thành đồ uống nguyên vật liệu trí nhất. Dạo qua một vòng, đồng dạng không có phát hiện vấn đề. Lại tiếp theo cái thôn trang nơi đó là nuôi dưỡng, nuôi heo dưỡng gà, này hai cái chiếm đầu to. Mỗi ngày ở chỗ này đều sẽ có một số lớn da cầm tiến vào lò sát sinh, sau đó bị đưa lên siêu thị tủ đông. Chờ đến Lưu Hoan xem xong rồi, lúc này cũng mau trời tối, hôm nay không có phát hiện cái gì vấn đề, bất qua yêu cầu chú ý một chút, bên này gà con số lượng giống như không quá đủ, quá hai ngày lại đến thẩm tra đối chiếu một chút. Về tới siêu thị, Lưu Hoan ở văn phòng cửa thấy được sở trưởng. Nàng Tựa hồ cũng là vừa từ bên ngoài trở về, đang muốn tiến văn phòng, mà ở trong văn phòng, còn có tổng giám đốc ở. Tầm mắt đối thượng, Lưu cười vui cười, vẫn an, theo sau liền không quấy giày bọn họ, hiện nhiên tổng giám đốc có việc tìm sửng trưởng. Giang cảnh du nhìn nàng rời đi, thu hồi tầm mắt, nàng đối Lưu hoan có khắc sâu ấn tượng, bởi vì nàng kia làm người đồng tình tao ngộ, còn có một cái chính là nàng thực cứng cỏi tính cách, nàng vừa tới đến nơi đây cái gì cũng đều không hiểu, liền giao Lưu đều va va đập đập. Nửa năm tả hữu là có thể đọc sẽ viết, hiện tại đã trở thành một cái thực xuất sắc giám đốc, nàng qua tay sự chưa từng có ra quá sai lầm. Lần tới lên trước danh sách thượng, có tên nàng. xưởng trường. Tô Phong kêu một tiếng, đưa lên tới một phần văn kiện, đây là xin hầm chứa đá mở rộng thỉnh khoản đơn. Giang cảnh du phê chuẩn. Hai năm thời gian trôi qua, siêu thị cũng không có như thế nào khuyết trường, vẫn là chỉ có một, bất quá buôn bán ngạch thực khả quan. Giang cảnh du cùng Tống Nhụy ở giai đoạn trước đều không có bốn phía khuyết trương ý tứ, trọng điểm phóng tới khai xưởng kia một phương diện đi. Cái này là các nàng duy nhất siêu thị, phóng xạ chung quanh một tảng lớn khu vực, còn có người nguyện ý cố ý từ xa địa phương lại đây, nơi này có khác chỗ nào bán không đến đồ vật, giá cả cũng ưu đãi, khách nhân dính tính rất cao. Lại bởi vì siêu thị đặc tính tiền mặt hiện kết, không áp tiền hàng, nếu là các nàng trên tay tiền mặt không tiện tay, còn có thể khẩn cấp từ nơi này rút ra. Các nàng kế hoạch là Chờ đến các nàng nhà máy khuyết trương giai đoạn hoàn thành, các nàng mới có thể đem cái này siêu thị khai thành xích. Liên tỷ như hiện tại, có thể chuẩn bị khai đệ nhị ra đại siêu thị. Giang cảnh du đem văn kiện còn cấp tô phong, ngươi cảm thấy, chúng ta đệ nhị ra siêu thị địa điểm chọn nơi nào thích hợp. Ngươi cùng người mở họp thảo luận một chút, qua đi viết cái báo cáo cho ta, đệ nhị ra siêu thị, vẫn là từ ngươi chủ tính chung. Chương 97 là vận khí tốt. Tô phong tinh thần rung lên, hắn hiện tại là tổng giám đốc, lương tháng 1.000 Mỗi tháng tích hiệu 500, năm ngoái chia hoa hồng hắn cầm vài ngàn, thêm lên hắn cái này thu vào ngạo thị quân hùng. Hắn nguyên lai like nơi bách hóa, đại gia lương thắng còn không đến 200. Nếu khai đệ nhị ra đại siêu thị nói, hắn bắt được tiền thưởng cùng chia hoa hồng có thể trở lên một cái bậc thang, có lẽ phiên bội cũng là có khả năng. Nghĩ đến đây hắn liền kích động lên, ta sẽ mau chóng triệu tập đại gia, tuyển định một cái nhất thích hợp chúng ta địa điểm. Giang cảnh du lại ký một ít văn kiện, có một ít nàng không có thiêm. Muốn cùng tống nhụy thương lượng mới có thể xác định. Nàng rời đi thời điểm nhìn một chút đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Giang cảnh du lái xe về tới chỗ ở. Nàng gần nhất dọn tới rồi một chỗ biệt thự. Ở đặc khu trung tâm đoạn đường, giao thông cũng tiện lợi, phù cận cái gì đều có. Nàng trở lại thời điểm liền nhìn đến ra gia đang ở cùng người ở trong hoa viên chơi cờ, mãi mãi tự cấp bên cạnh hoa cỏ tù bổ lá cây. Giang cảnh du nhịn không được ngẩn đầu nhìn mắt không chung. xác thật là buổi tối không có sai. Như vậy có nhàn hạ thoải mái sao? Người ăn cơm xong sao? Thấy được nàng, Trương Lưu Vân hỏi một câu. Giang Cảnh Du gật đầu, ăn. Trương Lưu Vân, muốn hay không lại đến một chén canh, hôm nay là bổ câu canh, ở trong nổi nhiệt đâu, thực ngọt. Giang Cảnh Du, ta đây tới một chén. Ra ra mãi mãi bọn họ hiện tại thường trụ địa phương có ba cái, một cái là nàng nơi này, một cái là đại đệ nơi đó, còn có một cái chính là tiểu đệ. Ở ba người trong nhà qua lại chạy. Bất quá chỉ cần là mùa đông, bọn họ liền rất thiếu ở thủ đô. Bên kia quá lạnh, bọn họ vẫn là càng thích phương nam khí hậu, lại lãnh cũng chính là mấy ngày nay chuyện này. Qua lúc sau thì tốt rồi. Đến nội ba mẹ, bởi vì tiểu đệ bên kia hài tử con nhỏ, bọn họ nhưng thật ra thường trú ở thủ đô hỗ trợ mang tôn tử. Trương Lưu Vân vào phòng bếp, cho nàng thịnh một chén canh ra tới. Giang Cảnh Du đem mang về tới quả vải phong tới trên bàn, đem canh uống lên. mãi mãi hôm nay quả vải không tồi. Có đi siêu thì mua cũng có nàng đi trò chơi trong không gian mặt trích. Trương Lưu Vân mở ra hộp nhìn một chút, cái này quả vải mới vừa hái xuống không lâu đi. Nàng nếm hai viên, thực ngọt. Sau đó liền cầm cái tiểu rổ trang một ít, bắt được bên ngoài, cấp ở hoa viên dưới đèn chơi cờ hai người đưa đi. Các nguyên nếm thử cái này quả vải. Không có người đáp lại nàng. Hết sức chăm chú bộ dáng làm Trương Lưu Vân âm thầm lắc đầu. Hai cái lao nhân, thêm lên đều nhiều ít tuổi, còn có lớn như vậy cờ ẩn. Trương Lưu Vân bất đắc dĩ đem quả vải phóng tới bên cạnh trên bàn nhỏ, lại trở về trong phòng. Giang cảnh du, Trần ra ra liên tục mấy buổi tối đều tới đây chơi cờ đi. Đó là bọn họ cách vách ra, ly rất gần, nhấc chân liền đi qua. Trương Lưu Vân, đúng vậy, mỗi ngày đều phải hạ mấy mâm cờ mới có thể thông khoái, nếu bị thua, còn không muốn, muốn lại đến một mâm. Hai người thế lực ngang nhau, trình độ không sai biệt lắm. Nay liền dẫn tới bọn họ nếu ai thua, kia phản ứng cùng cái tiểu hài tử dường như. Giang cảnh Du mở ra tủ lạnh, ở nơi đó lấy ra một lọ nước có ga, bọn họ cao hứng, cũng liền không sao cả, tổng hảo quá mỗi ngày ở bên ngoài câu cá không chịu trở về. Trương Lưu Vân cái này không nói. Điều này cũng đúng. Phía trước lao nhân câu cá ẩn như vậy đại, vẫn luôn bình an không có việc gì còn chưa tính. Kết quả một lần đi đập chứa nước câu cá, trực tiếp bị cá lớn cấp kéo vào trong nước, quăng ngã cái té ngã, thiếu chút nữa gây chân. Kia lúc sau Trương Lưu Vân liền rất nghĩ mà sợ. Sợ hắn lại ra cái gì ngoài ý muốn. Lần tới nếu là bên cạnh không có người đâu. Còn đương chính mình tuổi trẻ đâu. Chơi cờ so sánh với tới liền rất an toàn. Lúc này, trong hoa viên hai người phân ra thắng bại, Giang Nguyên Đồng tướng quân bị đối phương mã cấp ăn, Lao Trần, tướng quân. Giang Nguyên Đồng thực ảo não, ngày mai lại đến, chính là ta vừa mới kia một bước đi nhầm, bằng không này một ván khẳng định cũng là ta thắng. Lao Trần ha hả, coi rẻ nhìn hắn, thua liền thua, nói như vậy nhiều làm cái gì. Ngày mai lại đến, vẫn là người thua. Giang Nguyên Đồng, ngày hôm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi chờ xem, ngày mai ta liền thắng trở về. Hai người thuần thục cãi nhau, một bên đồng thời đem quân cờ thả lại hộp gỗ, sau đó lại giặt sạch tay, bắt đầu hưởng dụng quả vải. Lao Trần vừa lòng gật gật đầu, này quả vải là vừa từ trên cây hái xuống đi. Thương ta, hiện tại là quả vải mới vừa đưa ra thị trường mùa. Trên thị trường quả vải phần lớn còn mang theo một chút ngây ngô. Giang Nguyên Đồng nếm một cái, vừa lòng gật gật đầu, là không tồi, ta vừa rồi hình như nhìn đến cái này là cảnh du mang về tới. Hắn chuyển hướng trong phòng, hỏi một câu. Giang cảnh du, Tân là ta mang về tới. Giang Nguyên Đồng, còn có sao, cho ngươi trần ra ra mang điểm cấp hải tử nếm thử. Lao trần một chút cũng không khách khí, ta vừa rồi hình như hoàng hốt cũng thấy được là cảnh du mang về tới, số lượng còn không ít, ta đây hôm nay liền lấy cảnh du phúc, có lục ăn, ăn hôi. Có thể ở chỗ này trụ người liền không phải cái loại này sẽ thiếu một ngụm ăn người, chỉ là có chút đồ vật khả năng không có như vậy kịp thời có thể mua được tay. Giang Cảnh Du buồn cười đi đến bên ngoài, trần ra ra, người lời này nói ta liền phải không chỗ dung thân. Cái này quả vải sát thật không tồi, ta nhìn đến thời điểm liền nghĩ muốn mang điểm trở về. Nàng trực tiếp trang một tiểu dương. Trương Lưu Vân đã rất có hành động lực cấp trang một nửa ra tới, bọn họ nơi này tổng cộng mới vài người, quả vải không thừa dịp mới mẻ thời điểm ăn. Phóng hai ngày hương vị liền thay đổi. Nơi này trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng ra bên ngoài, liền cảnh du, mặt khác chính là nàng mời một vị bảo tiêu, cùng một vị phụ trách quét tức nấu cơm A-Z, tính toán đâu ra đấy mới 5 người. Cách vách trần ra liền không giống nhau, lão trần hai cái nhi tử, hai cái nhi tử lại sinh mấy cái nhi tử, cưới tức phụ, có càng tiểu nhân tiểu bối, thêm lên ở mười mấy khẩu người. Này đó lấy đi qua, mỗi người phân mấy cái liền không sai biệt lắm. Nhìn đến cái này phân lượng, lão trần liền cười. Ta thật đúng là thành ăn hôi, ta đây liền không khách khí. Giang Nguyên Đồng, nói giống như ngươi chừng nào thì khách khí quá. Lao Trần, ha ha ha. Hắn ở trước khi đi cùng Giang Nguyên Đồng hẹn cái thời gian, ngày mai buổi chiều chúng ta lại đến. Giang Nguyên Đồng, hảo, ngày mai buổi chiều không gặp không về. Ở hắn muốn đi ra nơi này thời điểm, hắn lại quay đầu trở về hỏi, Cảnh Du, ta thiếu chút nữa cấp đã quên, ngươi ngày mai có rảnh sao? Nữ nhi của ta muốn nước ngươi ăn một bữa cơm. Giang Cảnh Du, Có chuyện gì sao, ta có một số việc, giữa trưa sẽ trở về ăn cơm, nếu là nàng không chê nói lại đây cùng nhau ăn. Ta trước tiên cùng người đính hảo, mua một ít hải sản trở về. Lao Trần lại cười, ta đây cùng nàng thuyết minh thiên giữa trưa làm nàng lại đây có cơm. Lúc này hắn mới là thật sự đi rồi. Tuy rằng là hàng xóm, nhưng bởi vì cách hoa viên cùng lộ, nếu thanh âm không phải đặc biệt đại nói, là nghe không thấy hàng xóm ra nói gì đó. Giống hiện tại bọn họ chỉ có thể loang thoáng nghe được trần gia truyền đến một ít tiểu hài tử tiếng cười. Giang Nguyên Đồng lắc lắc đầu, phòng trừng hắn đem quả vải cấp tiểu hài tử liền đi cho hắn nữ nhi gọi điện thoại, nếu là không thành khẳng định sẽ trở về cùng ngươi nói, hắn hôm nay ban ngày còn cùng ta hỏi, ta nói ngươi không ở nhà. Giang Cảnh Du, ngươi biết nàng tìm ta chuyện gì sao? Giang Nguyên Đồng nhìn nhiều chính mình cháu gái hai mắt, chưa nói, có thể là muốn hỏi hỏi ngươi đầu tư sự tình đi. Ở cổ phiếu phương diện này... Giang Nguyên Đồng cũng không biết là lần thứ mấy nghe được người khác khen cháu gái ánh mắt tinh chuẩn. Giang Cảnh Du cười cười, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Giang Nguyên Đồng liên nàng, ngẫu nhiên một lần hai lần có thể nói vận khí tốt, nhiều về sau ngươi lại nói vận khí tốt chính là dối trá, ngươi xem người khác tin hay không. Giang Cảnh Du thở dài, ta là thật sự vận khí tốt. Nếu không phải vận khí tốt, nàng như thế nào còn có thể đi vào thế giới này sống thêm một lần. Nếu không phải vận khí tốt lại sao lại có thể lợi dụng thời đại sai biệt trở thành trình độ nhất định thượng tiên tri. Cho nên nàng là thật sự không có nói láo, thật là vận khí tốt. Giang Nguyên Đồng lắc đầu, hán tưởng chính là một cái khác phương diện, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có vẫn luôn lợi nhuận không có hao tổn mới có thể bị khen ngợi. Ngươi như vậy đã thực khó lường. Giang Cảnh Du cười cười không nói gì, thị trường chứng khoán thật là một cái thu hoạch vũ khí sắp bén, ở biết chướng ngã tình huống thời điểm càng là như thế. Bọn họ không cần biết mỗi một con cổ phiếu tình huống, chỉ cần nhớ kỹ một hai chỉ cổ phiếu, đem chủ lực đặt ở nơi đó, mặt khác tự do đầu tư, như vậy mang đến tiền lợi liền rất khả quan. Nang vất vả lâu như vậy, nếu em này đó đầu tư tiền tất cả đều phóng tới thị trường chứng khoán đi nói, bằng vào cố hướng hàng trong đầu những cái đó ký ức, bọn họ có lẽ còn có thể trở nên càng có tiền, chỉ là nói vậy liền quá thấy được. Hơn nữa loại này tiên tri là hữu hạn định điều kiện, cũng không phải hoàn toàn sẽ phát triển giống nhau như lúc. Sẽ phát sinh nhất định lệ lạc, bất quá chủ thể thượng phát triển đại thế là không có sai, cho nên bọn họ trước mắt mới thôi đều không có ở thị trường chứng khoán thượng ăn qua lỗ nặng. Chỉ là nếu hoàn toàn dựa vào thị trường chứng khoán nói, vậy khó mà nói, hơn nữa thật thể mới là chảo xem thấy, giang cảnh du nàng càng thêm tín nhiệm thật thể sản nghiệp. Tài chính phương diện một khi gặp bậc biển, không biết có bao nhiêu người sẽ lên sân thượng, bởi vì nên kia thực dễ dàng làm cho bọn họ lô sạch vốn. Đến nỗi nói mang theo người cùng nhau kiếm tiền. Giang Cảnh Du rất ít sẽ làm như vậy. Nếu Trần Mỹ Hinh ngày mai thật là ôm mục đích này tới nói, như vậy muốn cho nàng thất vọng rồi. Trương Lưu Vân nghĩ nghĩ lao Trần Nữ Nhi, đó là cái tương đối lòng dạ hay hỏi, ngươi nếu là cự tuyệt, phòng trưng nàng sẽ đoán thượng ngươi, bất quá trên mặt sẽ làm bộ, như cũ đối với ngươi cười. Giang Cảnh Du, đoán liền đoán đi. Giang Nguyên Đồng cũng cảm thán một tiếng, lao Trần người này, đôi khi chính là sẽ mềm lòng. Hắn cái này nữ nhi phía trước cha con hai người nháo thật sự khó coi. Thiếu chút nữa liền đoạn tuyệt tra con quan hệ, kết quả qua mấy năm, hắn nữ nhi trở về nói vài câu mềm lời nói, hắn liền đem việc này cấp bóc qua. Điểm này làm Giang Nguyên Đồng cảm thấy Lao Trần mềm lòng quá mức. Nếu lần sau còn sẽ có cùng loại tình huống phát sinh, hắn cái này nữ nhi hẳn là vẫn là sẽ làm cùng cái lựa chọn, sẽ không do dự, nàng biết nàng Lao phụ thân ở nàng nhận sai sau vẫn là sẽ tha thứ nàng. Hắn liền không giống nhau. Giang Nguyên Đồng nghĩ đến Lao Trần còn khuyên hắn đối mặt khác hai cái nhi tử tốt một chút nói cái gì phụ tử không có cách đem thù nói, Giang Nguyên Đồng lại là một trận lắc đầu. Hắn đều đem bọn họ nuôi lớn thành nhân lại cho bọn hắn cưới tức phụ thành ra, không làm thất vọng bọn họ, lúc ấy hắn nhật tử cũng không hào quá. Thời điểm khó khăn không cảm tình, chờ hắn nhật tử hào quá khiến cho hắn bức bỏ hiểm khích tha thứ bọn họ, đây là dưỡng nhi tử vẫn là tổ tông A. Phương diện nào đó tới nói Giang Nguyên Đồng chưa bao giờ bùn xỉn thừa nhận chính mình là cái keo kiệt, tỉ như đến bây giờ, nàng không thiếu hai cái đại nhi tử hiếu thuận về điểm này đồ ăn. Nhưng hắn như cũ yêu cầu mỗi cái quý làm cho bọn họ đem bọn họ dưỡng lao lương thực đổi thành tiền cho hắn, đây là hắn nên được. Đến nỗi bọn họ tới rồi số tuổi có để bọn họ nhi tử đúng giờ định kỳ cấp hiếu kính, đó chính là bọn họ sự. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, nên tắm rửa nghỉ ngơi. Trương Lưu Vân thúc giục Giang cảnh du trở về phòng, rửa mặt sau, tắt đèn, sau đó vào trò chơi không gian. Nàng mới vừa vừa tiến đến, đại hoàng liền soạt một tiếng chạy tới, ân cần loạn choạng cái đuôi Giang Cảnh Du sờ sờ đầu của nó, cho nó một miếng thịt, nó cái đôi tức khắc diêu đến càng nhanh. Nếu là lại mau một ít, phỏng trừng có thể làm nó tại trô bay lên tới. Mặc kệ bao nhiêu lần rồi, thấy thịt nó như cũng là như vậy nhiệt tình. Giang Cảnh Du cấp thổ địa giúp thủy, sau đó lại đi giúp cách vách cung cấp giúp thủy. Hiện tại bọn họ hai cái đều đã là 60 cấp, thăng cấp càng đến mặt sau liền càng chậm. Hiện tại bọn họ hai cái từng người có được 50 khối thổ địa, thu hoạch gia tăng cũng chậm, hoặc là là rau dưa hoặc là là lương thực, hoặc là là trái cây. Mà hiện tại bọn họ có tân giống loài, đó chính là dược liệu. Giang cảnh du ngay từ đầu xuất hiện dược liệu là tam thất, cách vách xuất hiện chính là hoàng tinh. Dược liệu gieo trồng thời gian cùng trái cây so sánh với biến dài quá, vốn dĩ trái cây gieo trồng thời gian là dài nhất, hiện tại trái cây là ấn thiên tính toán, mà dược liệu là dựa theo tháng tới tính toán. Nhưng so với hiện thực, này đó dược liệu như cũ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Này dẫn tới bọn họ hai cái hiện tại trừ bỏ gieo trồng một ít cung chính mình ăn trái cây rau dưa, còn lại đều loại thượng dược liệu. Giang cảnh du chờ đợi cấp bậc tiếp tục lên cao, nếu là có nhân sâm vậy càng tốt, giống loại này đồ vật, yêu cầu thời điểm, cầm tiền đều không nhất định mua được đến. Nàng giót thủy, liền cầm lấy cần câu. Nhìn sóng nước lóng lánh mặt nước, Giang cảnh du nghĩ khi nào ra biển một chuyến. Nàng lại nhìn một chút chính mình kho hàng, nơi đó có vài loại nàng biết đến lâm nguy loại cá. Nàng ra biển lúc sau liền có thể tìm một chỗ phong sinh. Có lẽ thật sự có thể cứu lại một cái tộc đàn cũng nói không chừng. Nàng hôm nay vận khí không tốt lắm, liên tục hạ 10 cái cột, câu đi lên đều là một ít thường thấy, thả không lớn loại cá. Nàng thu cần câu, dạo qua một vòng, nhìn đến cô hướng hàng còn không có đi lên, vào phòng bếp đem nguyên liệu nấu ăn dặt sạch bỏ vào trong nồi, cho hắn để lại cái tờ giấy nhỏ. Ta đi ngủ, trong phòng bếp có cháo, đói nói đương ăn khuya. Đương cô hướng hàng vội xong rồi, ngủ trước đi lên nhìn đến chính là cái này ghi chú điều hắn nhịn không được cười đi vào phòng bếp mở ra nồi là một phần cháo bát bảo hắn ba lượng hạ đem này cháo bát bảo uống lên cái sạch sẽ cầm chén cung cấp rửa sạch sẽ cho nàng để lại cái ghi chú điều đã uống xong hương vị thực hảo sau đó vẽ cái lòng đang bên cạnh giang cảnh du buổi sáng lên ở ra cửa phía trước tiến vào nhìn thoáng qua đem này trương ghi chú điều gỡ xuống nàng ở dưới vẽ một cái gương mặt tươi cười cũng vẽ cái lòng đang bên cạnh tinh thần no đủ ra cửa Tới rồi mau giữa trưa thời điểm, dẫn theo một ít hải sản đã trở lại. Nàng nói trước tiên định hảo hải sản, cái này không phải thoái thác. Phía trước cùng người định hảo, hắn ra biển một chuyến, hôm nay buổi sáng trở về. Cùng cái kia nhà đó nói tốt, nàng sẽ đi chọn. Đại bộ phận cá bị nàng đưa đến siêu thị, mang về nhà chính là chọn lựa tuyển nàng muốn ăn. Nơi này bãi đủ một chút thâm quyến có cái gì cá biển. Nàng mang theo sinh hồng, cá thỉ, còn có một cái sọt vỏ sò. So. Liệu lý rất đơn giản. Vỏ so bạo xào. Đương Trần Mỹ Hinh nhìn đến Giang Cảnh Du chính mình ăn mặc cái tạp dề ở trong phòng bếp bận việc. Nàng mãi mãi cho nàng trợ thủ thời điểm sửng sốt một chút, có chút không quá thích hứng. Nàng con tự mình động thủ đâu. Trong nhà lại không phải không có hỗ trợ a gì? Xem nàng này động tác, còn rất quen thuộc bộ dáng. Trần Mỹ Hinh đều đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có từng vào phòng bếp. Giang Cảnh Du xuống bếp là ta một cái yêu thích. Nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn ở tay nàng phía dưới tản mát ra chính mình đặc có mùi hương, làm đại gia lộ ra thỏa mãn biểu tình, này đối Giang Cảnh Du tới nói là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự. Trần Mỹ hình nàng phía trước ở Minh Châu đảo sinh hoạt, hiện tại hai cái địa phương qua lại trụ. Cũng ở đại lục đầu tư một ít sản nghiệp, bất quá phát triển không phải thực hảo. Phía trước còn tưởng kéo Giang Cảnh Du nhập bọn, giảm bất nàng tài chính áp lực, Giang Cảnh Du cự tuyệt lúc sau, nàng liền không có nhắc lại chuyện này. Hôm nay nàng làm Giang Cảnh Du ngoại ý muốn chính là nàng cũng không phải muốn đi theo Giang Cảnh Du đầu tư cổ phiếu, mà là một lần nữa nhắc tới một cái hạng mục. Cái này hạng mục đời sau người đều sẽ không xa lạ, đó chính là địa Úc. Nàng mời Trương Cảnh Minh cùng nhau đầu tư kiến phòng bán phòng, nói trắng ra một ít, nàng là theo dõi Giang Cảnh Du đỉnh đầu tài chính, còn có nàng trong tay kia một con tư chất đầy đủ hết kiến trúc đội. Nàng cảm thấy Giang Cảnh Du lúc này sẽ không tự tuyệt. Bọn họ đã đem mà bắt được. Liên chờ khởi công xây dựng. Nếu không phải có cái nói tốt nhân ra ra điểm tình huống vô pháp đúng hẹn đem tiền quăng vào tới, nàng cũng sẽ không tìm tới môn. Đây là một kiện song thắng sự. Giang Cảnh Du cũng lộ ra tiếc mới tươi cười, Mỹ Hinh, thật là xảo, ta cũng cảm thấy cái này ngành sản xuất rất có phát triển tiền cảnh, ta đã cùng người ước hảo cùng nhau đầu tư. Nàng đương nhiên sẽ không sai quá cái này hút kim ngành sản xuất, nhưng là hợp tác đồng bọn nàng cũng là rất chọn. Trần Mỹ Hinh trên mặt thỏa thuê đắc ý lập tức liền cứng lại rồi. Nàng nói này đó còn không hấp dẫn người sao. Không biết các ngươi nhìn chúng địa phương là ở nơi nào, thủ tục làm tốt sao. Ta cảm thấy ngươi có thể trước suy xét một chút, chúng ta hẳn là không phải cùng cái địa phương, hơn nữa ngươi cũng không phải chỉ có thể đầu tư kiến một cái lâu bàn. Giang cảnh du nhịn không được cười, cảm tạ nàng đối chính mình như vậy có tin tưởng, ta siêu thị bên kia có một ít khác căn bài, ngươi biết đến chế tạo một cái siêu thị yêu cầu rất nhiều tiền, nàng thích dùng chính mình phòng ở, chế tạo một cái hoàn chỉnh trung tâm thương nghiệp, Từ kiến tạo bắt đầu, đây là một cái nuốt vàng thú. Tuy rằng nàng hiện tại sản nghiệp nhiều, ở đặc khu không có thiếu kiếm tiền, nhưng nàng tiêu tiền địa phương cũng rất nhiều. Trướng thượng có lợi nhuận trên cơ bản không có ở trướng thượng dừng lại bao lâu thời gian đã bị hoa đi ra ngoài, lặp lại tuần hoàn. Trần Mỹ Hinh, lại bị cự tuyệt. Người này đầu tư sản nghiệp liền không có thất lợi quá. Nàng là cái có chút mê tín người. Cùng người như vậy cùng nhau hợp tác, nàng tin tưởng chính mình cũng sẽ có vận may. Nhưng là lại bị cự tuyệt. Nàng nhìn thoáng qua chính mình ba ba, Lao Trần hết sức chuyên chú phòng trà. Trần Mỹ Hinh. Nàng rời đi, rời đi phía trước nàng duy trì chính mình phong độ, nếu không phải trên mặt tươi cười có chút cường, bại lộ nàng một ít cảm xúc, sẽ càng hoàn mỹ. Lao Trần xem nữ nhi đi rồi, thở dài một hơi. Hắn cũng rất hy vọng nữ nhi có thể cùng Lão Giang cháu gái hợp tác, hắn biết đây là cái trong mắt có thể sinh tiền người, chỉ là đáng tiếc, chuyện này không thành. Hơn nữa hắn cũng không hảo nhúng tay. Hắn đã về hưu. Chính mình cũng không có như vậy đại mặt mũi. Hắn sờ sờ chính mình trái tim vị trí, vẫn là già rồi a Nếu lại tuổi trẻ một chút, chính hắn thượng. Hắn ngược lại khen ngợi khởi hôm nay giữa trưa hải sản, sau đó dẫn dắt rời đi đề tài, lao giang, khi nào cùng đi bờ biển thổi thổi gió biển. Nhân tiện cũng đi thuyền đánh cá nhìn xem có cái gì mới mẻ. Giang Nguyên Đồng một ngụm đáp ứng rồi, hai cái lao nhân ngươi một lời ta một ngữ, trường hợp rất hài hòa. Sau đó liền lấy ra cờ tướng, lao trần hôm nay thắng nhất định là ta lao trần loát nổi lên tay áo tới a ta sẽ làm ngươi biết sự lợi hại của ta trương lưu vân âm thầm lắc đầu đi hậu hoa viên cho nàng loại đồ ăn mầm bón phân đi tới rồi ba 4 giờ chung thời điểm nàng chuẩn bị đi ra cửa mua đồ ăn muốn đi ra ngoài đi một chút nàng đi siêu thị tự nhiên chính là cháu gái khai kia một gian người rất nhiều nàng ở cửa đứng trong chốc lát nhìn không ngừng có người đi vào âm thầm gật đầu cũng đi theo đi vào nàng là cái khách nhân Đồng thời cũng là cái người giám sát, chọn thứ người. Nếu là gặp được tình huống như thế nào trực tiếp liền cùng cháu gái nói. Nàng một đường chậm gì gì vừa đi vừa nhìn, tới rồi rau dưa khu, hôm nay là tuyển hoa đậu, tính toán dùng để nấu canh, sau đó lại chọn một khối tốt nhất thịt nạc, lại đến một tiểu khối thịt ba chỉ dùng để xào rau. Trước kia thịt mỡ là thứ tốt, hiện tại qua đi không nhiều năm, thịt mỡ địa vị liền hạ thấp, người trong nhà đều càng thích ăn thịt nạc, cảm thấy thịt mỡ phì nhị. Mỗi một hồi ra tới mua thịt Trương Lưu Vân đều có chút cảm khái. Đây là đại gia trong bụng không thiếu nước luộc mới có thể như vậy. Loại tình huống này không chỉ là nhà bọn họ, nhà khác cũng là cái dạng này. Trước kia heo mỡ lá thứ này vừa xuất hiện liền không có, hiện tại nàng tới luôn là có thể thấy. Lấy lòng thịt, nàng lại đi cách vách ra vị khu, chọn một ít bắt giác hưng diệp. Đang muốn đi thời điểm nàng thấy được một cái không tưởng được người, Giang Kiều. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng sẽ không muốn tới tìm cha đi. Trương Lưu Vân dừng bước chân, nhìn nàng. Giang Kiều không có phát hiện Trương Lưu Vân, tả hữu nhìn siêu thị, tâm tình kích động. Nàng vẫn luôn đợi không được Vương Bằng Phi xuống biển, nàng không có thiếu thúc dục cử không biết nhiều ít cái xuống biển tránh đồng tiền lớn ví dụ, hắn vẫn là không muốn. Chân lớn lên ở hắn trên người, hắn nếu là không muốn như vậy đi, Giang tiểu còn có thể dùng lôi kéo hắn đi sao? Hắn lớn như vậy một người, nếu là Vương Bằng Phi không nghĩ nói, nàng như thế nào kéo đến động? Nàng lúc này đi vào đặc khu chính là bắt được một cái đi công tác cơ hội tới nơi này nhìn một cái đã phát triển đến tình trạng gì. So nàng trong tưởng tượng còn muốn mau hiện tại là 1988 năm, thực mau liền đến thập niên 90, nơi này có rộng mở đường cái, cao cao đại lâu, lui tới vội vàng vì càng tốt sinh hoạt buôn ba bận rộn người đi đường. Ở chỗ này rất nhiều kẻ có tiền. Trên người háo da, kim vòng cổ, còn có đại ca đại, tiểu ô tô. Này đó đều là tiền tài hương thơm. Nàng còn nhìn đến một ít mặc vàng đeo bạc, vừa thấy liền biết là nhà giàu mới nổi đại lao bản bên người đi theo kiểu tiếu mê người tiểu cô nương. đây là tiền phát huy tác dụng càng lúc càng lớn về sau thực thường thấy hiện tượng. đi công tác người trừ bỏ nàng còn có hai người vội xong rồi nói muốn tới bên này đi dạo, nàng thuận nước đẩy thuyền tới. giang tiểu biết cái này địa phương là của ai, ai kêu nàng ở dã thủy huyện vẫn là cái đề tài nhân vật. giang cảnh du sáng lập nhà sướng tên siêu thị tên đều là đại gia nhiệt tình yêu thương đàm luận đề tài trí nhất. nàng không muốn biết. Lại luôn có cùng loại nói chuyển tới nàng lỗ thai. Nơi này cùng nàng trong ấn tượng đời sau đại siêu thị cơ hồ không có gì khác biệt. Tuy rằng ra điện, thu bạc này đó phương diện theo không kịp, nhưng đây là thời đại vấn đề. Ở trước mặt đã là một cái làm người thực hướng tới địa phương, nàng nghe nàng đồng sự tràn đầy hâm mộ. Đây là giang sưởng trưởng khai siêu thị sao, cũng thật đại a, Thật nhiều đồ vật. Ta nhìn thực tiện nghi khan lông. Nàng sẽ về quê lại khai một cái như vậy sao? Nếu là khai nói ta khẳng định mỗi ngày đều đi dạo. Ta không có gặp qua nhiều như vậy đồ vật, có thật nhiều nghe đều không có nghe nói qua. Ở gần đây chủ người quá hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể tới. Thật là không dám tưởng sưởng trưởng nàng hiện tại quá ngày mấy, phòng trưng mỗi ngày hải sâm bào ngư vây cá gì đó, mặc vàng đeo bạc, trụ chính là trong tivi cái loại này căn phòng lớn. Ta nghe nói nàng còn sẽ đi nước ngoài đâu, ta đều không có nghĩ tới có thể đi nước ngoài. Sưởng trưởng quá lợi hại, nàng là ta thân tượng. Ta có cái biểu mội liền ở xưởng trưởng đồ uống trong xưởng làm việc, một tháng tiền lương so với ta thật tốt nhiều. Nhìn các nàng thuần túy hâm mộ, Giang Kiều trong lòng ở lấy máu. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Vốn dĩ như vậy bị người hâm mộ người hẳn là nàng mới đúng. Sự tình đã đã xảy ra lớn như vậy thay đổi, nàng cũng muốn hành động. Lại kéo dài đi xuống, bỏ lỡ thời đại hoàng kim nên làm cái gì bây giờ. Giang Kiều nhìn nơi này ngăn nắp, hạ quyết tâm. Nàng cũng không tin. Vương Bằng Phi nhìn đến như vậy hắn có thể nhìn được. Nếu là hắn còn không muốn, nàng liền náo, náo đến hắn long trời lở đất. Nhất định phải làm hắn xuống biển. Trường 98 chạy. Giang Tiểu trở về lúc sau đại nói đặc nói đặc khu phun hoa. Nói bên kia khắp nơi Hoàng Kim. Nói rất nhiều cổ động nói. Vương Bằng Phi ngay từ đầu là tâm động, nhưng là nghe được nhiều lúc sau, hắn lại bình tĩnh lại. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đi. Hắn cười lạnh, ta lúc trước liền nói qua, ta sẽ không xuống biển ta hiện tại thực vừa lòng. Hắn lại tích cốc tích cốc tư lịch, liền có thể thăng trước. Vì cái gì muốn đi đến bên ngoài từ đầu lại đến. Từ bãi mở ra thủy. kia cũng muốn nhập hàng tư bản. Hắn từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Còn không bằng thành thành thật thật ở trong xưởng ấn nguyệt lấy tiền lương. Đi ra ngoài lang bạc, hai bàn tay trắng làm sao bây giờ, nguy hiểm quá lớn. Giang kiều mặt đều tái rồi, ngươi chính là cái phế vật. Liền giao tranh dũng khí đều không có, nhà chúng ta không nói nhiều giàu có. Tích cóp tích cóp luôn có một bút có thể cho ngươi giao tranh tiền. Hơn nữa ngươi lo lắng cái gì, ngươi đi ra ngoài lang bạn, ta không phải ở trong xưởng đi làm sao. Như vậy nhà bọn họ liền sẽ vẫn luôn có một cái có thể cung cấp ổn định thu vào người. Hai tử tuổi cũng lớn, nhi tử muốn thi đại học, thực mau nữa nhi cũng có thể gả chồng. Nàng đã xem trọng người được chọn. Đó là một cái có thể giúp bọn hắn hảo con rể. Bị ngươi chỉ vào cái mũi mắng, vương bằng phi sắc mặt đồng dạng khó coi, ngươi nói ta là cái phế vật. Ngươi đương chính ngươi liền không phải, ngươi lại có ích lợi gì? Liên ngươi công tác chuyển chính thức đều phải đại nữ nhi hỗ trợ, ngươi không phải phế vật là cái gì? Ngươi hâm mộ đặc khu phồn hoa, ngươi không có tay chân. Hắn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, chính ngươi đi, ta sẽ không ngăn ngươi, ngươi nếu có thể đủ luôn xuất đầu tới, ta đem ngươi đương tổn mãi mãi giống nhau cung phụng. Giang tiểu không dám tin tưởng, nhà người khác đều là nam nhân đi lang bạc, có nữ nhân đi lang bạc sao? Vương Bằng phi, như thế nào không có? Giang Cảnh Du còn không phải là Giang Tiểu khí cười, vậy ngươi không nhìn xem nàng nam nhân, có hắn cho nàng cung cấp kiên cố hậu thuẫn, bằng không nàng như thế nào có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, không chừng có cái gì ngầm dơ bẩn giao dịch. Giang Tiểu không tiếp dùng hắc ám nhất ý tưởng suy nghĩ bọn họ quan hệ. Giang Tiểu đột nhiên hoài nghi nhìn hắn, ngươi còn nhắc tới nàng, lại hối hận, lại nhớ thương cũng vô dụng. Không phải ngươi liền không phải ngươi, ngươi liền đã chết này phân tâm đi. Vương Bằng Phi ha hả, lời này ta cũng tặng cho ngươi. Ngươi cũng đã chết này phân tâm đi, ngươi cũng chỉ có cùng ta cột vào cùng nhau ở bùn dây rùa phân. Nói đến mặt sau, hắn mặt đều ở vặt mẹo. Giang Tiểu nghịch phản tâm lý lên đây, hảo a, ta đi theo ta đi, ngươi chờ xem. Vương bằng phi căn bản là không tin, hắn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, nàng nếu là có cái này lá gan đã sớm đi. Hơn nữa là khu, đương hắn không biết nơi đó sao. Nơi đó nghe đi lên là thực phồn hoa không có sai, nhưng cũng có chính mình sinh vật liên. Nếu là có điểm cái gì, không chừng ở trên đường người liền không có. Vương Bằng Phi, ngươi đừng luôn là nhìn người khác xuống biển liền cho rằng chính mình xuống biển cũng có thể kiếm được đồng tiền lớn, bọn họ là phía trước liền làm tốt quy hoạch, hoặc là có người, hoặc là trong tay có nhất định tài nguyên, ngươi có cái gì, nàng cái gì đều không có. Rất có thể sẽ rõ che múc nước công giá tràng. Như vậy tổn hại cũng là nhà bọn họ tập thể ích lợi. Giang Kiều ngẩn ngơ, xem ra hắn là có ý tưởng, vì thế nàng thay đổi sách lược chậm lại ngữ điệu, bằng ca, ngươi đừng vội kết luận, đi trước nhìn xem, chúng ta đi một chuyến cũng không cần bao lâu thời gian, tìm cái nghỉ ngơi ngày qua đi, không được nói trở về còn có thể bình thường đi làm. Vương Bằng Phi cười nhạo một tiếng, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần, ta nói không đi chính là không đi, chính ngươi muốn đi nói ta không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi phải hảo hảo ngẫm lại ngươi công tác này như thế nào tới, liên truyền chính thức đều không được, còn nghĩ ra đi lang bản, ngươi chỉ nhìn chậm chậm những cái đó phong cảnh người xem. Ngươi đã quên lưu nhị. Hắn ra cửa một chuyến, trên người hóa tất cả đều không có, còn thiếu một đống nợ. Hiện tại mỗi ngày dậy sớm sờ soạn đến các địa phương nhặt ve chai. Ngươi muốn bán cái gì, ngươi có thể bán cái gì? Trên đường gặp đột phát tình huống xử lý như thế nào? Ngươi đều nghĩ tới không có. Giang Kiều nốc. Bán cái gì? Hắn đời trước làm giàu ngay từ đầu là làm gì đó tới. Hẳn là bán ăn, bán trong xưởng này đó ăn sao? Này đó tương ứng quyền cũng không phải nàng. Nàng chẳng lẽ muốn trộm trong xưởng đồ vật? Nếu như bị bắt được làm sao bây giờ? Như vậy nàng liền xong đời, trộm nhà nước tài sản không phải một cái tiểu tội danh. Ta ngấm lại, ta hảo hảo ngắm lại. Nàng có thể làm cái gì? Bay quán nhập hàng bán đồ vật. Như vậy quá vất vả, qua lại ở xe lửa thượng buôn ba. Hơn nữa nàng cũng nhớ rõ, cái này thời kỳ là có chút loạn. Nàng hiện tại cũng còn ở độ tuổi sinh đẻ, nếu là vận khí không tốt. Không chừng còn sẽ bị đưa tới núi sâu đi cấp những cái đó đi không dậy nổi tức phụ nam nhân sinh hài tử. Nàng nếu không đi nhập hàng mua một ít món đồ chơi. Hoặc là quần áo. Nàng biết quần áo thực có thể kiếm tiền. Phải nói nữ nhân cùng hài tử tiền tốt nhất kiếm. Chỉ là nàng tính một chút chính mình tài chính. Trong nhà tiền tiết kiệm thật không nhiều lắm. Nếu như vậy, nàng gia tăng tiểu nữ nhi hôn sự. Chờ đến thu được tiểu nữ nhi lễ hỏi, nàng chuẩn bị tài chính liền sung túc. Cũng liền ở ngay lúc này. Nàng tiểu nữ nhi vương chân hoa chạy. Nàng cũng đi theo nghe được mụ mụ miêu tả đặc khu phồn hoa, ba ba không có tâm động, nàng tâm động. Nàng muốn rời đi trong nhà. Nàng dũng cảm trả giá hành động, từ trong nhà chạy đi ra ngoài. Nàng còn cầm một ít tiền, cái này tiền không nhiều lắm, cũng đủ nàng mua một trường vé xe hơn nữa ở đặc khu giản xếp xuống dưới. Nàng không nghĩ gả cho mụ mụ cho nàng tìm người, đối phương tuổi so ba ba tiểu không được vài tuổi, nàng cũng không nghĩ cùng đại tỷ giống nhau quá một chút đều không vui sinh hoạt. Mụ mụ nói đại tỷ bị tỷ phu chiếu cố đến hảo hảo, nói nàng hưởng phúc, vương chân hoa nhìn không tới. Nàng chỉ có thấy đại tỷ cùng con riêng ở chung sức đầu mẹ chán, còn có bị nàng bà bà áp chế gắt gao hâm hực, làm đại tỷ bay nhanh rán mua. Hiện tại mụ mụ lại tưởng đem nàng gà cho một cái nhà giàu mới nổi, nói là một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành vạn nguyên hộ, ghê gấm người. Lại nói tiếp thực phong cảnh, nhưng là nàng vào cửa đồng dạng là phải làm mẹ kế. Nàng không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Vương Trân Hoa cũng không biết chính mình muốn quá cái dạng gì nhật tử, nhưng là nàng biết này không phải nàng muốn. Cho nên nàng rời đi. Vương Trân Hoa ở nhà không có gì tồn tại cảm. Hoặc là nói, hai cái nữ nhi ở nhà tồn tại cảm đều không cao. Chỉ là ở nhà không có người nấu cơm, quần áo cũng không có người tẩy, về đến nhà cái gì đều không có thời điểm. Giang Tiểu còn không có phát hiện cái gì không đúng, cái này nha đầu đã chạy đi đâu, nàng bao lớn rồi còn như vậy không hiểu chuyện, trong nhà sống đều không làm sao. Vương Trân Hoa. Người đi đâu? Nàng hô vài biến, không có người trả lời. Giang Tiểu xoa khởi eo, này nha đầu chết tiệt kia. Nàng ba không cho nàng bất lo, nàng cũng không cho nàng bất lo. Học cái gì không tốt, cố tình học nàng ba cái này làm cho người hỏa đại hành động. Thẳng đến trời tối, từng nhà đều sáng lên đèn, nàng còn không có trở về thời điểm. Giang Tiểu đi hỏi hàng xóm. Không có thấy nàng A. Ta buổi sáng nhìn nàng giống như xuất sưởng. Không biết đi nơi nào, không có nói. Nàng lúc ấy trên tay giống như còn cầm tay mải Cái gì Giang tiểu vội vã về nhà vừa thấy Tiểu nữ nhi quần áo đều không thấy Còn không thấy nàng ba một bộ quần áo Nàng giấu ở trong ngăn tủ mấy chục đồng tiền cũng không thấy Giang tiểu Nàng một hơi không đi lên liền như vậy hôn mê bất tỉnh Chờ đến nàng dãy rủa tỉnh lại Lập tức liền khóc kêu đi báo cảnh Vương Bằng Phi sắc mặt khó coi Chờ nàng trở lại Ta đánh gãy nàng chân Hắn ở chỗ này phóng tàn nhẫn lời nói Giang Tiểu cũng đi theo nói, đợi khi tìm được nàng, nhất định phải cho nàng một cái giao hấn, nàng cư nhiên còn dám rời nhà trốn đi. Phản Thiên, ta xem nàng có thể chạy tới nào. Bọn họ hai cái đều cho rằng hài tử chạy không xa, kết quả từ cảnh sát nơi đó biết được, nàng ngồi trên xe lửa, cũng không biết là nam hạ vẫn là bác thượng. Giang Tiểu, nàng lại hôn mê một lần. Nàng mau điên rồi, nàng cư nhiên liền dám như vậy lên xe lửa. Nàng biết xe lửa đi nơi nào sao? Nàng có biết hay không bên ngoài không phải trong nhà Vương Bằng Phi Nàng có phải hay không đi đặc khu Người phía trước vẫn luôn nói đặc khu nơi nào nơi nào hảo Giang Tiểu cảm thấy có đạo lý Nào lên đi theo cảnh sát khóc cầu Nữ nhi của ta phỏng trừng là đi đặc khu Nàng còn bất mãn 18 tuổi Các người nhất định phải giúp chúng ta đem nàng cấp tìm trở về à Nàng một bên khóc Vừa nghi kế tiếp làm sao bây giờ Nàng đã thu lễ hỏi May mắn kia số tiền nàng tặng đến thâm Không có bị nàng nhìn đến Hiện tại người không thấy Lễ hỏi còn có thể lưu đến hạ Trừ phi mau chóng đem người cấp tìm trở về Sau đó làm nàng ngoan ngoan gà chồng Nhưng là cái này rất có khó khăn Bọn họ phát hiện quá muộn Cũng không biết nàng cụ thể thượng chính là nào nhất ban xe Là nam hạ Vẫn là bác thượng Nói là đặc khu Cũng chỉ là suy đoán Cả nước lớn như vậy Nếu là nàng ý định trốn Một chốc một lát thật đúng là không như vậy hảo tìm Nàng thật đúng là gan lớn A Sẽ không sợ trên đường xảy ra chuyện gì Hơn nữa nàng còn không có thân phận chứng minh. Giang tiểu nghĩ đến đây chính là một trận nghiến răng nghiến lợi. Nàng nơi nào thực xin lỗi cái này nữ nhi. Làm nàng liền như vậy chạy ra đi. Lớn như vậy, đều không có như thế nào đánh quá nàng. Cho nàng ăn cho nàng xuyên làm nàng đi học, còn giúp nàng tìm hảo nhân ra. Nếu là nàng ba ba thật sự không thể thuận lợi làm giàu nói, nàng gả người cũng có thể cho nàng thực tốt sinh hoạt. Này rõ ràng là làm nàng đi hưởng phúc. Nàng như thế nào liền không biết chính mình một mảnh khổ tâm. Chuyện này cùng Giang Cảnh Du không có quan hệ, nhưng là bởi vì các nàng phía trước góp mắt, một phát sinh điểm cái gì đại sự liền rất dễ dàng chuyển tới bên kia, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, nào đó mặt thượng làm các nàng tin tức thực thẳng đường. Giang Cảnh Du nghe được tin tức này cũng không ngoài ý muốn, có Giang Tiểu Đại Nữ Nhi ví dụ ở phía trước bãi, nàng sẽ lợi dụng Tiểu Nữ Nhi cũng không kỳ quái. So sánh lên, nàng càng thưởng thức nàng Tiểu Nữ Nhi loại này đấu tranh hành vi, chỉ là hy vọng nàng là có kế hoạch hành động, không phải xúc động hành sự. Nàng có thể an toàn tới mục đích địa, quá thượng chính mình muốn sinh hoạt. Đến nơi nói vẫn luôn tìm không thấy người, Giang tiểu nàng đem lễ hỏi lui, lại bởi vì trên tay không có như vậy nhiều tiền, liền ở dễ thủy huyện thức khuya dậy sớm bày quán bán đồ vật, điểm này Giang Cảnh Du nghe qua liền tính. Nàng muốn bày quán liền bày quán. Giang Cảnh Du còn rất chờ mong, nàng có thể làm được tình trạng gì. Cùng nàng chia sẻ bắt quái chính là Tống Ngọc Lâm. Bọn họ vẫn luôn còn có liên lạc, nàng vẫn là ở tiểu học đương giáo sư, nhiều năm như vậy. Huyện thành sự trên cơ bản nàng đều biết. Liên năng nói, giang tiểu bày quán sự cũng không thuận lợi. Nàng là mua xe đạp. Có thể ở nông thôn mua đồ vật hồi huyện thành bán. Điểm này cả nước các nơi thực thường thấy. Nhiều nhất chính là ở nông thôn thu trứng gà cùng gà vịt linh tinh ra cầm quay lại trong thành bán, kiếm nhiều một ít. Nhưng là ở bọn họ huyện thành, này đó ra cầm là không thiếu. Bọn họ chính là nuôi dưỡng nhà giàu, cho nên điểm này là không được. Hoặc là nói liền tính hành, cũng thực vất vả, không đáng giá. Cho nên nàng nhắm chuẩn chính là từ ở nông thôn thu thổ sản vùng núi. Chỉ là chân chính thổ sản vùng núi, trong thôn lộ giống nhau đều không dễ đi, nàng ăn không tiêu, lại quăng ngã hai lần, nàng cái này sinh ý liền tuyên bố kết thúc. Giang cảnh du, liền này, liền này, từ bỏ có phải hay không quá nhanh một chút. Cố thịnh ở thủ đô vào đại học, hắn cùng song Bảo thai Muội Muội cố hy là bạn cùng trường, bất đồng chuyên nghiệp. Tan học tiếng chuông vang lên, lão sư thu thập sách vở rời đi. Đại gia cũng bắt đầu thu thập chính mình đồ vật rời đi cái này phòng học, chuẩn bị đi tiếp theo cái lớp học thượng khắc khóa. Ở hắn đứng dậy thời điểm, còn có cái nữ đồng học lại đây. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ thực ngượng ngùng hỏi hắn, ta đối kia tiết khóa cũng có hứng thú, ta muốn đi nghe một chút, chúng ta cùng nhau đi hảo sao. Dĩ vãng kinh nghiệm nói cho cố thịnh, nếu hắn không cự tuyệt nói sẽ có không song phát triển. Hắn bày ra lễ phép mỉm cười, tuyển chuyển từ chối, ta cùng ta bạn cùng phòng còn có chút việc. Các bạn cùng phòng. Kỳ thật cũng không có gì sự. Nhưng là thường xuyên sẽ bị động có việc. Bọn họ cũng thói quen. Ai, cái này xem mặt thế giới a. Thượng xong rồi buổi sáng cuối cùng một tiết hóa, tới rồi cơm chưa điểm. Đại gia chen chúc hướng nhà ăn. Có người đề nghị, nói nếu không đi ra ngoài ăn. Lời này được đến nhất trí tán đồng. Đi ra ngoài ăn cái gì? Bọn họ ký túc xá vài người bởi vì trong nhà điều kiện đều còn có thể, không có đặc biệt túng quẫn. Ngẫu nhiên ăn đốn tốt, không cần quá cố kỵ. Bọn họ ký túc xá 6 cá nhân, có 4 người đưa ra muốn ăn xuyến xuyến. Số ít phục tùng đa số. Bọn họ đưa ra muốn đi ăn xuyến xuyến, cố thịnh cũng không dám nói chính mình không đi, liền đi theo đi. Nhà này xuyến xuyến cửa hàng liền ở bọn họ cửa trường cái kia trên đường, nơi này khai rất nhiều ra ăn, nhà này xuyến xuyến cửa hàng là lớn nhất mấy nhà cửa hàng chi nhất. Địa phương đại, trên dưới 2 tầng, nguyên liệu nấu ăn còn rất nhiều. Tới rồi nơi này trước xem vị trí. Người rất nhiều. Đợi trong chốc lát mới có vị. Ngồi xuống xuống dưới, lập tức liền bắt đầu lấy xuyến xuyến. Ăn xuyến xuyến như thế nào có thể thiếu được viên, rong biển, trứng gà, giam đông, huyết vị, phèn đâu? Trước đêm này đó đều cầm một chuối dài, mới đi chọn rau xanh. Cùng mắt khác thì tươi. Loại này có thể chính mình nhìn hỏa hậu tới. Này đó bọn họ tới nơi này ăn qua rất nhiều lần, chính mình thuần thuộc thêm tương ớt hoặc là tương vừng, hoặc là sốt cà chua từ từ. Cố thịnh con điểm một phần lạnh ra. Nhân viên cửa hàng nghe được, lên tiếng. Cố thịnh mọi nơi nhìn nhìn, cái này cửa hàng mụ mụ làm cho bọn họ hai cái có rảnh thời điểm chú ý chút, chủ yếu quản vẫn là cố hi, mụ mụ nói nơi này khai cửa hàng này cũng có làm muội muội tích lũy kinh nghiệm ý tứ. Nàng nhìn một chút thực đơn, lại bỏ thêm một cái nước ô mai. Nước ô mai là trực tiếp đông cứng ở tủ đông, vừa nói muốn, lập tức liền cầm một hồ ra tới, mỗi người đảo một ly, băng băng lương lương uống xong đi, đặc biệt sảng khoái. Loảng xoảng một tiếng. Nghe được có vật cứng va chạm đến thiết bùn thanh âm, theo thanh âm nhìn qua đi, là ở quạt phía trước thả một khối thiết bùn, hiện tại thiết trong bùn khối băng hòa tan, lại thả một khối tân, bị quạt một tuổi, kia cổ khí lạnh liền sẽ bị theo tàn ra, hạ thấp trong tiệm độ ấm. Chờ mua điều hòa liền sẽ hảo rất nhiều, nhưng là hiện giai đoạn mua điều hòa chi ra quá lớn. Điều hòa, quý, an xuyên xuyến, thỏa mãn lại điểm một chén chè đậu xanh, uống xong rồi, lúc này mới chậm gì gì đỉnh cực nóng trở về, thái dương cao qu Không khí giống như đều bị thái dương phơi đến biến hình. Loại này thời điểm liền hận không thể lập tức tới một hồi mưa to. Đem độ ấm dáng xuống đi. Tới rồi buổi tối buổi chiều khóa thượng xong, mặt khác bạn cùng phòng đi nhà ăn, lúc này Cố Thịnh liền không đi theo đi, hắn phải về nhà. Hắn đi cố hy khu dạy học hạ đằng nàng, không bao lâu liền ra tới, nàng phía sau còn mơ hồ đi theo mấy cái nam đồng học, bị Cố Thịnh ánh mắt đảo qua, liền chính mình lui về phía sau. Ở Cố Thịnh trước mặt, không có mấy cái còn có gan hù mặt gấu, liền tính tưởng xun xe cũng không thể chọn loại này thời điểm. Bọn họ cưới xe đạp trở về, ở trên đường trở về, thấy được món kho, dừng lại mua một phần bò kho trở về. Trở lại đi thời điểm, bà ngoại đang ở trong phòng bếp nấu cơm, ông ngoại có thể ôm tiểu nam nam, cố hi tiếp nhận tới, nam nam, người hôm nay ngoan không ngoan. À, tiểu hoa nhi mở to một đôi vô tội mắt to nhìn chầm chầm nàng nhìn, sau đó lộ ra cái tươi cười, càng đáng yêu, làm cố hi xem tâm hoa nộ phóng. Nam nam, Ngươi thật là quá đáng yêu. Diệp Hồng Tú mang sang đồ ăn tới, các ngươi đi rửa tay, các ngươi tiểu cứu mụ nói nàng hôm nay muốn tăng ca, không trở lại ăn cơm chiều, không cần chờ nàng. Cố hi, tiểu cứu mụ thật sự hảo vội a, ta giống như vải thiên không có nhìn đến nàng. Diệp Hồng Tú, nàng trước hai ngày giữa trưa thời điểm đã trở lại, các ngươi không ở. Vội, đó là thật sự vội. Giang Minh Trí, nàng cái kia hạng mục giống như nói là cái gì thời điểm mấu chốt, vội qua thì tốt rồi đi. Hắn cũng không hiểu. Chỉ biết hiện tại là quan trọng thời điểm. kia bọn họ này đó người nhà liền càng nên làm hảo hậu thuẫn, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Cố thịnh đem mua bỏ kho lấy ra tới, loại này ăn chín trực tiếp trang bản chính là một đạo đồ ăn. Diệp Hồng Tú thích ở ăn cơm thời điểm quan tâm cháu ngoại học tập tình huống. Hỏi bọn hắn có hay không phát sinh chuyện gì? Biết không có gì lúc này mới an tâm. Xem nàng vẫn luôn đang hỏi cái này, Giang Minh Chí nhắc nhở nói, nữ nhi gọi điện thoại tới. Diệp Hồng Tú một phép chán. Đúng vậy, các ngươi mụ mụ điện thoại tới, nói là ngày mai sẽ ngồi máy bay lại đây, giống như nói là có chuyện gì nhi. cố Thịnh, mẹ có hay không nói là chuyện gì. Diệp Hồng Tú, hình như là muốn cùng cùng người nào gặp mặt, đối phương hậu thiên phi cơ tới thủ đô. Như vậy hữu hạn tin tức, song bào thai cũng vô pháp biết là tình huống như thế nào, khi nói chuyện, liền đem đồ ăn đều tiêu diệt không còn một mảnh. Diệp Hồng Tú liền thích nhìn đến bọn họ ăn không bàn bộ dáng, bất quá bởi vì mỗi lần đều ăn như vậy sạch sẽ. Nàng còn lại lo lắng bọn họ có phải hay không không ăn no, thật sự ăn no. Cố thịnh liền kém đánh nó no cách, thật sự ăn no. Diệp hông tú, hảo, vậy các ngươi trước tiên ở bên này đã trong chốc lắt vẫn là trở về làm bài tập. Cố hi, trở về làm bài tập, ta có phân báo cáo muốn biết. Bọn họ hai cái cũng không ở tại bọn họ tiểu cứu nơi này, tiểu cứu nơi này ba cái phòng không đủ trụ. Bọn họ hai cái tuổi cũng không nhỏ, không giống khi còn nhỏ còn có thể tại một phòng trụ. Cho nên sau lại liền thuê tiểu cứu đồng sự phòng ở, không xa, liền trên dưới lâu, bọn họ hai cái qua bên kia trụ. Bộ dáng này lại có thể ở lại đến rộng mở, ly đến cũng không xa. Đến nơi đối phương vì cái gì sẽ có phòng ở có thể cho thuê. Nay liền cùng loại với tiểu cứu tình huống, hắn bị ngoại phái ra đi, người trong nhà từng người có công tác, theo công tác điều động trụ, nơi này tự nhiên liền không xuống dưới. Bọn họ phải đi về làm bài tập, Diệp Hồng Tú đương nhiên sẽ không ngăn. Bất quá đột nhiên nàng tới một câu, các ngươi làm bài tập liền làm bài tập, viết xong không thể chạy tới Khiêu Vũ a, đừng đi những cái đó lung tung rối loạn địa phương, hiện tại vẫn là buổi tối. Diệp Hồng Tú thực không quen nhìn nào đó người, Khiêu Vũ nhảy đến độ điên cuồng. Thật là làm người không hiểu, Khiêu Vũ liền có lớn như vậy ma lực. Các ngươi muốn Khiêu Vũ liền ở nhà nhảy, trong nhà lại không phải không có máy đi âm, cũng có tạ mang. Cố Hi, bà ngoại, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, biết như thế nào làm? Bất quá ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Diệp hông tú, ta hôm nay đi mua đồ ăn thời điểm gặp một người, nhà nàng cháu gái chính là thực thích khiêu vũ, mỗi ngày chạy tới nhảy, sau đó cái kia cô nương đã bị không có hảo ý lưu manh cấp theo dõi. Nàng tỉnh lược rất không ít nội dung. Báo cho ý tứ truyền đạt tới rồi. Xong bào thai đều hiểu, thuần túy ca hát khiêu vũ địa phương đương nhiên là có, nhưng giống mãi mãi nói cái loại này tình huống cũng không hiếm thấy, bọn họ hai cái đều đi qua. Lúc ấy có một hồi còn trực tiếp đem tới đến gần ghê tẩm người cấp giáo hấn một đốn. Lúc sau cảm thấy phiền phức liền không đi loại địa phương kia. Cố Hy bảo đảm, bà ngoại, đã biết. Bởi vì mụ mụ muốn tới, bọn họ ở ngày hôm sau đi học thời điểm tâm tình đều càng dũng dược vài phần, còn khiến cho đồng học tìm hiểu. Thấy thế nào ngươi hôm nay giống như tâm tình thực tốt bộ dáng, đã xảy ra cái gì chuyện tốt như sao? Cố thịnh quanh thân người đều dựng lên lốt thai. Điểm này cũng không có gì không thể nói. Nhà ta người hôm nay tới thủ đô. Bạn cung phòng, nga nga, nguyên lai like là như thế này, chắc không được xem ngươi như vậy cao hứng. Hắn còn tưởng rằng hắn là có khác tin tức tốt đâu. Nhà ngươi người khi nào đến, chúng ta cửa có cái bầy quán bán rau trộn dưa, ngươi buổi tối trở về nói có thể mua một ít trở về, quán chủ thực hảo nhận, tạo cái đầu trọc, kia một tay rau trộn dưa thật là tuyệt. Ta tối hôm qua đi ra ngoài thời điểm thấy được, liền thử mua một chút, ăn nó no căng, thật sự ăn rất ngon. Nghe được bạn cùng phòng lớn như vậy lực đề cử, cố thỉnh tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Vào buổi chiều tan học thời điểm thấy được, mua một ít rau trộn dưa trở về. Đây cũng là hắn nhìn đối phương cũng là cái ái sạch sẽ người, tuy rằng có câu nói kêu không sạch sẽ, ăn không bệnh, nhưng có chút ra tới bảy quán chính là thật không chú ý vệ sinh, nhìn như vậy liền ăn không vô nữa. Tương đối ứng, chú ý vệ sinh người, ở không biết lương vị thời điểm, này liền thành hắn hay không mua sắm quan trọng nhất điều kiện. Bọn họ hai cái đều không có trì hoãn, Về tới trong nhà nhìn đến mụ mụ đã ở. cố Hy trực tiếp liền cười ngồi xuống mụ mụ bên người, vạn thượng mụ mụ cánh tay, mụ mụ ngươi chừng nào thì đến. Giang Cảnh Du giữ chặt tay nàng, so các ngươi sớm hơn 2 giờ đến nơi đây. cố Thịnh ngồi xuống bên kia, mẹ, ngươi lúc này có thể ở thủ đô đãi bao lâu? Giang Cảnh Du, giam ba bữa, nói không chừng, trước nhìn xem đi. Giam ba bữa thời gian cũng không ngắn Các ngươi có gặp gỡ tình huống như thế nào sao? Không có kia ở các ngươi cửa trường khai cửa hàng thế nào. Các ngươi không cần mỗi ngày đi xem, hẳn là cũng không đến mức một tháng đều không đi một hồi đi. Cố thịnh, không có, ta hôm trước còn đi nơi đó ăn cơm, sinh ý khá tốt, ta đi thời điểm ngồi đầy, đợi trong chốc lát mới có vị trí. Cố hi, ta là ngày hôm qua đi ăn, không có gì ăn uống, liền đi nơi đó ăn một chén sương sáo, mùa hè ăn mấy thứ này mới có ăn uống. Nói đến ăn, cố hi muốn biểu hiện biểu hiện, mụn mụ, ngươi cũng mệt mỏi. Hôm nay muốn ăn cái gì ta tới xuống bếp. Nói cố hi mở ra tủ lạnh, sau đó bị cố thịnh cấp tế tới rồi một bên đi, trù nghệ của ta càng tốt, ta tới xuống bếp, mẹ, ta học một cái nồi bao thịt, ngày mai làm cho người nếm thử. Tình cảnh này xem đến Diệp Hồng Tú đều toàn. Ngày thường không thấy các người đối chúng ta tốt như vậy, thật là thấy được nhiều liền không đáng giá tiền. Cố hi kéo lên bà ngoại bà vai, ai nha, bà ngoại ngươi ngày thường muốn ăn cái gì, chúng ta cũng có làm nha, ngươi nói như vậy ta đây đã có thể thương tâm. Cố thịnh, bà ngoại, tới nếm thử cái này rau trộn dưa, ta đồng học nói ăn rất ngon. Chờ đến giang cảnh du vội xong rồi, nhìn có thời gian, không có gì sự làm, liền đi bọn họ trong trường học, xem bọn hắn ở trường học là cái dạng gì. Nàng bởi vì hưu nhàn, xuyên chính là hiện tại thực thường thấy quần jean, còn có sơ mi trắng, hiện ra nàng như cũ thon thả thân hình. Đương nàng đi đến trường học, sau đó đến nhi tử ký túc xá hạ, thỉnh túc quản A-Z kêu một chút hắn thời điểm. Tiệp ký Túc xá A còn tưởng rằng này lại là một cái tới tìm hắn thông báo nữ đồng học, nàng thấy không ít, khuyên nàng, thật vất vả thi đậu tốt như vậy lại học, hẳn là quý trọng như vậy sinh hoạt mới là, ai, thời đại không giống nhau, hiện tại nữ đồng học a, càng mở ra. Giang Cảnh Du. Nha. Chương 99 tưởng về hưu. Giang Cảnh Du lộ ra tươi cười, ngươi hiểu lầm, ta là người nhà của hắn. Túc Quảng A trên dưới đánh giá, hình như là có chút giống a, ngươi là Cố Thịnh đồng học tỷ tỷ đi. Nghe được Túc Quản A Di cái này nghi vấn, Giang Cảnh Du nhịn không được cười không có một nữ nhân ở bị nói tuổi trẻ thời điểm không cao hứng. Không phải, không phải. Túc Quản A Di trên dưới quét một vòng, vậy ngươi là hắn tiểu gì, vẫn là cô cô. Ta nhìn các ngươi diện mạo là có chút giống nhau, hẳn là không phải hắn tẩu tử. Giang Cảnh Du, ta là hắn mụ mụ Túc Quản A Di mở to hai mắt nhìn, nói thẳng, thân sinh. Giang Cảnh Du, đúng rồi, thân sinh. Túc Quản A Di hâm mộ. Ta nhi tử liền so với hắn đại cái vài tuổi mà thôi. Các nàng này nhìn qua liền không giống cùng bối người, thật là quá làm người hâm mộ. Ngươi ngày thường là như thế nào bảo dưỡng? Giang Cảnh Du cùng nàng trao đổi một ít hộ gia tâm đắc. Túc Quảng A Di đi lên gọi người. Tới rồi hắn ký Túc xá cửa thời điểm. Túc Quảng A Di cố thịnh đồng học, có người tìm ngươi ở dưới lầu chờ đâu, nhanh lên à, là người nhà ngươi. Cuối cùng một câu là nhìn đến mặt khác đồng học trên mặt biểu tình bổ sung. Đây là cấp hiểu lầm, là nhà ta người nghe thấy cái này, thuyết minh cô thịnh sửng sốt một chút, sau đó hướng A Di nói lời cảm tạ. Hảo, ta đây liền đi xuống. hắn nguyên bản ở hắn giường đệm thượng dựa vào tường đọc sách, hiện tại liền xuống dưới mặc vào giày đi ra ngoài, dựa vào bên cửa sổ một người lộ ra đầu, nhìn xem là người nào tìm hắn, sau đó liền phát hiện ra Cảnh Du. Cái này không phải hắn muội muội A, lớn lên cũng quái đẹp, chẳng lẽ là hắn tỷ tỷ? Những người khác cũng vây quanh qua đi, không phải đâu, hắn không có thân tỷ tỷ kia có hay không có thể là đường tỷ biểu tỷ hoặc là tẩu tử. Hẳn là không phải tẩu tử đi, các ngươi xem bọn họ lớn lên có chút giống. Ở bọn họ nghị luận hạ, nhìn đến Cố Thịnh đi ra ngoài, gặp được người nọ, không biết nói gì đó, Cố Thịnh cao hứng cười. Thái độ thực thân mật. Thoạt nhìn vẫn là quan hệ thực tốt người nhà. Không biết có hay không nói đối tượng. Hẳn là có đi. Ai biết, chờ hắn đã trở lại hỏi một chút. Hắn muội muội cũng thực xuất chúng. Các ngươi nói chúng ta có hay không ai có duyên phận trở thành hắn cậu em vợ hoặc là đại cứu ca, rốt cuộc chúng ta cận thủy lâu đài A. Có người hừ, ngắm lại thì tốt rồi, ngươi xem hắn đem cố hy xem đến như vậy khẩn, ngươi còn tưởng cận thủy lâu đài, hắn trực tiếp liền đem ngươi cấp đánh ra. Có người cười, ta phía trước giống như nghe nói qua cố hy giống như cùng toán học hệ vị kia thiên tài nhận thức, có phải hay không ở bên nhau. Sau đó bị người phủ định, không phải, bọn họ phía trước liền nhận thức, là cùng lớp đồng học. Nguyên lai like là như thế này, quả nhiên lời đồn không đáng tin tệ. Bọn họ ở bên kia nói náo nhiệt, Giang Cảnh Du cùng Cố Thịnh ở nơi đó cũng đang nói chuyện, tới tới lui lui như vậy nhiều người, còn có cô y ở cửa rừng lại nhìn bọn họ. Cố Thịnh cảm thấy cái này địa phương không thích hợp nhiều liêu, thu Liễm trên mặt tươi cười, mẹ, ta mang ngươi ở trong trường học chuyển hai vòng đi. Giang Cảnh Du, ngươi hiện tại không có chuyện đi. Cố Thịnh, không có việc gì. Cố Thịnh mang theo nàng đi bên hồ, một bên ngắm phong cảnh một bên nói chuyện thiếm. Giang Cảnh Du, ta ngay từ đầu không có nói rõ thân phận thời điểm túc quản a Di khuyên ta hảo hảo học tập, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao. Cố thịnh giả ngu, này ta không biết, không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ hiểu biết. Hắn tới cái phủ nhận tam liền. Giang Cảnh Du nga một tiếng, xem hắn, nguyên lai like ngươi không biết ta. Cố thịnh thực nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, ta từ nơi nào biết, ta ngày thường học tập rất bận. Hắn tu xong học vị, cho nên những cái đó tìm người của hắn hắn đều không hiểu biết, hắn một lòng học tập. Giang Cảnh Du chưa nói chính mình tin hay không. Ngươi muội muội bên kia đâu? Nói đến muội muội, Cố Thịnh càng thành khẩn. Muội muội cũng là một lòng học tập, còn có mẹ ngươi cho nàng bố trí nhiệm vụ, nàng nhàn rỗi thời gian cũng không nhiều lắm. Đi rồi một đoạn đường, Cố Thịnh bất đắc dĩ phát hiện có một ít chính mình đồng học nhìn đến hắn cùng mụ mụ đi cùng một chỗ, liền hiểu lầm, không phát hiện bọn họ diện mạo thượng tương tự, sợ quấy rầy bọn họ dường như, liền cái tiếp đón đều không đánh liền trốn đến một bên đi. Bọn họ có biết hay không cái này động tác thực thấy được. Đừng nói là mụ mụ, ngay cả hắn đều xem rõ ràng. Bọn họ liền sẽ thêm phiền. Quang Minh chính đại gia tới chào hỏi không hảo sao? Còn có một ít nữ đồng học trên mặt sân đánh giữa trời quang. Cố thỉnh bất đắc dĩ, đây là hắn mụ mụ, không phải hắn đối tượng, liền tính là hắn thật sự có đối tượng, cũng không đến mức. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mụ mụ, trên mặt nàng tươi cười càng sáng lạ, còn vãn thượng hắn cánh tay, càng thân mật. Giang Cảnh Du, ta hôm nay đột nhiên tới có thể hay không quấy giày đến ngươi. nếu hắn có ý chung nhân nói như vậy một truyền, không chừng liền truyền thành bộ dáng gì, sẽ cho hắn tình cảm trên đường chế tạo khúc chết. cố thịnh lắc đầu, mẹ, ta lại cường điệu một lần, ngươi nhi tử một lòng học tập, không có gì hiểu lầm. giang cảnh du buông tay, hảo đi, ngươi không có đối tượng, đối với ngươi có hảo cảm nữ đồng học hẳn là không ít đi, ngươi đều cự tuyệt. hắn ưu tú là rõ ràng, mặc kệ ở thời đại nào, vóc dáng cao, lớn lên hảo, thành tích ưu tú có thể văn, có thể võ, gia đình phương diện liền tính không rõ ràng lắm, nhưng là từ quần áo cách nói năng phương diện cũng có thể biết trong nhà điều kiện không kém, bộ dáng này thỏa thỏa chính là vườn trường nam thần nhân vật. Giao tưởng nàng lúc trước đại học thời đại, bộ dáng này nam đồng học là diễn đàn nhiệt tiếp khách quen, làm đại gia thảo luận không thôi, nếu yêu đương có bạn gái, liền một mảnh tiêu rên. Đồng dạng, có như vậy điều kiện nữ đồng học cũng sẽ trở thành nữ thần, giáo hoa cấp nhân vật. Cố thịnh suy xét một chút nên như thế nào trả lời mẹ. Ngươi hy vọng ta tìm đối tượng sao? Giang Cảnh Du không cần nghĩ ngợi, cái này xem chính ngươi, ngươi muốn tìm liền tìm. Có thể hay không gặp được một cái hợp tâm ý người, này yêu cầu duyên phận, liền tính ngươi ở trường học trong lúc nói đối tượng, chỉ cần không ảnh hưởng ngươi học tập, ta là không thành vấn đề. Lúc này, Giang Cảnh Du đột nhiên nghĩ tới phim truyền hình như vậy nhiều ly kỳ vì si của người, cho hắn đánh cái dự phòng châm, trong sinh hoạt người như vậy thiếu, nhưng không phải không có. Ta tưởng loại chuyện này hẳn là sẽ không như vậy may mắn dừng ở nhà chúng ta đi. Kẻ si tình gì đó, ở phim truyền hình điện ảnh bên trong cảm thán một chút liền tính, nếu là ở trong thế giới hiện thực, vì tình yêu, cái gì đều không quan tâm, cùng thế giới là địch, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy là cái ngốc tử. Cố thịnh nhìn không được cũng cười, mụ mụ ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi cũng nói, tìm đối tượng yêu cầu xem duyên phận, ta hiện tại duyên phận chưa tới, có một ít nữ đồng học sắc thật đối ta có hảo cảm. Nhưng là ta cảm thấy bọn họ đối hiểu biết của ta đều là phiến diện, chúng ta không thích hợp, ta cũng cự tuyệt, sẽ không cho bọn hắn lưu lại không tồn tại hy vọng. Giang Cảnh Du tỏ vẻ tán đồng. Không thích sớm một chút cự tuyệt, miễn cho liên lụy nhân ra. Đúng rồi ngươi buổi chiều có khóa đi. Là cái gì khóa? Cố thịnh, buổi chiều không có tiết học, có một hồi thi biện luận. Giang Cảnh Du, ngươi tham gia. Cố thịnh, ân Giang Cảnh Du, vậy ngươi có phải hay không hẳn là muốn trước tiên làm chút chuẩn bị Ngươi hẳn là sớm một chút nói, ta liền sẽ không tìm ngươi ra tới loạn đi dạo. Cố thịnh cười, không có việc gì, ta phía trước cũng đã đem tương quan tư liệu chuẩn bị tốt. Buổi chiều liền phải bắt đầu rồi, hắn nếu là đến giữa trưa thời điểm còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thi đấu thời điểm xuất hiện vấn đề, này chỉ có thể đoán chính hắn. Giang Cảnh Du, ở nơi nào, ta có thể đi xem sao? Nàng tỏ vẻ chính mình có hứng thú. Cố thịnh, có thể. Giang Cảnh Du, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp đi. Cố Thịnh, về trước tranh ký túc xá. Giang Cảnh Du, các ngươi biện luận chủ đề là cái gì? Cố Thịnh, biện luận chủ đề là chúng ta hay không hẳn là mở ra biên giới, ta là duy trì bông. Hắn trở về ký túc xá một chuyến, cùng mặt khác năm cái bạn cùng phòng cùng nhau qua đi, bọn họ đã biết, Cố Thịnh nói Giang Cảnh Du thân phận, một đám đều thực khách khí. A Di hảo. A Di ngươi hảo. Bọn họ đều không có gặp qua Cố Thịnh mụ mụ, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nếu không phải Cố Thịnh chính miệng thừa nhận thật sự cũng không dám tin tưởng, nàng cư nhiên còn như vậy tuổi trẻ, nhìn qua càng như là tỷ tỷ. Không phải hắn nói, bọn họ nếu là chào hỏi khẳng định là kêu tỷ, nếu không phải diện mạo cũng có chút tương tự nói, có lẽ bọn họ sẽ suy đoán đây là mẹ kế cũng không nhất định. Giang Cảnh Du, các ngươi hảo, ta nghe cố Thịnh nói các ngươi giúp hắn không ít vội, phiền toái các ngươi. Không có không có, là cố Thịnh giúp chúng ta nhiều một chút. Đúng rồi, A Di, ngươi về sau là ở thủ đô bên này định cư sao? Thường tới chơi A. Nếu là cố thịnh không rảnh chúng ta mang ngươi đi dạo, chúng ta đối này phụ cận đều quen thuộc. Bọn họ thực nhiệt tình. Giang Cảnh Du cười, ta lúc này là bởi vì có chút công tác thượng chuyện này mới đến, tạm thời còn không tính toán ở bên này định cư, các ngươi đều là biện luận đội sao. Là, chúng ta là cùng cái tiểu đội, cố thịnh là chúng ta đội trưởng, chúng ta đã sớm trước tiên làm tốt các hạng chuẩn bị, chiều nay khẳng định có thể quá. Đây là đấu vòng loại, bọn họ hoàn toàn có thể cam đoan. giang cảnh du Ta đây liền chờ mong các ngươi biểu hiện. Đây là một cái công khai thi biện luận, tới xem người rất nhiều. Giang cảnh du nhìn một chút, bọn họ tới chính là tương đối sớm, nhưng là vị trí đã không sai biệt lắm, nàng chạy nhanh tìm cái không vị ngồi xuống. Các ngươi vội, ta ở chỗ này cho các ngươi cố lên. Kết thúc thỉnh các ngươi đi ăn cơm. Chờ một lát, lục tục còn có người tiến vào, mặt sau tới người không có vị trí, liền ở bên biên đứng. Chờ đến bắt đầu rồi, tuy rằng là đấu vòng loại, nhưng rất có nội dung. Giang Cảnh Du nghe, nghĩ chính mình có phải hay không cũng muốn chịu cái thời gian trở về đại học nghe một chút khóa, bổ sung một chút tri thức. Đến nội thủ đô bên này, nàng khả năng muốn về hưu lúc sau mới có thể tới bên này cọ khóa. Nàng khẳng định muốn suy xét gần đây nguyên tắc. Bạch bạch bạch bạch bang. Đến viên cố thịnh bọn họ này một chi đội ngũ lên đài thời điểm, vỗ tay so với phía trước đều càng nhiệt liệt vài phần. Nàng còn nghe được có người ở nhắc tới cố thịnh tên, cho hắn cố lên. Xem ra hắn người này khí vẫn là khá tốt. Bọn họ không hề nghi ngờ thông qua đấu vòng loại, tiến vào trận chung kết. Giang Cảnh Du toàn bộ hành trình ở nơi đó nhìn, chờ đến sở hữu tiểu đội đều thượng đài, đấu vòng loại kết thúc, lục tục có người rời đi, Cố Thịnh bọn họ này chi tiểu đội cũng hướng nàng đi tới. Giang Cảnh Du cho bọn hắn so cái ngón tay cái, vừa mới biểu hiện rất sáng mắt, các ngươi đều là cái này. Này trắng ra khen, làm mặt khác mấy cái đại nam hải có chút ngượng ngùng. Cố Thịnh nhưng thật ra thói quen, bị mụ mụ khen nhiều, liền có sức chống cự. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Bạn cùng phòng, liền chúng ta đi sao, không gọi thượng người muội muội sao. Cố thịnh, nàng có khóa, lần tới lại kêu nàng. Nàng hôm nay vội thực. Giang cảnh du cũng tưởng đem cố hi cũng mang lên, nhưng là hỏi cố thịnh nàng chương trình học biểu, nàng không có không, vậy chỉ có thể lần tới. Các người muốn ăn cái gì? a Di mời khách. Liền tính là Giang cảnh du mời khách, bọn họ cũng ngượng ngùng đi quá quý địa phương, thương lượng một chút, vẫn là đi xuyến xuyến cửa hàng. Ở chỗ này cũng đúng nên có điều có. Giang Cảnh Du điểm không ít thịt. Không phải nàng chủ động nói, bọn họ không quá dám xuống tay. Ở ăn thời điểm còn gặp một cái tiểu nhạc đệ, chính ăn, đột nhiên Giang Cảnh Du cảm giác được một cổ tầm mắt, một cổ ưu đoán lại bi phấn tầm mắt. Cảm giác quá mãnh liệt. Giang Cảnh Du nhịn không được xoay đầu đi, nàng này một quay đầu, thấy được cách hai bàn tầm mắt nơi phát ra, đối phương cũng thấy được Giang Cảnh Du chính mặt, nguyên bản ưu đoán lập tức liền biến mất. Ôn Liên lấp bắp, "Nguyên, nguyên lai like là Giang A Giang Cảnh Du tầm mắt lơ đãng ở cố thịnh trên mặt qua một chút, hắn trên mặt cái gì đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Phía trước cũng không thấy ra tới, tới thượng đại học lúc sau, lại đã xảy ra chút cái gì nàng không biết sao. Giang Cảnh Du cảm thấy chính mình cần thiết quay đầu lại hỏi một chút. Ôn Liên biết chính mình nháo ô long, này không phải người khác trong miệng cố thịnh động tác thân mật đối tượng. Nàng còn có hy vọng. Nhưng là này không phải người khác a, đây là Giang A-di. Vừa mới trên mặt nàng biểu tình phỏng trường không có khống chế tốt, làm nàng thấy. Nay liên có chút xấu hổ. Nàng sẽ nghĩ như thế nào chính mình, có thể hay không đối chính mình có cái gì không tốt ý tưởng. Giang cảnh du thanh thanh giọng nói, tiểu liên, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm a Ôn liên cường chống lộ ra tươi cười, đúng vậy, a di các ngươi từ từ ăn, ta đột nhiên nhớ tới có chuyện, muốn đi xử lý một chút. Cố thịnh các bạn cùng phòng cũng nhận ra đó là ai, vài lần nhìn đến nàng lại đây tìm cố thịnh hỏi hắn có phải hay không hắn đối tượng, cố thịnh lại lắc đầu, bọn họ liền suy đoán đây cũng là hắn một cái người theo đuổi. hiện tại xem ra cái này người theo đuổi vẫn là hắn mụ mụ nhận thức, trong lúc này sẽ không còn có khác cái gì đi, tỉ như đính hôn tử trong bụng mẹ linh tinh. các bạn cùng phòng yên lặng đánh mắt đi mày lại, một bên đem bụng căng cái lưu viên, ăn uống no đủ, này đó các bạn cùng phòng liền sôi nổi nói chính mình có việc phải đi, lưu lại bọn họ mẫu tử hai cái. giang cảnh du hỏi cố thịnh, ngươi cùng ôn liên hai người làm sao vậy? Nàng không phải vẫn luôn thích đi theo ngươi mọi mọi phía sau sao? Nàng so song bảo thai tiểu một lần, thành tích ưu dị, sau lại thi đại học phát huy thuận lợi, cũng đi theo thi đậu thủ đô đại học. Nàng không thiếu ở nhà cùng nhau chơi, cùng cố hy cảm tình tốt nhất, nhưng là Giang Cảnh Du thật đúng là không biết khi nào nàng đối chính mình Nhi Tử có ý nghĩ như vậy. Cố Thịnh cũng có chút bất đắc dĩ, vốn là không có gì. Giang Cảnh Du vốn là không có, chính là sau lại có. Cố Thịnh trầm mặc một chút, sau lại có một lần nàng có điểm phiền thoái. Ta vừa lúc gặp gỡ giúp nàng. Giang Cảnh Du gật gật đầu, nàng minh bạch. Ngươi nghĩ như thế nào? Cố thịnh không cần nghĩ ngợi, không có ý tưởng. Giang Cảnh Du, ngươi trả lời quá nhanh, thật không đúng sự thật ngươi đến muốn cùng nàng nói rõ ràng, bằng không nếu là làm ngươi ôn thúc thúc đã biết, còn tưởng rằng ngươi ở hồ nước nuôi cá, như vậy không phúc hậu. Cố thịnh cười khổ, ta nói rồi nàng không muốn nghe, coi như không nghe thấy, ta cũng cơ bản không cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, không có gì giao thoa. Giang Cảnh Du tò mò, ngươi đối nàng liền thật sự không có một chút ý tưởng, tiểu liên diện mạo không đến chọn, cùng các ngươi quen thuộc, tính cách cũng chi kỷ, ngươi không thích loại tính cách này. Cố thịnh, khả năng chính là quá quen thuộc, mới không có cảm giác. Hảo, mụ mụ không nói cái này. Giang Cảnh Du, hành, vậy không nói cái này, nếu là các ngươi có tình huống như thế nào ngươi sẽ gạt mụ mụ sao? Cố thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ cùng mụ mụ nói. Sẽ ý tứ chính là sớm nói vãn nói đều là sẽ. Nhưng là cái này độ liền xem hắn nắm chắc. Giang cảnh du sáng tỏ, nhìn hắn vài mắt. Trường thanh A. Ngươi biết đúng mực là được. Nàng không lo thảo người ngại mụ mụ đi nhúng tay tiểu đồng lứa cảm tình sinh hoạt. Ngươi đối tượng chỉ cần nhân phẩm tốt lời nói, còn lại mụ mụ mặc kệ can thiệp. Đây là muốn đi theo ngươi cả đời người, thận trọng điểm hảo. Cảm ơn mụ mụ. Cố thỉnh biết tương đương một bộ phận người chú ý môn đăng hộ đối. Con cái hôn nhân ở trình độ nhất định thượng là bọn họ nhiều phương diện cân nhắc kết quả. Như vậy kết thành phu thế không có gì cảm tình, vì bọn họ hai cái gia tộc lại không thể tách ra, nếu là tính nết tương hợp còn hảo, tính nết không hợp liền rất thống khổ. Cố thịnh, mẹ, ngươi hôm nay vội xong rồi, ngươi đại ca đại không mang theo tại bên người, sẽ không có người tìm không thấy ngươi sao. Giang Cảnh Du, kia đồ vật quá lớn, ta đem nó để lại cho trợ lý, nếu là có chuyện gì như nói, nàng sẽ giúp ta nhớ kỹ. Kia đại ca đại thật sự là quá lớn, quá công kền, hôm nay nàng không nghĩ xử lý công tác. Hơn nữa kia đồ vật cũng quá thấy được, mấy vạn đồng tiền, nếu là nàng mang theo tiến trường học, khẳng định sẽ không có vừa mới cái loại này Mỹ diệu hiểu lầm. Không chừng sẽ suy đoán nàng bị bao dưỡng. Cố thịnh gật gật đầu, đúng rồi, mẹ, ngươi vì cái gì không ở nội địa bên trong khai siêu thị. Chỉ ở đặc khu khai. Giang Cảnh Du, có kế hoạch. Cố thịnh, ta có đồng học hắn ca muốn kết hôn, mua không được tivi màu, có thể đưa đến nơi này tới sao. Giang Cảnh Du, có thể, hắn khi nào muốn. Nếu muốn ta bên này đưa lại đây nói, muốn ra một bút phí chuyên trở. Cố thịnh, ta hỏi trước hỏi. Sau đó này vừa hỏi, số lượng gia tăng rồi vài đài, biết nàng bên này có thể mua TV màu, liền thỉnh nàng hỗ trợ, có một cái vẫn là cố thịnh lao sư, vì hắn muốn kết hôn nhi tử chuẩn bị. Giang cảnh du đáp ứng rồi, hành, ta đến lúc đó làm người dùng xe lửa vận chuyển lại đây. Hiện tại lúc này chú ý tứ đại kiện đã không giống nhau, phía trước xe đạp, máy may, đồng hồ biến thành TV, tủ lạnh cùng máy giặt. Giá cả càng cao, đồng dạng cũng không hà mua. Giang Cảnh Du ngồi phi cơ trở về, vừa đến ra, liền thấy được ra ra trên mặt tươi cười. Ra ra có cái gì chuyện tốt, như vậy vui vẻ. Giang Nguyên Đồng, đó là bởi vì có vui vẻ chuyện này. Giang Cảnh Du, chuyện gì? Tống Mậu Quang đã chết. Cái này Tống Mậu chỉ nói chính là hắn cái kia không bị Giang ra gia thừa nhận con vợ lẽ đệ đệ, tại gia cụ trong xưởng tác vai tác phúc rất nhiều năm. Bất quá thời gian này cũng liền cực hạn với 10 năm vận động kết thúc phía trước. Hắn ở kia 10 năm chung còn không có thiếu dùng cử báo chờ thủ đoạn bài trừ dị kỷ, chờ đến mấy người kia xuống đài, cải cách mở ra lúc sau, bọn họ khổ nhật tử liền tới rồi, ở phía trước có bao nhiêu phong cảnh, sau lại quá liền có bao nhiêu gian nan. Hiện tại ngao lâu như vậy, hắn qua đời. Trong nhà đã sớm tan. Ra ra ngươi muốn trở về nhìn xem sao. Giang Nguyên Đồng lắc đầu, ta vì cái gì phải đi về. Ta trở về mới là cho hắn mặt, hắn không đáng ta cố ý vì hắn bay trở về đi. Trước kia phụ thân không đem cái này tính kế được đến nhi tử xem ở trong mắt, sau lại hắn lại trăm phương nhìn kế muốn giang ra suy tàn. Hắn chán ghét hắn, lại cảm thấy đây là cái kẻ đáng thương. Ta chỉ là có như vậy một chút cao hứng. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút, nhéo ngón trỏ một phần năm móng tay cái lớn nhỏ. Cao hứng trình độ liền như vậy một chút. Giang cảnh du cười ra tiếng, hảo, thật sự chính là một chút, ta tin. Giang Nguyên Đồng không thèm để ý cháu gái kia một tiếng cười, vậy còn ngươi. Có cái gì cao hứng chuyện này muốn cùng ta chia sẻ sao? Giang Cảnh Du, không có. Tuy rằng nàng lúc này lại nói thành một cái hợp tác, nhưng là đây đều là ở kế hoạch trong vòng, không có gì đặc biệt đáng giá cao hứng sự. Cái này làm cho Giang Nguyên Đồng một trận vô ngữ. Như vậy đều không cao hứng. Nàng lúc sau giá trị sản lượng phòng trường muốn phiên bội. Chờ nghỉ hè thời điểm, thịnh thịnh bọn họ sẽ đến sao? Giang Cảnh Du, cố hi sẽ, cố thịnh sẽ không? Giang Nguyên Đồng lắc đầu, bọn họ còn thượng học. Ngươi như vậy làm cho bọn họ bận rộn làm cái gì Hắn biết Chờ đến rộn ràng tới Cháu gái khẳng định lại muốn đem một đống lớn sự ném cho nàng Giang Cảnh Du Thừa dịp ta còn tại vị tử thượng Mang theo nàng về sau có thể thiếu đi đường vòng Bằng không chờ ta lui xuống Bọn họ vừa mới tiến vào trước trường Không có kinh nghiệm bị người lừa gạt Như vậy liền quá nhọc lòng Giang Nguyên Đồng lại là một trận vô ngữ Ngươi thật sự muốn sớm về hưu Giang Cảnh Du Có thể sớm một chút về hưu là phúc báo A Ra ra ngươi cuộc sống này quá đến có bao nhiêu tự tại, ta về sau cũng nghĩ tới thượng như vậy tự tại sinh hoạt, ta cũng không phải hoàn toàn mặc kệ sự, về sau đại sự ta sẽ chảo Mặt khác liền ủy quyền. Giang Nguyên Đồng nhìn nhiều Giang cảnh du vài mắt, theo lý mà nói ngươi hẳn là cái rất có tiến tới tâm nhân tài đối, như thế nào thường thường liền nghĩ về hưu, sau đó liền mặc kệ chuyện này. Chẳng lẽ là học chính mình, nhưng nếu là học chính mình nói, nàng liền sẽ không sáng lập lớn như vậy cơ nghiệp. Nga, đúng rồi. Còn có một chuyện chính là Hương Nhu, nàng cũng qua đời, nàng phân đến những cái đó sản nghiệp cũng không dư thừa nhiều ít, lúc này mới mấy năm cứ như vậy. Giang Cảnh Du, sản nghiệp bị thu đi chuyện này ta biết, bất quá nàng qua đời tin tức ta không có nghe nói. Giang Nguyên Đồng, đây là ngươi tống ra ra nói cho ta. Ở Minh Châu đảo bên kia là một kiện rất đại tin tức, nghiêm gia vị kia đại phòng, mang theo nàng thủ hạ con cái đem nàng trượng phu ở trước khi chết phân cho mặt khác tiểu phòng những cái đó sản nghiệp phần lớn cấp thu nạp đi trở về chỉ để lại một ít biên biên rắc rác cái này cảnh tượng so giang cảnh du tưởng còn lùi lại hai năm thời gian phòng trường chính là vì vạn toàn chuẩn bị giang nguyên đồng lúc này ngươi nhị bá hẳn là sẽ vui vẻ hắn tổng lo lắng nàng sẽ tìm hắn phiền toái thật là tưởng quá nhiều thật muốn tìm phiền toái cũng là tìm cháu gái phiền toái chờ tới rồi nghỉ hè giang cảnh du vội vàng khai đệ nhị gia siêu thị sự tình giang nguyên đồng liền mang theo mạn mạn chờ hài tử đi minh châu đảo nghỉ phép ở trên bờ cắt câu cá bơi lội Nhật tử quá thật sự tiêu sái. Giang Cảnh Du đâu, liên tục tăng ca. Nàng còn muốn lại kiên trì nhiều mấy năm, như thế nào cũng muốn chờ nữ nhi tốt nghiệp, lại mang nàng 2 năm mới được. Đồng dạng tăng ca Cố Hi đột nhiên đánh cái dùng mình, nhìn chính mình trên mặt bản cao cao văn kiện, trong mắt một trận tròn váng, mụ mụ ngươi có phải hay không quên mất. Ta còn ở đi học đâu, nhiều như vậy đồ vật cho ta, thật sự thích hợp sao? Đốt cháy giai đoạn, không thể thực hiện a. Chương 100 Mỹ nhạc châu. Cố Hi bận rộn kỳ cục Sắc thật cùng Mụ Mụ nói như vậy, nàng có thể ở Thực Tiên Trung phát hiện rất nhiều sách giáo khoa thượng vô pháp phát hiện vấn đề, cũng có thể đem sách giáo khoa đi học đến đồ vật ở Thực tiễn Trung ứng dụng, nhưng có lẽ là bởi vì nàng đối này đó còn không quen thuộc nguyên nhân, khó tránh khỏi luôn cuống tay chân, yêu cầu hao phí thời gian tinh lực cũng nhiều, không có biện pháp cùng Mụ Mụ như vậy thành thạo. Tuy rằng bận rộn, nhưng nàng cũng cảm thấy thực phong phú, không có hối hận quá. Đây là nàng chính mình tiền lộ, hơn nữa nhìn lợi nhuận biểu thượng thu vào càng ngày càng cao. Mức độ nổi tiếng càng ngày càng quảng, nàng cũng có một loại cảm giác thành tựu Loại này cảm giác thành tựu làm nàng cam nguyện nằm ở trên mặt bàn vùi đầu khổ làm. Nàng cảm thấy chính mình lúc sau nếu là tiếp nhận mụ mụ chức vị, rất dài một đoạn thời gian nội, nàng đều chỉ có thể tiêu hóa mụ mụ đánh hạ này đó cơ sở. Bọn họ chủ yếu là làm thực phẩm ngành sản xuất, nhưng là cũng có diễn sinh hỗ trợ lẫn nhau ngành sản xuất, tí như hậu cần, đây là chính bọn họ bản thân có nhu cầu, đồng thời lại có thể tiếp khác suy ý. Hơn nữa bởi vì cái này hậu cần ngành sản xuất tuyển nhận nhiều là xuất ngũ quân nhân, danh tiếng thực hảo, tốc độ mau, sinh ý khá tốt, vẫn luôn có người hy vọng bọn họ có thể sáng lập càng nhiều tuyến lộ. Siêu thị còn có xích xuyến xuyến cửa hàng loại này là mụ mụ dùng để thu hồi tiền mặt lưu, mặt hướng quảng đại người tiêu thụ, không cho nợ, thu vào cùng ngày thanh toán. Mặt khác đề cập có đồ uống xưởng, điếu, trang phục, còn có gia địa. Trừ bỏ địa ốc ngoài ý muốn, mặt khác đều có thể tiến siêu thị. Mặt khác này đó công nghiệp nhẹ sản phẩm còn có thể cùng phương bắc cái kia quốc gia hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ không có trực tiếp cùng phương bắc cái kia lão đại ca sinh y nối tiếp, nhưng là ở hai bên mặt lui tới nhà buôn quá nhiều. Bọn họ ngồi thật dài đoàn tàu, vượt qua biên cảnh đi tới đó, đem trên người mang đồ vật theo chân bọn họ trao đổi. Tuy rằng bọn họ nơi này xa, nhưng ai kêu bọn họ nơi này sản phẩm phong phú đâu. Còn có thể chuyên môn nhằm vào bọn họ số đo, thói quen sinh sản bọn họ càng thêm yêu thích hàng hóa. Này đó nhà buôn có thể thuận lợi đi xuống tới, thân gia đều thực giàu có, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Bên kia là sẽ động thật thương. Có không ít người đi liền rốt cuộc cũng chưa về. Mà bọn họ ở bên này, xem như lã vọng vô cần. Mặc kệ bọn họ phiên nhiều ít lần đem từ bọn họ nơi này mua sắm hàng hóa đưa qua đi, bọn họ nên kiếm đều kiếm lời. Này đó nhiều vô số, không trách mụ mụ mời đặt trợ nhiều, nếu là người không nhiều lắm nói, như thế nào có thể đem những việc này đều ứng phó đến lại đây. Nghĩ đến mụ mụ còn cố ý lựa chọn ưu tú công nhân đưa đi trường học tiến tu, thỉnh người cho bọn hắn thượng huấn luyện ban, tăng lên đại gia năng lực, làm cố hi cũng có chút cảm khái. Mụ mụ cái này lựa chọn là rất có dự kiến trước. Bọn họ khuyết trương nhanh như vậy, rất nhiều người theo không kịp. Nhưng cũng có không ít người dùng hết toàn lực tăng lên chính mình đổi kịp, được đến càng tốt hồi báo. Cố hi tin tưởng, mụ mụ chính là dự kiến tới rồi cái này tình huống, mới có thể làm đại gia chú ý tăng lên chính mình hiện tại sinh viên đại bộ phận vẫn là thích ổn định công tác, nàng cũng có nhận thức học trưởng xuống biển, nhưng đều là tiến vào cương vị công tác một đoạn thời gian sau mới lựa chọn xuống biển. Ngay từ đầu thời điểm không có cái này tiền vốn, cũng không có người kiêm mạch, cùng với tương ứng nắm chắc công tác một đoạn thời gian sau, bọn họ có tương ứng tích lũy mới làm ra xuống biển lựa chọn. Nhân tài khó được a, cho nên mụ mụ ham thích với thỉnh về hưu nhân tài thượng cương tiếp tục sáng lên nóng lên, làm đại gia có con đường tăng lên chính mình. Năng giả thượng vị. Có năng lực người không bao lâu liền có thể thăng chức, lấy càng cao cấp bậc tiền lương cùng phúc lợi. Vì thế mụ mụ chế định nghiêm khắc cương vị cấp bậc. Chỉ cần là cái giá bày ra khai, những cái đó tiểu một ít sự tình, phía dưới người chính mình liền giải quyết, chỉ có một ít vô pháp giải quyết đại sự tình mới có thể đăng báo đến nàng mụ mụ nơi này. Phương diện nào đó tới nói, đây cũng là mụ mụ vượt nhiều như vậy ngành sản xuất, còn có thể có tinh lực đặt chân tân ngành sản xuất nguyên nhân. Mà đối với những cái đó thủ hạ đại tướng, mụ mụ cũng rất hào phóng. Trực tiếp cấp chia hoa hồng, cấp bất động sản, giúp bọn hắn giải quyết hài tử gia đình chờ nguyên nhân, làm cho bọn họ nguyện ý lưu lại nơi này. Cố Hy, nàng muốn học còn có rất nhiều. Nàng như vậy vội, ca, ca đâu, nghĩ đến hắn cái này nghỉ hè chạy tới thực tập, phòng trưng cũng nội, Cố Hy thở dài một hơi, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu khổ làm. Cháu gái cùng trọng ngoại tôn nữ đều không thoải mái, gia nguyên đồng liền không giống nhau, nhật tử xác thật tiêu xái, tới rồi mình châu đảo, đi quen thuộc khách sạn. Đi trước phao một cái suối nước nóng, sau đó đi làm massage, lúc sau mang theo mạn mạn tỉ mỗi hai cái đi nhìn một tuần kịch kịch. Bọn họ sau khi nghe xong hy kịch thời điểm, ở bên ngoài quán cà phê uống lên một ly cà phê, ở chỗ này mạn mạn bọn họ cùng cách vách bàn bạn cùng lứa tuổi liêu thượng. Đối phương còn mời bọn họ ngày mai cùng đi xem buổi biểu diễn, bọn họ phía trước có cùng nhau ăn cơm xong, mạn mạn nàng không những có thể nhìn thấy muốn nhìn thấy ca sĩ, còn có thể bắt được ký tên, thậm chí còn có thể chụp ảnh. Tỷ muội hai cái rất là hứng phấn, đối như vậy sự, Giang Nguyên Đồng cùng Trương Lưu Vân đều là cười nghe. So với hiện tại ca khúc, Giang Nguyên Đồng cùng Trương Lưu Vân càng thích nghe diễn. Bất quá, Giang Nguyên Đồng còn nghe được có người đang nói khởi di trúc sự tình, di trúc cái này từ làm Giang Nguyên Đồng đệ bụng Hắn tuổi tắc cũng tới rồi lập hạ di trúc lúc, nghĩ đến liền làm. Hắn đem chuyện này nhớ tới rồi trong lòng, trở về thời điểm hỏi Giang Cảnh Du, phía trước cho ngươi những cái đó Hoàng Kim không phải làm đầu tư, hiện tại thế nào? Cho cháu gái lúc sau hắn liền không có quảng. Trên tay hắn có một vạn sổ tiết kiệm, vẫn luôn không có xài hết. Hắn ăn uống xuyên những cái đó đều có tôn tử hoặc là cháu gái giải quyết. Hắn tiêu tiền địa phương đầu to chính là các bọn tiểu bối mua đồ vật, hoặc là một ít nhân tình lui tới, cùng với hứng thú phương diện chi ra. Phương diện này bọn họ hai cái đều không có cái gì thực tiêu tiền hứng thú. Hắn phía trước câu cá thời điểm quý nhất chính là kia một cây cần câu. Hiện tại mê thượng chơi cờ cùng du lịch, tiêu phí tiền cũng không nhiều lắm. Giang Cảnh Du có chút kỳ quái như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nhất nhất trả lời. Hắn cấp những cái đó hoàng kim, đổi thành tiền sau, đại bộ phận đặt ở thị trường chứng khoán bên trong, sau đó nàng làm thực nghiệm, xem tình huống cấp tính một cổ, tỉ như hiện tại nàng cùng người kết phường địa Úc, liền có ra ra gia 5%. Giang Nguyên Đồng bình tĩnh, cái này lâu bản cũng có ta phân a, kia lúc sau có thể dùng ta số định mức trực tiếp dùng để đổi phòng ở sao? Giang Cảnh Du, đương nhiên có thể. Giang Cảnh Du có phán đoán. Giang Nguyên Đồng gật đầu, hắn này đó hải tử bẩn phú trên lệch quá lớn, hắn hiện tại cũng không biết cháu gái trên tay có bao nhiêu tiền. Xem nàng này đó sản nghiệp, nàng một tháng thu vào phòng trừng là 6 vị số, hoặc là trở lên đi, liền tính là 6 vị số, nàng một năm liền có 100 vạn, mặt khác mấy cái đâu. Tỷ như cảnh đằng, hắn một tháng thu vào mấy trăm khối, xuất ngoại cảnh tưởng lấy cũng là chết tiền lương, liền cháu gái một chút số lẻ đều không đạt được, bọn họ cũng không có cái kia nhàn dối lại đi làm khác. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn nhìn còn không có cái gì, nhưng muốn lâu dài tới xem nói, vận phú chênh lệch quá lớn, về sau dễ dàng trong lòng sẽ có không cân bằng. Ngươi là thực xem trọng địa ốc." Giang Cảnh Du, "Đúng vậy. Nàng đương nhiên xem trọng địa ốc. Lúc sau GDP nhiều ít là địa ốc kéo tới." Giang Nguyên Đồng, "Ta cũng cảm thấy, hiện tại người thu vào càng ngày càng cao, chỉ cần cần lao chịu làm, cơ bản sẽ không có đói bụng tình huống, người này nếu là ăn no, liền sẽ theo đuổi những thứ khác, như xuyên" tỷ như trụ về sau trong thành phòng ở sẽ càng ngày càng gấp tiếu ngươi đệ đệ bọn họ không giới hải đỉnh đầu liền không có như vậy dư giả ngươi cảm thấy ta nếu là đem này đó phòng ở để lại cho bọn họ thích hợp sao Giang Cảnh Du thích hợp ta còn sẽ lục tục đem ngươi cho ta những cái đó tiền đầu nhập đến một ít sản nghiệp nhập cổ Ra Ra ngươi đỉnh đầu còn sẽ lục tục có cổ phần này đó cổ phần về sau mỗi năm có thể lấy chia hoa hồng đây cũng là nàng đối nhi tử một ít ý tưởng hắn đi chính đủ Xin ý thượng sự liền cùng hắn không quan hệ Nàng sẽ cho hắn chia hoa hồng Sẽ cho hắn cố định bất động sản Như vậy hắn về sau mỗi tháng trừ bỏ tiền lương Còn có này đó thêm vào thu vào Giang Nguyên Đồng Vậy ngươi xem ta hiện tại chiếm này 5% có thể bắt được nhiều ít phòng Giang Cảnh Du Này muốn xem là cái gì lớn nhỏ Hiện tại còn không có kiến thành Không thể xác định Đại khái thượng Nếu là hai phòng ở nói Hẳn là có thể lấy nửa đống Cái này số lượng làm Giang Nguyên Đồng vừa lòng gật gật đầu ta đây nếu là lại thêm vào nói có phải hay không có thể bắt lấy một trình đống. nghe được hắn cái này lời nói giang cảnh du tạm một chút xem ra gia gia người cất chứa thực phong phú a nàng cho rằng gia gia lấy ra tới đã chiếm đại bộ phận rốt cuộc lúc trước trong nhà đại bộ phận tài sản đều bị người cướp đi giang nguyên đồng xác thật là bị cướp đi rất nhiều nhưng tổ tiên còn có lưu lại một ít nhà chúng ta làm giàu thời gian không dài lao tổ tông lo lắng không biết khi nào liền bại Liền đem phía trước kiếm được một ít tiền cũng đổi thành vàng cho lên. Nguyên lai like là như thế này, liền trách không được số lượng nhiều như vậy, nguyên lai like không chỉ là ra ra giấu đi, còn có lại hướng lên trên lão tổ tông mai phục tới tài bảo. Giang cảnh du đem ra ra lấy ra tới này đó vàng đều thay đổi tiền, liền dựa theo hắn nói làm như vậy, mở rộng hắn ở địa ốc đầu tư chung chiếm so. Chờ đến bất động sản kiến thành, hắn có thể đổi đến càng nhiều phòng ở. Giang cảnh du suy đoán, này đó phòng ở chính mình hai cái đệ đệ sẽ có. Đồng dạng, đường ca giang nhược thư còn có mấy cái đường tỷ cùng với nhị bá phía dưới ra ra thích tiểu bối cũng sẽ có. Bất quá số lượng phỏng trừng không có có chính mình hai cái thân đệ đệ nhiều. Đến nơi nói đại bá nhị bá, giang cảnh du suy đoán, phỏng trừng không có có. Gia ra sẽ trực tiếp cấp tôn bối, lướt qua bọn họ. Phỏng trưng đến lúc đó đại bá nhị bá nhìn đến cái này cảnh tượng, sắc mặt sẽ tương đương xuất sắc. Ở giang nguyên đồng vì mặt khác con cháu suy xét đứng dậy hậu sự thời điểm, giang cảnh đang gặp phải lựa chọn hắn lựa chọn tổng cộng có ba cái, một cái là điều đi đến khác xí nghiệp, một cái là xuống biển hướng tỷ tỷ học tập chính mình đương láo bản, cái này lựa chọn, giang cảnh đằng tin tưởng có tỷ tỷ giúp đỡ cùng đề điểm, chính mình không nói tránh hạ bao nhiêu tiền, trở thành một cái vạn nguyên hộ, 10 vạn nguyên hộ hẳn là không có vấn đề. cuối cùng một cái lựa chọn chính là hướng lên trên đi, đi chính phủ bộ môn. cho đến ngày nay, thị trường mở ra, càng ngày càng nhiều ram đông cùng mì ăn liền xuất hiện ở thị trường thượng, nhưng là bọn họ bởi vì chiếm cư tiên cơ. Có mức độ nổi tiếng, bọn họ ăn xong lớn nhất một khối bánh kem. Bang vào cái này mắt sáng biểu hiện, hắn có thể đi chính phủ một cái không tồi chức vị. Hắn hỏi tức phụ, ngươi cảm thấy nào một loại lựa chọn càng tốt? Lâm Yến Linh, ta cảm thấy muốn xem ngươi càng thích nào một loại công tác, này hai loại là không giống nhau. Sắc thật là không giống nhau. Lâm Yến Linh, ngươi có thể từ này hai công tác được đến cũng không giống nhau, vô luận ngươi lựa chọn cái nào, ta đều duy trì ngươi. Nang bổ sung, tỷ tỷ cũng nói. Phải đi cuối cùng một cái lựa chọn nói là phải có cái bằng cấp càng tốt một ít. Vừa nói đến cái này, Giang Cảnh Đằng liền cảm thấy chính mình sọ não đau. Hiện tại một năm lại một năm nữa thi đại học, sinh viên cũng không như vậy hiếm lạ, hắn cái này học sinh trung học liền càng không hiếm lạ. Nếu là hắn muốn đi chính trị nói, hắn bằng cấp phương diện xác thật là một cái đoàn bản. Bằng cấp càng cao, càng tốt đi, nhưng là hắn thật sự đối niệm thư không có gì hứng thú. Bằng không lúc trước hắn liền sẽ không niệm đến sơ trung liền không đi niệm. Trong nhà không phải cung không dạy nổi, là chính hắn không nghĩ tiếp tục nhậm thư. Hiện tại hắn muốn một lần nữa cầm lấy sách vở. Vốn dĩ tuổi liền lớn, học tập lên càng khó khăn. Nhưng hắn cũng biết có một ít so với hắn cơ sở càng kém, chỉ thượng quá mấy năm tiểu học, còn ở dùng các loại phương pháp phong phú chính mình, kia cổ học tập sức mạnh, làm hắn nhìn đều cảm thấy mặt đỏ. Nhưng này xác thật là hắn ngay từ đầu liền muốn đi lộ không có sai. Nếu không phải bởi vì muốn học tập, hắn hẳn là sẽ không như vậy dối dám đến nuôi xuống biển. Phương diện này hắn tuy rằng hâm mộ tỷ tỷ Cao Thu vào, nhưng hắn cũng không có cảm thấy cái gì là chính mình mua không nổi. Bọn họ hai vợ chồng tuyệt đối là Cao Thu vào đáng người, cũng thể diện. Trên cơ bản không có gì thêm vào tiêu dùng. Hắn hạ quyết tâm nhìn về phía nhà mình tức phụ, người giúp ta học bổ túc đi, ta muốn tham gia thành nhân thi đại học. Lâm Yến Linh nghe xong lời này lập tức cười, hảo, ta giúp ngươi yên tâm, chuyện này không khó. Giang Cảnh Đằng nghe xong nàng lời này chỉ cảm thấy đau. Nhà mình tức phụ hiện tại ở đại học đảm nhiệm lao sư, nàng đã cầm một cái nghiên cứu sinh học vị, hiện tại ở phụ tu một cái khác chuyên nghiệp học vị, dùng nàng lời nói tới nói, sống đến lao học được lao, này cổ học tập sức mạnh cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Hắn là không có biện pháp làm được như vậy nhiệt tình yêu thương học tập, chỉ hy vọng xem ở chính mình này một mảnh thành tâm phân thượng, ở học tập thời điểm, học tập có thể chủ động điểm, càng tốt làm hắn hấp thu. Bộ dáng này ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Đúng rồi. Mạn mạn có gọi điện thoại trở về sao? Bọn họ tỉ mỗi hai cái có phải hay không chơi điên rồi? Trần Yến Linh, đánh cho ta. Giang cảnh đằng. Như vậy a? như thế nào không đánh cho ta, các nàng nói cái gì? Có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Lâm Yến Linh thở dài, các nàng không nhanh như vậy trở về, hiện tại chơi đến chính vui vẻ. Nếu không phải nàng tiếp một cái đầu để nói, nàng cũng sẽ đi theo một khối đi, chơi cái thông khoái. Nói như vậy nhưng thật ra cũng không có gì. Chính là trong nhà người nam nhân này muốn cô đơn Biết đệ đệ báo danh chuẩn bị tham gia thành nhân thi đại học Giang Cảnh Du sẽ biết hắn lựa chọn Cho hắn gửi một đống lớn học tập tư liệu Cũng không biết ngươi có dùng được hay không Dù sao phóng cũng là phóng Ngươi xem dùng Nhìn này một đống lớn thư Giang Cảnh đằng Dương mắt nhìn tỷ tỷ đảo cũng không cần như vậy Ta có chút thừa nhận không tới nha Ở Trần Thiên Tình từ trường học thạc sĩ tốt nghiệp Hơn nữa lưu giáo dạy học thời điểm Trần Trời phù hộ thông qua qua lại b Rốt cuộc đem tiền cấp kiếm đủ rồi, đi thủ đô, cùng hắn tức phụ cùng nhau làm ống nghiệm trẻ con. Này không phải một lần là có thể thành công sự, bất quá bọn họ cũng không có tiêu phí quá dài thời gian, liền tìm tới rồi hoạt tính cũng không tệ lắm tính tử. Làm hắn tức phụ thành công mang thai. Nàng này một mang thai, không chỉ là trần oánh, hắn nhạc ra bên kia cũng đều yên tâm. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần có cái hài tử, cái này ra liền vững chắc. Chân trời phù hộ cao hứng. Hắn rất cao hứng. Sở hữu thân thích đều thông chi một cái biến, Giang Cảnh Du nhận được báo tin vui điện thoại, cho bọn hắn gửi một ít hài tử dùng quần áo cùng cấp thai phụ bổ sung dinh dưỡng sữa bột canxi. Phim gay, qua đi. Triệu Kiến đang biết được tin tức tốt này cũng chúc mừng, sau đó lập tức liền cho nàng ca gọi điện thoại qua đi. Thập phần bất đắc dĩ, hắn đây là nháo loại nào, đại gia một đám kết hôn sinh con, liền nàng đại ca, này đều thượng 30 tuổi người, còn không để bụng chính mình trung thân đại sự. Hắn vì tổ quốc hiệu lực. Lại không đại biểu hắn cả đời cũng chỉ có quốc gia, chẳng lẽ liền không có điểm cái gì thuộc về chính mình sự sao? Nàng rõ ràng là cái muội muội, cố tình nhọc lòng giống cái lão mụ tử. Nhận được muội muội của Ngôynh loạn tạ, Triệu Kiến Quân cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn mấy năm nay thượng cấp không có thiếu cho hắn giới thiệu, nhưng là đi, mỗi lần vừa thấy mặt, lúc sau đối phương liền sẽ lấy hắn không hảo ở chung, quá mức nghiêm túc từ từ các loại lý do cự tuyệt hắn. Như vậy như thế nào có thể tìm được cách mạng bạn lữ? Triệu Kiến Đan Ngươi chiến hữu đâu, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngươi quá nghiêm túc sao? Triệu kiến quân, ta chiến hữu đều là nam, nữ, không có. Triệu kiến đan bị ngẹn lại, thiết hay giả, một cái đều không có. Nàng thập phần bất đắc dĩ, đại ca ngươi liền thượng điểm tâm được không? Ngươi đừng ngày thường liền vùi đầu huấn luyện, ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút, không chừng liền gặp ngươi duyên phận đâu. Treo điện thoại, triệu kiến đan còn sinh hận dỗi, nàng có chính mình tiểu gia, có chính mình công tác, cùng ca ca cách đến lại xa hắn liền một người nàng là bước thiết hy vọng hắn có thể có cái cùng hắn chi kỷ tẩu tử tái sinh cái ngoan ngoãn cháu trai hoặc là chất nữ bộ dáng này ca ca có thể không như vậy cô đơn nhưng là hắn chính là không nóng nảy nàng càng muốn càng nín thở gọi điện thoại cấp giang cảnh du và hắn giận thím ngươi nói ta ca cái kia du một người đáp hắn ở bộ đội là từng bước thăng trước nhưng là hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở này phía trên một chút đều không quan tâm chính mình ta nhìn xuất ruột cố tình hắn tự mình không nóng nảy thật là tức chết ta. Đây là hoàng đế không vội thái giám cấp đi. Giang Cảnh Du cũng không có gì tốt biện pháp, hắn ngày thường trở về số lần đều thiếu.